Trong rừng rậm, thỉnh thoảng còn chuyển đến hung thủ tiếng gào thét, nương tựa theo tô vũ thần thức có thể cảm nhận được, chung quanh tồn tại không ít hung thú, đây hết thể hoàn toàn cùng thập vạn đại sơn giống như lúc. Khó trách hội có một ít hung thú xuất hiện tại địa ngục bên kia, nguyên lai like ngăn cách không xa cũng là rậm rạp hung thú rừng rậm, có chút dân mù đường hung thú lưu lạc đi qua cũng không kỳ quái. Nơi này hung thú tối cao cũng liền cấp 8, đối tô vũ ba người tạo thành không bao lớn uy hiếp, ven đường căn bản không cần trì ho Hành tẩu 3 ngày sau thì sắp đi ra cái này hùng thú rừng rậm. Tại ven rừng rậm khu vực, nơi đó bao phủ một tầng đặc thù mê vụ, đã có xương trắng sẽ có bụi xương mù màu đen, hai loại vũ khí giăng khắp nơi, cực giống kiếp trước đoán thái cực đồ án. Thiên địa âm dương, cổ kim văn vật, thủy trung sinh tử lý lẽ, thái cực đồ chỉ chi. Xương trắng sức sống vô hạn mang theo nồng đậm sinh cơ, mà hắc vụ bên trong lại là giống như chết điếc lặng, hai loại vũ khí giao thoa cùng tồn tại cho người ta một cỗ cực hoang đường tuyệt luân cảm giác. Nơi này phản phất là một cái sinh tử thăng bằng khu vực. mê mông vũ khí bao phủ phía trước, khiến người ta thấy không rõ nơi đó đến cùng có như thế nào cảnh vật. Cái này vũ khí như cùng một cái sinh tử giới hạn địa điểm, như vậy, đi qua sinh tử điểm tới hạn lại là cái gì đâu. Tô vũ ba người từng bước một tiến về phía trước đi đến, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Cái này mê vụ phạm vi cực lớn, đem ba người bao phủ ở chính giữa, đi theo xương Nhi triệu hoán một đường tiến lên chăm dặm khoảng cách. Một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản bọn họ đường đi, Bạch cùng Hắc hai loại mê vụ ở chỗ này trùng kích càng thêm kịch liệt. Chương 540: Tam Sinh Thạch, Ngải Hà Kiều. Xương trắng nhu hòa, khiến người ta như là đưa thân vào thiên đường, như cây gặp mùa xuân, toàn thân đều ấm áp, Hắc vụ âm u, khiến người ta cảm thấy như là hãm sâu địa ngục, âm u rủa người, lạnh leo thấu xương. Một hàng ba người tại đây mảng đặc thù lục địa vực, chậm rãi đi lại, ba canh giờ sau đó, rốt cục phát hiện sinh tử khí tức kịch liệt ba động căn nguyên. Đó là một tòa bao quát cầu đá lớn. Cái này cầu đá toàn thân từ màu trắng hòn đá đắp lên mà thành, rộng thùng thỉnh chót nhắn, nhìn như ngọc. Tại dưới cầu đá phương cũng không phải là nước sông, mà chính là đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, tại thạch cầu cuối đường lại là một đạo cự đại mà cẩn trọng đại môn, cửa này sáng tối chập chờn, mỗi khi có ánh sáng sáng thoáng hiện lúc, liền sẽ có tức giận hơi thở phun trào mà ra, mà mỗi khi lâm vào hắc cắm lúc, liền sẽ có không chỉ tử vong khí tức quẩn quẩn mà ra. Đại môn này cho tô vũ một loại cực đoan cảm giác quỷ dị cảm giác, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa. Ba người hướng về cầu đá đi đến, cuối cùng, ở đâu cầu đá một bên, bọn họ nhìn thấy một khối cao cỡ một người bia đá, tại thạch bia một bên, khắc lấy ba chữ, tam sinh thạch. Bị ngạn hoa khai mở bị ngạn, bờ sông vong xuyên cũng vong xuyên. ngại Hà Kiều đầu khoảng không không biết sao, tam sinh thạch phía trên viết tam sinh. Như vậy, như thế nói đến, cái này cầu đá chẳng lẽ thì là chân chính mại Hà Kiều? Tô Vũ nội tâm có chút chấn kinh, chính mình chuyến này thật đúng là không có ủng phí đến, cái này, đem âm tàu địa phủ bên trong cảnh tượng đều nhìn qua đi. Trong truyền thuyết, tam sinh thạch phía trên có thể nhìn thấy chính mình tam sinh, kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau, không biết có phải hay không là thật. Tô Vũ thấp giọng nói ra, cắn nát chính mình ngón cái, đem một huyết dịch đi thẳng đến tam sinh thạch phía trên, tam sinh thạch phía trên ánh sáng nhạt lõe lên, huyết dịch trực tiếp hòa tan vào, ngay sau đó tam sinh thạch thế mà phát ra tam sắc quán mang Cái này tam sắc quang mang bắn thẳng đến tại bầu trời, thế mà như là hình chiếu, mỗi một sắc hình chiếu đều đại biểu cho cả đời. Cái này hình chiếu phi tốc lấp lóe, như là hoa trong gương, trăng trong nước, vẹn vẹn mười hơi thời gian liền đem cả đời triển lãm hoàn thành, ba đạo ánh sáng đồng thời dập tắt. Loại tốc độ này căn bản không phải người có thể phản ứng, mi mắt hoa một cái đã chiếu phim kết thúc, có điều Tô Vũ vẫn là bắt được một chút phù quang cảnh tượng, cảm thấy có địa cầu cùng đại vương sơn cảnh tượng. Hắn muốn tử mới lại nhìn một lần. Đáng tiếc huyết dịch sa suốt đi lên tam sinh thạch lại là không còn chút nào nữa ba động, ánh sáng bóng tối giao thế, nơi này sinh tử khí tức trao đổi, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Vũ ca ca, ta cũng đi thử một chút. Sương Nhi chờ mong nói ra, tiếp lấy cũng đem huyết dịch của mình đến tam sinh thạch phía trên. đông dạng tràng cảnh lại hiện ra, lần này tô vũ học được giáo hấn, trong lòng đã làm chuẩn bị, mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm ba đạo hư ảnh. vất quá, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Mà lại ba đạo hư ảnh căn bản không có cách nào chiếu cố, xuất hiện nhiều nhất cũng là một cái hư không mà đứng nguyện chuyển bóng người, thân ảnh này đứng ở bên trên bầu trời, trong tay cầm một cây to lớn cờ xí, không ngừng thua tay. Mỗi múa động một cái, cũng có thể làm cho thiên địa biến sắc, núi lổ động đất. Cái gì nha, cái gì đều không nhìn thấy. Sương Nhi dầu dĩ không vui khe nói, tiếp lấy nàng nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng hỏi, Vũ ca ca, chúng ta muốn đi qua sao? Tô Vũ nhìn lấy cái kia đạo đen trắng rao thế đại môn không có nói nói. Qua ngoại Hà tiểu, như vậy dĩ nhiên chính là rơi vào luân hồi, môn kia rất có thể cũng là luân hồi đạo. Nếu là tiến vào luân hồi nói tính sơ sơ liền muốn bắt đầu rơi vào luân hồi, tại dạng này một cái tà dị thế giới bên trong, cái kia đạo luân hồi môn thử hỏi ai dám tùy tiện đi nếm thử. Chúng ta trước tìm xem hắn đường ra đi. Tô Vũ hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Tô Vũ ba người tại đây mảng sinh tử khí tức cùng tồn tại thế giới, không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể có phát hiện mới. Nhưng mà bọn họ thất vọng, trừ nơi này bên ngoài, hắn các nơi đều là bạch hắc giao thế, mịt mờ lung một mảnh, không có chút nào manh mối. Sương Nhi tiếng gọi rõ ràng đến từ luân hồi môn bên trong, không có kêu gọi chỉ dẫn, Tô Vũ ba người căn bản phân biệt không phương hướng, muốn quay về lối đều khó có khả năng. Trong nháy mắt đi qua năm ngày, Tô Vũ bọn họ vẫn còn đang phiến khu vực này bồi hồi, rất khó quyết định có phải hay không phải bảo hiểm đi nếm thử. hố cái Cha, đây là đem người bước đến tuyệt cảnh A. Tô Vũ mi đầu sâu nhăn, cuối cùng lại về đến mại hạ tiểu trước, đôi mắt thâm thúy nhìn chầm chầm cái kia luân hồi môn. Vũ ca ca, nếu không chúng ta thì vào xem một chút đi, ta cảm thấy tiếng kêu càng ngày càng mãnh liệt. Sương Nhi che lấy bộ ngực mình, Kinh Nhi bất định nhìn lấy luân hồi trong cửa. Chờ một chút, ta để thiết tháp đi vào trước. Tô Vũ trầm ngâm nửa ngày, rốt cục làm ra quyết định. Theo sau, hắn đem chính mình ngũ giác hoàn toàn chìm vào thiết tháp bên trong thân thể, chậm dại hướng về luân hồi trong cửa đi đến Sáng tôi chập trần luân hồi môn sinh tử khí tức giao thế, thiết tháp cùng tô vũ cảm quan cùng hưởng, khi hắn đi vào nơi này lúc lập tức cảm giác được, phía trước phản phất đang ngủ say một cái siêu cấp thế lực bá chủ, có một cố mênh ngông lực lượng tại trùng trùng điệp điệp, như mênh ngông biển lớn đồng dạng mạnh mẽ, khó có thể phóng đoán. Thâm thúy hắc ám tựa như một cái quái vật khổng lồ miệng, muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Luân hồi trong cửa thông đạo trống trải mà tinh mịch, tinh mịch tím ắng, sinh tử khí tức quy luật giao thế lấy. Đồng thời có một cố mênh ngông lực lượng đang không ngừng ba động, lấy Tô Vũ hiện tại Tu Vi, đều đối phía trước lực lượng chi nguyên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nửa canh giờ sau đó, Tô Vũ cảm giác được một tia trở ngại, ngăn trở thiết tháp cước bộ, mặc cho như thế nào phát lực đều vượt không đi ra, cùng lúc đó, trong bóng tối lại là buộc phát ra một trận chói mắt hồng mang. Những thứ này hồng mang ngưng tụ với thiên bên trên, tạo thành từng cái thượng cổ văn tự, lui một bộ còn sinh, không sai, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, không được siêu sinh Những chữ này mang theo sát ý vô biên, hồng mang như đao, sáng rõ tô vũ hai mắt đau nhức, cùng lúc đó, một cỗ vô biên uy áp bao phủ mà đến, mang theo tử vong khí tức. Vâng, vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, luân hồi trong cửa lại là phát ra một tiếng kinh thiên tiếng phá hủy, tựa như một đầu hồng hoàng cự thú thức tỉnh, bực này thanh thế để luân hồi môn cũng bắt đầu rung động kịch liệt lên, lên. Vâng. Bánh xe phụ lại mặt chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một cỗ khác cự đại uy áp, mang theo viễn cổ khí tức cẩn trọng vô cùng, khiến người ta run sợ. Tô Vũ còn chưa rõ chuyện thế nào, luân hồi trong cửa lại chuyển tới một cỗ cực mạnh hấp lực, bọn họ bị một cô mênh mông lực lượng dẫn dắt, hướng về luân hồi trong cửa phóng đi. Vật đuổi sao rời, phong vân biến ảo. Tô Vũ cảm giác mình tiến vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong, tựa như đưa thân vào trong thái không, một vài bước sáng trói tinh thần đồ, chuẩn hiện tại hắn trước mắt, hắn như giống như sao băng theo bọn nó bên trong đi qua, lấy tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Thời gian tựa hồ tại nhanh chóng trôi qua, Tô Vũ cảm giác phản phất đã trải qua và năm, loại này kỳ lạ cảm giác để hắn cảm giác vô cùng khó chịu, hắn cảm thấy mình phản phất hóa thành vũ trụ ở giữa một hạt bụi nhỏ, thời gian khái niệm tại thời khắc này đã biến mất. Sắc cái kia vĩnh hằng, rõ ràng là ngắn ngủi trong tích tắc, Tô Vũ lại phản phất trải qua ngàn và năm. Theo trước mắt hắn dần hiện ra một mảnh hào quang loa mắt, Tô Vũ loại cảm giác này biến mất, hắn lại có xác thực thời gian khái niệm. Chương 541, Sương Nhi dị dạ. Trên bầu trời trói mắt ánh sáng mặt trời choáng váng Tô Vũ mi mắt, đợi đến hắn khôi phục bình thường thị giác, cảnh vật chung quanh đã đại biến bộ dạng. Lại Hà Kiều, luân hồi môn đều đã biến mất, thiết thắp cùng xương nhi xuất hiện tại hắn bên cạnh. Trước mắt là một cái cự đại hạp gốc, nơi này một phái hoang vu, loạn thạch cùng thưa thất bụi cỏ dại ở giữa, lại có mấy cái cổ hải cốt. Những thứ này hải cốt tản ra nhạt đạm kim quang, hoặc tản ra nhu hòa thánh khiết ánh sáng, rất hiển nhiên cũng không phải là người bình thường hải cốt, Tô Vũ suy đoán Đây đều là thần linh hải cốt, mà lại, nơi này có một cỗ trùng thiên sát khí, cho dù mạnh như Tô Vũ, cũng không nhịn được cảm giác có chút sợ mất mật. Căn cứ sơ bộ quan sát, hắn cho rằng nơi này là một chỗ đại hung chi địa. Nơi này sát khí tựa như ngưng là thật chất, để không khí đều có chút ngưng kết, ánh sáng mặt trời đều biến đến vật mẹo. Toàn này hẻm núi lớn vô cùng rộng lớn, bọn họ hành tàu nửa ngày, lại còn xa còn lâu mới có được nhìn đến phần cuối. Ở trong quá trình này, bọn họ đã phát hiện mấy chục cổ thần linh hải cốt. Cái này khiến Tô Vũ kinh hãi không thôi, theo hắn càng ngày tại mạnh, cũng càng thêm cảm nhận được thần linh cường đại, hắn hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng là bán thần mà thôi. Thần linh thế mà đều chết như thế nhiều, có thể thấy được chiến đấu mãnh liệt trình độ, không thể không khiến nhân tâm kinh hãi. Lại lần nữa tiến lên hơn một canh giờ, xương Nhi lại là trở nên nôn nóng bất an, toàn thân cũng bắt đầu trở nên nóng rực. Cho nàng đem loại cảm giác này nói ra lúc, Tô Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn biết đây là tiếp cận triệu hoán biểu hiện. Tin tưởng không cần bao lâu liền sẽ đến mục đích. Vũ Ca ca ngươi nhìn, phía trước có một tòa thành trì. Sương Nhi đột nhiên mở miệng nói ra, ở trên đường chân trời xuất hiện một tòa quy mô không tính lớn cổ thành, toàn thân tựa như từ một chủng loại giống như hạt cắt tài liệu đắp lên mà thành, một cố giản mùa cổ lao chi ý đập vào mặt. Cổ thành dị thường chấm tĩnh, thậm chí nói tính mịch. Tô Vũ ở phía xa dừng lại chốc lát, đi qua quan sát sau phát hiện, nơi này căn bản cũng là một tòa thành chết, không có bất kỳ người nào ra vào càng không có chút nào sinh mệnh dấu vết. Đến gần sau đó, theo cái kia pha tạp cổ thành tường, có thể rõ ràng cảm nhận được tòa cổ thành này sớm đã không biết trải qua nhiều sao đã lâu năm tháng, toàn bộ thành tường đều đã dần dần sói mòn, hiển thị do năm tháng tăng thương. Đi vào nội thành, bên trong lối kiến trúc vô cùng cổ lão, Căn cứ Sương Nhi nói, "Tô Vũ xác định, đây chính là thượng cổ thời kỳ kiến trúc." Mà đến nơi đây, Sương Nhi toàn thân ra thịt cũng bắt đầu phát hồng, toàn thân nhiệt độ liền Tô Vũ đều cảm giác được kinh dị. Tổ vũ ba người một đầu một lối đi, chậm dãi hướng về phía trước tìm kiếm. Tại đây không có một cái nào cư dân bên trong tòa thành cổ, tĩnh mịch một mảnh, hết thể đều lộ ra như vậy tà dị. Mà lại kỳ quái là, mỗi gia đình đều là dấu tuyết, không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, trừ trên vách tường còn có tranh đấu dấu vết bên ngoài, liền thi thể đều không có. Cho đến đến ở giữa tòa thành cổ quảng trường, Sương Nhi kêu rên một thân, toàn thân cũng bắt đầu run dày lên, trên thân thế mà bắt đầu hiện ra đổ mồ hôi. Ngay ở chỗ này, Quảng Trương không giống với chỗ hắn, nơi này mặc dù không có người sống, nhưng lại nổn ngang lộn xộn tán lạc trên trăm co thần linh hài cốt, so sánh với mà nói, nơi này xem như cực nhỏ, nhưng là số lượng hài cốt lại so với bọn hắn trước đó nhìn thấy tổng cộng còn nhiều hơn. Tại đây chút hài cốt ở trung tâm, đứng thẳng một mặt to lớn hỏa hồng cờ xí. Cái này cờ xí cao bằng một người, vô cùng phong cách cổ xưa, nhìn thường thường không có gì lạ, mà lại mặt cờ chỉ còn một nửa, thật giống như bị sinh sinh xé đi. Phía trên còn có không ít lỗ thủng, tàn phá không chịu nổi. Tô Vũ giật mình trong lòng, cái này cờ xí khí tức tại luân hồi bên trong xuất hiện qua, cũng là bởi vì cái này cờ xí mới để bọn hắn có thể thuận lợi thông qua luân hồi môn. Mà lại, hắn còn nhớ rõ tam sinh thạch bên trong sở chứng kiến hình ảnh, cũng là Sương Nhi thua tay đại kỳ, tiện tay liền có thể quấy lên thiên địa phong vân. Chẳng lẽ lại cũng là lá cờ này sao? Nghiêng đầu đi, đã thấy Sương Nhi sắc mặt đã đỏ bừng vô cùng, tựa như có thể ra máu. Toàn thân đều tại run dày kịch liệt, mang trên mặt hoảng sợ, mở miệng nói, Vũ ca ca, ta không muốn lại tiến lên, chúng ta đi thôi. Nàng thanh em bên trong mang theo cầu khẩn, tựa như gặp được một loại nào đó cực đoan chuyện kinh khủng, rõ ràng là đi theo triệu hoán mà đến, lúc này lại nghĩ đến thoát đi. Tốt, chúng ta lập tức liền đi, người trước ở chỗ này chờ ta một lát. Tô Vũ nói xong, nhấc chân hướng về kia mặt cờ xí đi đến. Dự định khác thông qua hệ thống đến kiểm chắc một chút cái này cờ xí đến cùng là cái gì. Bất quá, mặc kệ cái này cờ xí như thế nào, Tô Vũ đều sẽ không lựa chọn mang đi, đã xương nhi không thích, như vậy liền để cái này cờ xí vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt. Đến gần sau đó nhìn, cái này cờ xí lại là càng thêm phổ thông, phía trên liền một điểm đồ án hoa văn đều không có, liền tựa như một cây côn gỗ phía trên treo một khối vải đỏ, đơn giản một mạng. Hai tay phóng tới trên cuộc cờ, Tô Vũ sắc mặt có chút dừng lại, hắn thế mà sách bất động. Lại là nhận chủ sao. cùng lúc đó Trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên địa 12 linh hồng hoang cờ, giải tỏa hồng hoàng cờ hạt giống. Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên địa 12 linh, khen thưởng thể chất 6. Như thế nói đến, Sương Nhi trước kiếp nhưng là là có thiên huyền băng cùng hồng hoang cờ hai kiện thiên địa 12 linh binh khí, mà lại theo tình huống trước mắt đến xem, thiên địa 12 linh uy lực viễn siêu tô vũ tưởng tượng, chỉ là người bình thường khó có thể phát huy ra. a Thu tập được 12 linh một trong. Chuyến này cũng coi là giá trị, Tô Vũ cười cười, mở miệng nói, Sương Nhi, chúng ta đi thôi. Từ. Nhưng mà, Tô Vũ tay vừa mới chạm đến Sương Nhi, lại là lại cấp tốc rút về, liên đối lấy hồn thanh diễm đều không tự chủ được phá thể mà ra. Nóng. Rất nóng. Sương Nhi độ ấm thân thể liền xem như Tô Vũ đều khó có thể chịu đựng, vừa mới đụng vào thiếu chút nữa bị bị phỏng. Sương Nhi, người ra sao? Tô Vũ sắc mặt bộ biến, vội vàng ôm lấy Sương Nhi. Hồn thanh diễm bao trùm toàn thân hắn, lúc này mới có thể ngăn cản được cái này nhiệt lượng. Vũ ca ca, ta không sao, mau dẫn ta rời đi nơi này. Xương Nhi thanh âm cực suy yếu, vờ môi khô nước trắng bệnh, toàn thân cũng bắt đầu bước lên nóng khói. Tốt. Tô Vũ lúc này căn bản không rảnh bận tâm hắn, trực tiếp đáp, không cần nghĩ ngợi ôm lấy Sương Nhi liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, chân hắn vừa mới bước ra, sắc mặt cũng là biến đổi, thân thể mạnh mẽ chết, cùng lúc đó, nhấc chân cũng là quét qua. Ấm. Một đạo hắc ảnh cùng Tô Vũ vừa chạm liền tách ra, mỗi người lùi ra sau ba bước. Tốt đại lực lượng. Cảm thụ được chân của mình bên trên truyền đến cảm giác tê dại, Tô Vũ khẽ cho mày, ngẳng đầu lên đánh giá đến đột nhiên xuất hiện hắc ảnh tới. Bóng đen này ngoại hình cùng người không khác, nhưng là toàn thân cao thấp đều là một mảnh đen kịp, chỉ có một đôi mắt chữ như là hai cái lỗ thủng đồng dạng bước lên hồng mang, cũng không có miệng mũi mà thôi, hoàn toàn cũng là một cái lập thể bóng dáng. Loại này không biết tên sinh vật Riêng là ngoại hình cũng làm người ta dùng mình, lúc này chính mẹo đầu, dùng đỏ thấm hai mắt đánh giá Tô Vũ, mặc dù không có mặt, nhưng là Tô Vũ lại có thể cảm giác được, nó chính lộ ra khát máu cười. chương 542, Diệt Thế Giả. Đây rốt cuộc là cái cái gì đồ vật? Nhìn lên trước mặt hắc ảnh, Tô Vũ nội tâm dâng lên một tiêu kiến kỵ, suy tư lượt náo hải, hoàn toàn không có mảy may ấn tượng. Bóng đen này đánh giá Tô Vũ một lát, tiếp lấy không nói hai lời, tiếp tục chỉ hướng Tô Vũ vào tới. Ẩ Thiết tháp thân hình thoát một cái Toàn thân kim quang lấp lẻ Nâng lên một quyền liền cùng hắc ảnh đánh nhau Lúc này Sương Nhi tình huống rất không ổn Tô Vũ không dám chỉ hoãn Quang nàng hướng về nơi xa mà đi Nhưng mà vừa mới bay ra 10 trượng khoảng cách Hắn sầm mặt lại Thân hình cấp tốc sau lùi lại mấy bước Vậy anh Ở trước mặt hắn Bùn đất tung bay Thế mà thêm ra một cái hố to Mà tại hố trong động chỗ Đồng dạng một cái hắc ảnh chính gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ Sương Nhi, người ôm chặt ta. Tô Vũ trầm giọng nói ra, hít sâu một hơi, tiếp lấy ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén, cổ tay rung lên, quân tử kiếm lập tức xuất hiện trong tay, cả người giống như một đạo mũi tên, đối với bóng đen kia đâm thẳng tới. Hắn còn không rõ ràng làm xương nhi đến cùng thế nào, cho nên, muốn tốc chiến tốc thắng. Đối mặt một kiếm này, bóng đen kia không tránh không cần, trực tiếp một quyền vùng ra. Ẩm. Lực lượng khổng lồ để quân tử kiếm đều biến đến vật mẹo, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy, ngay tại lúc đó. Tô Vũ tay trái vung ra, ngón trỏ đối với hắc ảnh bỗng nhiên một điểm. Hóa ma chỉ. Veng. Một chỉ này thẳng tắp điểm tại hắc ảnh trên thân, trực tiếp đưa nó cho đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Tô Vũ mi đầu lại là thật sâu nhân lại, vừa mới cái kia nhất chỉ tựa như điểm tại một cái bọt biển phía trên, mà chính mình linh lực cùng tín ngưỡng chi lực liền tựa như một chậu nước, dùng một chậu nước đi công kích bọt biển, tuy nhiên, có thể đem bọt biển đánh lui, nhưng là cũng sẽ không có cái gì tác dụng, thậm chí sẽ bị bọt biển hấp thu. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, đã thấy, tại chính mình vừa mới chỗ điểm vị trí, một chút kim quang không ngừng tại hát ảnh trên thân lan tràn, vẹn vẹn một lát thì biến mất không thấy gì nữa, thật giống như bị hấp thu. Người là ai? Tô Vũ nhìn chầm chầm hát ảnh, thanh âm lạnh léo mở miệng hỏi. Nhưng mà, bóng đen này lại là cũng không đáp lời, chỉ là lệnh ra cái cổ siêu mẹo, trong mắt thế mà lộ ra dư vị thần sát, tiếp lấy thân hình loại lên, lại lần nữa vọt tới. Mà tại nó trong tay... Thế mà chậm rãi ngưng tụ ra một kiếm màu đen bảo kiếm kiếm này trừ nhan sắc là màu đen bên ngoài thế mà cùng Tô Vũ quân tử kiếm giống như lúc liên đối lấy kiếm đâm động tác đều cùng tô Vũ giống nhau loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị để tô Vũ trong lòng phát lệử Tô Vũ lạnh hừ một tiếng nâng lên trường kiếm nên đón Ken nương theo lấy tiếng va chạm bóng đen kia tay trái mãnh liệt mà đối với Tô Vũ một điểm thình lình chính là tô Vũ vừa mới sử dụng hóa ma chỉ Tô Vũ tâm bỗng nhiên trầm xuống Không cần nghĩ ngợi một tay điểm ra Và anh Hai người vừa chạm liền tách ra Mỗi người đều lùi ra sau mấy bước Ngay tại lúc đó, tô vũ lực lượng lại lần nữa bị hắc ảnh hấp thu Thật quý vị Tô vũ có chút sợ hãi Sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy hấp ảnh Tên này thế mà có thể hấp thu chính mình năng lượng Càng là có thể trong nháy mắt học sẽ tự mình chiêu thức Đó căn bản không có cách nào đánh Chính mình tất thua không thể nghi ngờ Phải biết, hóa ma chỉ nhưng là hệ thống rút thường thu hoặc được Bóng đen này trước đó tuyệt đối sẽ không. Mà theo thiết tháp bên kia phản hồi tình huống đến xem, Tô Vũ Tâm lại là chầm xuống, bóng đen này lúc đầu công kích thủ đoạn cực duy nhất, càng là sơ hở trong chỗ, nhưng là theo giao thủ, nó lại có thể trong nháy mắt học được đối thủ mỗi một lần xuất thủ, công kích cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Linh lực cùng tín ngưỡng chi lực hội bị hấp thù chiêu thức càng là sẽ bị trong nháy mắt học được, cái này căn bản liền khó giải. Vũ Ca ca, dùng hồn thanh diễm, đừng dùng chiêu thức. Đúng lúc này, Nằm ở trên lưng Sương Nhi suy yếu mở miệng nói. Vâng. Tô Vũ không nghi ngờ gì, ngọn lửa màu xanh phá thể mà ra, bao trùm toàn thân, tiếp lấy đối với hắc ảnh thẳng oanh mà đi. Ẩm. Ngọn lửa màu xanh chạm đến hắc ảnh, lập tức như là như dòi trong sương, trực tiếp nhiễm tại nó trên nắm tay. Xì xì xì. Thiêu đốt thanh âm không ngừng chuyển đến, mặc cho hắc ảnh như thế nào vùng vậy đều thoát khỏi không, càng thêm hấp thu không. Sương Nhi, thật hữu dụ. Tô Vũ sắc mặt vui vẻ Đối với Sương Nhi nói ra, lúc này hắn căn bản không có ý thức được Sương Nhi tại sao sẽ biết khắc chế Hắc Ảnh phương pháp. Hướng. Một tiếng quát lớn, Tô Vũ thân hình như tia chớp màu xanh, đối với Hắc Ảnh thẳng bắn đi. Lúc này, hắn tử bỏ tất cả chiêu thức, hoàn toàn là không có kết cấu gì cùng Hắc Ảnh đối vanh lấy. Rầm rầm dầm. dầm, dầm. Hắc Ảnh trên thân hồn thanh diễm càng ngày càng nhiều, ngọn lửa này tựa như lại lấy Hắc Ảnh bản thân vì thiêu đốt, vĩnh viễn không thôi thiêu đốt lấy. Ngươi đi, đừng ép ta đem ngươi đốt thành tro bay. Tô Vũ đối bóng đen này mở miệng nói ra, muốn trong thời gian ngắn đem hắc ảnh thiêu hủy căn bản không có khả năng, mà lại nơi này thật sự là quỷ dị vô cùng, Sương Nhi tình huống càng là không tốt, không thể mỏi mòn chờ đợi. Vũ ca ca. Đúng lúc này, Sương Nhi thấp giọng mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm lo lắng. Ngừng đầu nhìn lại, Tô Vũ nhìn không được hít sâu một hơi, ở phía xa, lại xuất hiện mấy cái hắc ảnh, chính phi nhanh chạy về đằng này. Xoay người, Tô Vũ tâm càng là nhức lên. Cái kia nguyên bản nằm đầy 2 cốt trên quảng trường, cái này đến cái khác hắc ảnh bắt đầu xuất hiện, chúng nó lại là theo những hài cốt này bên trong chui ra, tựa như trước đó cực kỳ ở bên trong. Đối mặt nhiều như vậy hắc ảnh, tô vũ nhịn không được lùi lại hai bước, tê cả ra đầu. Thiết thắp cũng bắt đầu lui lung đến tô vũ bên người, cẩn thận đánh giá chung quanh hắc ảnh. Siêu siêu siêu. Những hắc ảnh kia hành động động tác đều gần như nhất trí, hai chân khẽ cong, liền bật lên đến tô vũ bên người. Hiện ra Hồng Mang mi mắt không ngừng mà trên trán phía dưới quét mắt Tô Vũ. Rầm. Nhìn lấy mênh mông nhiều hắc ảnh, Tô Vũ không khỏi nuốt ngụm nước bọn. lúc này, trong cơ thể hắn phong thần bảng tựa như yên lặng đồng dạng, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, cũng đều không có mảy may phản ứng. Chúng nó là diệt thế giả. Đúng lúc này, Sương Nhi trả lời Tô Vũ trong lòng nghi hoặc, nàng thanh âm biến ảo không lường, xuất hiện biến hóa rất nhỏ, có điều Tô Vũ căn bản không rảnh chú ý, ngươi cũng có thể sừng chúng nó là thiên đạo diệt thế sứ giả có thể thôn phệ võ giả hết thảy, càng là lấy máu thịt làm thức ăn. Nói cách khác, nơi này hài cốt huyết nục đều là bị những bóng đen này chôn vứt. Tô Vũ lạnh cả tim, những thứ này diệt thế giả chẳng những nuốt những thần linh kêu huyết nục, đồng thời còn sống nhờ tại thần linh hài cốt bên trong, thật sự là khủng bố. Một đường đi tới, chí ít nhìn thấy mấy trăm cái hài cốt, mà lại phiến địa vực này rộng lớn như vậy, địa phương khác tuyệt đối còn có hài cốt, như thế nói đến, hắc ảnh số lượng tuyệt đối có thể sương khủng bố. Lần này chỉ sợ là hằng bết Tôi vỗ trong lòng phát khổ, trong mắt lại là hiện lên vẻ kiên nghị, ánh mắt quét mắt một vòng trước mặt đen nghị thắc ảnh, lại là xuất ra một khóa xích hồng sắc đan dược đưa cho Thiết Tháp, tiếp lấy chính mình cũng không chút do dự ăn một khóa. Cung lực đan, toàn thuộc tính gia tăng 100%, linh lực cuồng bạo trình độ gia tăng 100%, tiếp tục thời gian một canh giờ, sử dụng sau hôn mê một ngày, toàn thuộc tính hạ xuống 80%, tiếp tục thời gian 3 ngày. Đã không có đường lui, vậy liền đánh đi. Chương 543, xa nhau Về, cùng lực đan cửa vào, Tô Vũ trên thân hồn thanh diễm đột nhiên bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên, lên, toàn thân linh lực cũng biến thành cuồng bạo mà dao động, tại toàn thân bên trong tán loạn, tự thân lực lượng chính lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ bay nhanh tăng trưởng. Đại Vương Sơn sáo trang. Tô Vũ ở trong lòng lạng yên nói một câu, trừ Đại Vương Sơn dạy chiến bên ngoài, mọi người trang bị hết thể mặc lên người, tại ngọn lửa màu bích lục bao phủ xuống, như cùng một cái sát thận. Bây giờ mình chiến đấu lực, cần phải có thể so với hạ vị thần đi. Tô Vũ trên mặt lộ ra khát máu nụ cười, hồn thanh diễm đem chính mình cùng Sương Nhi bao trùm, hai chân đạp một cái liền chui vào diệt thế giả trong đội ngũ. Dầm dầm rầm Ngọn lửa màu xanh những nơi đi qua, lập tức lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm đường đi, mãnh liệt nhiệt độ cao, để vạn năm bất hủ sàn nhà cũng bắt đầu xuất hiện hỏa tan dấu vết. Cho ta tới đi. Tô Vũ thét dài một tiếng, thân hình đã xuất hiện tại một cái diệt thế giả trước mặt, song quyền hóa thành tàn ảnh, phân biệt đập nện mà ra và anh... Phía trước nhất hai cái diệt thế giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, càng là kéo theo phía sau mấy tên diệt thế giả cùng nhau bay rất ra ngoài, hồn thanh diễm bám vào nó trên người chúng, không ngừng nhảy lên tiêu đốt lên. Siêu siêu siêu. Tô vũ thanh thế tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là diệt thế giả căn bản không có mảy may tâm tình chập chờn thân hình thời gian lập lòe, đều là hướng về tô vũ dâng chào mà đến. Khống hỏa chi thuật, gián lửa. Tô vũ cổ tay rung lên, hồn thanh diễm lập tức hóa thành nhảy một cái thật dài hỏa Diễm cây roi Đối với bốn phía cuột mà đi Ngay tại lúc đó, thiết tháp thực lực cũng là toàn diện bạo phát Như cùng một đầu mang yêu Xông vào diệt thế giả trong đội ngũ Kim quang thời gian lập lệ thì có diệt thế giả bị đánh bay ra ngoài hắn trên nắm tay bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng ống Như là một thanh lợi kiếm Một quyền vung ra tiểu xuyên thấu một vị diệt thế giả lồng ngực Tiếp lấy hung hăng xé ra Liền đem nó xé thành hai nửa Diệt thế giả tuy nhiên có thể hấp thu năng lượng Nhưng là thực lực chỉ là bán thần trình độ Một khi lực lượng vượt qua chúng nó có khả năng cực hạn chịu đựng, chúng nó cũng căn bản phòng ngự không được. Thiết tháp cùng tô vũ thực lực đều là tăng gọn, chúng nó tự nhiên không phải hiện tại tô vũ cùng thiết tháp đối thủ, nhưng mà, chúng nó số lượng thật sự là rất rất nhiều, căn bản giết sạch không hết. Hòa xà vũ Tô vũ nương tựa theo thân pháp, không ngừng du tẩu tại diệt thế giả bên trong, hồn thanh diễm như cùng như một con rắn linh hoạt du tẩu. Những nơi đi qua, như là như bệnh dịch, đem tất cả diệt thế giả trên thân đều thiêu đốt Diễm Vững. Tô Vũ đưa tay nắm lên một cái pháp hướng mình diệt thế giả, toàn thân hồn thanh diễm bạo dũng mà ra, bao trùm toàn thân nó, ngọn lửa màu bích lục phản chiếu chung quanh đều có chút đau thương. Xì xì xì. Nương theo lấy thiêu đốt thanh âm, cái kia diệt thế giả trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng mà, những thứ này căn bản không có để hắn diệt thế giả có chút dừng lại, mà chính là càng thêm điên cuồng chỉ hướng Tô Vũ vào tới, hồn thanh diễm mặc dù là chúng nó khắc tinh, nhưng là chúng nó lại là không chút nào sợ. Chiến đấu tại tiếp tục. Theo thời gian chuyển rời, Tô Vũ nội tâm càng ngày càng nhanh. Những thứ này diệt thế giả căn bản là giết sạch không hết, mà cường lực đan thời gian đã không nhiều, đợi đến dược hiệu đi qua, đan dược tác dụng phụ phát tác, vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại theo chiến đấu, Tô Vũ cũng là càng ngày càng cảm thấy cố hết sức, những thứ này diệt thế giả thế mà bắt đầu học tập hắn thân pháp cùng thiết tháp phương thức công kích, tốc độ phát triển, quả thực là nghe rợn cả người. Đến cùng nên làm sao đây? Tô Vũ đánh ra bốn phía, Trong lòng trước đó chưa từng có mê mang, cái này hoàn toàn là tình thế không có cách giải. Xương Nhi, chờ một chút ngươi tìm một cơ hội trốn, ta cùng thiết tháp hội ngăn chặn bọn họ. Tô Vũ đối với Xương Nhi nói ra, lúc này, hắn tứ chi đã bắt đầu có chút đau bốt nhất, dược hiệu tác dụng phụ sắp hiện hiện. Nếu còn không được, chính mình thì dẫn bạo bên trong thân thể hồn thanh diễm, đồng quy vu tận dù sao cũng so hôn mê sau bị ăn mạnh. Vũ ca ca, nếu như ta trốn, lại có thể trốn ở đâu? Sương Nhi Thanh Âm lại là ra tỉnh táo, trong lúc nhất thời đem Tô Vũ đều cho hỏi khó. Đúng vậy à, có thể trốn ở đâu, nơi này to lớn như thế, căn bản không biết đường ra ở nơi nào, còn giống như là loại này diệt thế giả xào huyệt, có thể đi hướng nào. Cái kia thì cũng chết. Tô Vũ Thanh Âm bên trong mang theo quyết tuyệt, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, tiếp lấy phi tốc kết ấn. Tại hắn hai tay trong lòng bàn tay ở giữa thế mà xuất hiện một cái màu xanh biếc liên hoa hỏa diễm, như thông thúy ngọc, mỹ lệ một cách yêu dị. Và anh, chung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao, không gian bắt đầu cấp tốc và mẹo, từ bên ngoài nhìn lại, tô vũ thân thể đều biến đến nghiêng lệnh. Trên mặt đất, những địa đó tấm đã bị hóa thành dịch thể, theo sau thì lại bị vô tận nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi. Lúc này tô vũ như là một tòa sắp bạo phát lửa như núi, ngọn lửa màu xanh từ trên người hắn toát ra, lên cao đến cao vài trượng, sông thẳng tới chân trời. Nhìn ta đốt rủi các người. Tô vũ thanh âm đều biến đến khẳng giọng toàn thân hơi nước đều đang nhanh chóng hơi Trong ngáy mắt, da thịt liền bắt đầu ra bị nẻ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đôi non mềm tay nhỏ lại là đắp lên tô vũ trên hai tay. Tay này không có tiếng động, nhìn như nhu vô cùng, nhưng lại không nhìn nhiệt độ cao, càng là trực tiếp đem tô vũ xách khởi linh lực cho áp chế xuống, hồn thanh diễm lại lần nữa trở lại tô vũ bên trong thân thể. Sương Nhi, ngươi! Tô vũ quay đầu, nhưng mà, khi thấy Sương Nhi ánh mắt là, lại là cứ thế mà đem trong miệng lời nói cho lúc này đi. Ánh mắt kia thanh lánh mà lạ lắm hoàn toàn không giống Sương Nhi mỹ mắt. "Vũ ca, ca, đây là Sương Nhi cuối cùng nhất một lần bảo ngươi." Sương Nhi tuy nhiên như thế nói, nhưng là ngữ khí lại là không vui không buồn, tốt tựa như nói một chuyện vô cùng chuyện bình thường. Tiếp theo, nàng trực tiếp theo Tô Vũ phía sau nhảy xuống, hướng về kia trong sân rộng cờ xí đi đến. Nàng một bước dừng lại, tốc độ cực chậm, nhưng là chẳng biết tại sao, xung quanh hết thể trầm hơn. Tô Vũ muốn muốn đuổi kịp đi, lại không cất bước nổi, muốn muốn nói chuyện, lại mở không miệng mà chung quanh những diệt thế giả đó lúc này thế mà cũng đều rất giống đứng im, cả đám đều tùy ý xương Nhi theo giữa bọn chúng đi qua. Tô Vũ có chút không phân rõ, đến cùng là Xương Nhi quá nhanh, hay là chính mình bọn người quá chậm, nhưng là Xương Nhi nếu là rất nhanh, vậy mình hẳn là sẽ không thấy như thế rõ ràng a Từng bước một, mỗi một bước đều đụng chạm lấy Tô Vũ tâm linh, theo xương Nhi tới gần, Tô Vũ nhưng trong lòng thì hiện lên một chút nói nhói, như có cái gì đồ trọng yêu tức đem giống như mất đi, chỉ là, chính mình lại ngăn cản không Sương Nhi tại Hồng Hoang Cờ đứng bên cạnh định, tiếp lấy xoay người, lại lần nữa thật sâu nhìn Tô Vũ liếc một chút, tiếp lấy đưa tay phải ra giữ tại Hồng Hoang Cờ trên của cờ. "Oanh!" Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, mây cuốn mây bay, trên bầu trời vang lên một đạo tiếng sớm. Trước mắt một màn này khiến người ta tự nhiên mà quen thuộc, tựa như Sương Nhi từ xưa đến nay cũng là nắm Hồng Hoang Cờ đứng ở nơi đó, vượt qua vô tận năm tháng, viễn cổ cùng hiện tại hoàn mị trông lên. Tô Vũ mi mắt hơi động một chút, lại là nhìn thấy Tại xương nhi trên gương mặt, chậm rãi rơi xuống một nước mắt. Chương 544, biến động lớn. Giống. Giờ khắc này, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tất cả hung thú đều biến đến nôn nóng bất an, không hẹn mà cùng chỉ hướng trên bầu trời gào thét, cả mảnh trời khoảng không cũng đều thay đổi nhan sắc, mây đen bao phủ phía dưới, trên bầu trời thiểm điện như là bạc như rắn điên cuồng hoạt động, không ít địa phương, khắp nơi tại rung động, động đất, cuồn phong trời thiên thai chống rông xuất hiện. Tại chôn sâu lòng đất vô số một chỗ, Một cái ngủ say vô tận 5 tháng người đột nhiên mở hai mắt ra, nỉ non lầm bẩm rốt cục có người người đầu tiên xuất thủ. Tại thập vạn đại sơn chỗ sâu, nơi này có vô số ngàn vạn không thay đổi bằng sơn, tại trong núi băng trung tâm, một thanh âm tham thảm chuyển đến, thiên đạo nhãn chữ, che không được. Tại trong địa ngục, tầng thứ 8 lây trên vạn năm cũng không có động tính, giờ khác này cũng là đồng thời bắt đầu điên cuồng chấn động, ngập trời giống lên một tiếng không ngừng truyền ra, như là quần ma loạn vũ, uy thế Trấn thiên bên trong đồ vật tựa như đều đang dùng rằng muốn thoát khốn mà ra. Vâng! Địa ngục tầng thứ 14, một cái to lớn đầu to đột nhiên từ đó rôi ra, giống như núi nhỏ lớn nhỏ, đầu này bộ dáng giống sói lại như chó, bên trong miệng dày đặc răng nành bột xuất, giống như là hai thanh sắc bén dao găm, đỏ thâm trong hai mắt tràn đầy bạo ngược, gào thét ở giữa, bên trong miệng lại có ngọn lửa màu đen phương ra, đầu kia không ngừng vùng vầy lấy, tựa như sắp theo tầng thứ 14 xung ra. a cái kia con chó điên rốt cục chuẩn bị lao ra, vậy lao phu cũng có thể nhân cơ hội này cùng đi ra. Lao đầu điên trên mặt lộ ra cung hỉ, tuy thời chuẩn bị mượn nhờ phá vỡ cái kia một tia khe hở, đi theo ra. Nhưng mà, tại không muốn người biết tầng thứ 18, đang lặng lặng địa nổi lơ lửng một con mắt trử, cái này mi mắt trong mắt lại là màu trắng, mà lại lại là đứng thẳng lấy, ánh mắt như là vạn niên huyền băng băng lánh, một đạo ánh sáng nhạt từ trong bắn ra, lập tức để nguyên bản sao động địa ngục đều yên tĩnh lại Con chó kia phát ra một tiếng không cam lòng gào thét lại lần nữa bị giam trở về tử vong sâm lâm bên trong sinh mệnh chi thụ trong mắt lộ ra cảm khái tựa như nhìn hết tăng thương tham thảm thở dài tiếp lấy lại chậm rãi nhắm lại trong truy ma gốc ma khí ngập trời càng là nương theo lấy kinh thiên động địa giống lên một tiếng một cái cự đại hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất ma khí lăn lộn lan tràn phía dưới phương viên mấy ngàn giảm không có một hoa cỏ ngũ Châu đại lục linh khí đột nhiên trở nên móng này Tựa như một loại nào đó gông siềng bị đột nhiên đánh vỡ, thập vạn đại sơn linh khí cũng bắt đầu hướng về ngũ châu đại lục hội tụ, để ngũ châu đại lục nồng độ linh khí không ngừng hướng về thập vạn đại sơn dựa vào, mà không ít người tu luyện tiến cảnh, tại thời khắc này đều là đồng thời bông lòng Vũ Thánh sẽ không còn là trên việc tu luyện hạ. Giờ khắc này, thế giới giống như bắt đầu phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Sương Nhi Tô Vũ toàn lực muốn hô lên Sương Nhi tên, nhưng là miệng lại thế nào cũng không tăng ra. Nàng ánh mắt. Đang nằm chắc hồng hoang cờ một khắc này, đã thay đổi, ánh mắt này Tô Vũ tại chư thần chiến trường lúc gặp qua, thanh lánh mà cao ngạo, không có mảy may cảm tình. Hắn rốt cuộc minh bạch Sương Nhi tại sao nghĩ đến xa cách nơi này, nàng, không nghĩ tới khôi phục trí nhớ. Bất quá, nếu là không khôi phục trí nhớ, Tô Vũ hẳn phải chết, cái này là bực nào trâm trọng. Tô Vũ căn bản nổ không ra hồng hoang cờ, lại là dễ như trở bàn tay bị Sương Nhi rút ra, giờ khắc này, gió lên. Cái kia cờ sĩ tàn phá không chịu nổi, mà lại chỉ có một nửa, nhưng lại như trước đang nên phong pháp phối, tàn mát ra vô cùng cùng giá huy thế, để người không thể coi nhẹ. Sương Nhi Tô Vũ rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mà, làm Sương Nhi đem băng lánh ánh mắt rơi trên người mình lúc, sắc mặt hắn lại là bỗng nhiên cứng đờ, hắn cảm nhận được, ánh mắt kia hẳn chứa một cỗ nồng đậm sát ý. Cái này sát ý hiển nhiên đã bị cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng lại vẫn như cũ nồng đậm đến làm người ta kinh ngạc. Sương nhi từ trên người tổ vụ khẽ quét mà qua, tiếp lấy hai tay nắm hồng hoang cỡ, mạnh mẽ vùng. Vâng! Một cố không cách nào ngôn ngữ lực lượng trong nháy mắt theo hồng hoang bên trong bộ phát ra, mang theo một cố dọa người vì thế, những nơi đi qua, không gian đều tại chấn động. Cái này chấn động tần suất lớn đến một loại bất khả tư nghị cấp độ, đến mức từ trên người hắc ảnh đi qua lúc, nhưng hác ảnh kia trực tiếp bị quấy vì bột mịn. Vẹn vẹn một chiêu, thế giới thì trở nên thanh tịnh. Nguyên bản lượng lớn hấp ảnh thế mà đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Sương Nhi cường đại cùng cường thế, vừa xa khỏi Tô Vũ dự kiến, cùng nguyên bản Sương Nhi ngày đêm khác biệt, đến mức hắn xứng sở tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Hai người mỗi người đứng tại chỗ, toàn bộ thế giới tựa như đều trầm mặt xuống. Đúng lúc này, Tô Vũ đồng tử mạnh mẽ coi lại, toàn thân lông tơ đều chuẩn bị ngược lại đứng lên, một cố trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ bao phủ lại toàn th Hắn căn vốn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị một cỗ vô hình lực lượng cho đánh bay ra ngoài, tại cố lực lượng này trước mặt, hắn liền tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con, căn bản không có mảy may hoàn thủ đường sống. Phục. Thân thể đập đầm ầm rơi trên mặt đất, sắc mặt tường hồng, há mồm thì phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một trận choáng váng, tứ chi như nhũn ra, ngay cả đứng lên khí lực đều không có, long lực đang tác dụng phụ rốt cục hiện hiện. Bất quá, hắn vẫn như cũ gắng chống đỡ lấy, mạnh mở to mắt chữ Nhìn lấy Sương Nhi, nàng cũng đang nhìn Tô Vũ, năm hơi thời gian, tựa như đang do dự, cuối cùng nhưng vẫn là dơ bàn tay lên. Một cỗ hạo như yên hải lực lượng tại Tô Vũ trên không ngưng tụ, to lớn bàn tay phía dưới, Tô Vũ hoàn toàn cũng là cái thất gỗ phía trên thì cá, nhỏ bé mà bất lực. Và anh, cự trưởng mang theo uy thế ngập trời, từ trên trời giáng xuống, trưởng phong như đao, đem chung quanh nhà đá đều thẳng tiếp nghiền nát, khắp nơi càng là không ngừng lõm. Uy áp phía dưới, Tô Vũ thân thể căn bản không thể động đậy. Trăm chú bị ép tại bản đá phía trên. Muốn chết sao? Nghĩ không ra cùng mình đoán một dạng. Sương Nhi khôi phục trí như sau. Thực sẽ giết chính mình. Thật đúng là. Thất vọng a Đã từng từng màn không ngừng trong đầu tái diễn. Giống như một giấc chiêm bao. Ta gọi, Sương Nhi. Vũ Cá Ca, ngươi là trên thế giới đối với ta người tốt nhất. Vũ Cá Ca, chúng ta vĩnh viễn không muốn tách ra có được hay không. Vũ Cá Ca, ta ngủ không được. Ngươi ôm ta ngủ. Vũ Cá Ca, chờ ta học vò nói Sau này thì có thể đến giúp ngươi, bảo hộ ngươi. Ha ha, nghĩ không ra như thế nhanh thì lớn lên a chỉ là, ngươi lớn lên sau thật đúng là. Không đáng yêu. Tô Vũ thấp dọng nỉ non, chầm rãi nhắm mắt lại trừ Đúng lúc này, Sương Nhi trong mắt lại là đột nhiên xuất hiện một tia cực mạnh dãy rủa thần sắc, nguyên bản không tình cảm chút nào trong con ngươi lại là bắt đầu thay đổi đến vô cùng linh động. Nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Cự trưởng trong nháy mắt biến mất, giống như một đạo gió nhẹ vượt qua Tô Vũ thân thể. Tay nàng trong hư không mạnh mẽ vẽ, tại Tô Vũ bên người không gian đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Tiếp lấy nhấc vung tay lên, Tô Vũ cùng thiết tháp thân thể lập tức bay lên trên không, rơi vào cái kia vết nước không gian bên trong, tiếp lấy hai tay lại là vạch một cái, cái kia vết nước không gian lập tức khép kín. Vũ ca ca, gặp lại. Trong hư không, giang giặc quanh quẩn một đạo thanh âm êm mếm ái. Chương 545, cầu nguyện, thần kỳ hiền linh. Ngũ Châu đại lục, Ma Thu rừng rậm một chỗ. Từng tiếng liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh giữa khu rừng quanh quẩn, linh lực lộng lấy không ngừng quẩn quẩn bốn phía, nương theo lấy vài tiếng tiếng quát khẽ, hiển nhiên là có người đang đánh nhau. Tất cả mọi người không muốn phân tán, tụ lại cùng một chỗ, tuyệt đối không nên một mình hành động. Nói chuyện là một nữ tử, thân thể mềm mại có chút cao gầy, mà lại toàn thân ra thịt, cũng không phải là loại kia trắng nõn như ngọc, ngược lại là có chênh lệch chút ít hướng gợi cảm màu đồng cổ, màu đen điệu bó sát người ngắn áo ra, đem trước ngực lồi ra một đôi ngạo nhân đường cong. Bởi vì áo da có phần ngắn, vừa vặn đến cái cáiốn chỗ, cho nên cái kia bóng loáng bằng phẳng, không đủ yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn, lại chính là hoàn toàn bại ra, cực kỳ hấp dẫn thèm nhỏ dãi. Nữ tử hạ thân đồng dạng là một kiện ngắn trùng hợp bó sát người màu đen váy da, thon dài căng cứng địa trên hai đùi, đeo một thanh thon dài dao găm, nàng loại này hình tượng, thì tựa như là trong rừng rậm một đầu bao cái, tràn đầy bạo lực cùng cuồng dã dã tính. Mà loại này tràn ngập dã tính nữ tử, nam nhân nhìn thấy nàng ấn tượng đầu tiên, Đó chính là chinh phục nàng. Nàng thanh âm chấn định mà trầm ổn, không khó nghe ra chính là một đoàn đội nhân vật dẫn đầu. Vâng vào chúng ta nơi này những người này, nếu là không ngay ngắn hợp tốt đội ngũ, chỉ có thể bị cự tê tượng từng cái đánh giết, chỉ có đem đội ngũ thu nạp mới có thể có tới chống đỡ lực lượng. Nữ tử kia chầm chầm lên trước mặt voi lớn, trên mặt có không hợp độ tuổi thành thục, trấn định mở miệng nói: Mà hiển nhiên, nàng lời nói tại đoàn đội trong cực có uy tín, tuy nhiên nàng độ tuổi nhỏ nhất" Nhưng là một hàng sáu người mặt khác năm người đều không có chút nào phản bác, thậm chí trên mặt còn toát ra một tia vui mừng. Cự tê tượng, lục cấp ma thú, lấy lực lượng sở trường, hình thể to lớn, giống. Cự tê tượng hai chân mánh liệt đạp lên mặt đất, trung quanh cây cối đều tại tùy theo lắc lư, tiếp lấy nguyên bản vụng về dài rộng thân thể thế mà bay lên trên không. Thật ra cái mùi đối với đoạn kia đội sáu người cũng là một cái quét ngang. Cự tê tượng cái mũi thô to mà cẩn trọng, như cùng một cái rắn vung đôi mà đến. Uy thế ngập trời, tiếng xé gió đâm thẳng người mà nhĩ. Các ngươi ổn định trận hình, ta đi ngăn trở con súc sinh này." Theo tiếng quát vang lên, một đạo cường tráng bóng người, dũng nhiên theo trong đội ngũ mãnh liệt bắn mà ra, trong tay gậy gỗ phía trên gai ngược dày đặc, nổi lên linh lực nồng nặc, hung hăng bổ vào cự tê tượng trên núi. "Veng!" Cái kia cường tráng bóng người như là mũi tên đồng dạng cấp tốc bay rất ra ngoài, nhưng mà cái kia cự tê tượng cái mũi cũng là có chút dừng lại, thanh thế suy giảm. Diệp lôi lại tốc Dẫn đầu nữ tử lo lắng kinh hồ một tiếng, có điều lúc này lại không phải lúc phân tâm sau đó, sắc mặt ngưng tụ, 5 người toàn thân linh lực cũng là trong nháy mắt tuân ra, thủ đoạn ra hết, cùng nhau chỉ hướng tiếp tục vùng đến cái môi đánh tới. Vâng, 5 bóng người cũng như trước đó đạo thân ảnh kia, thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Giống, cự tê tượng chỉ hướng mọi người gầm rú một tiếng, hai chân lần nữa giấm một cái mặt đất, tựa như đang thị huy, tiếp lấy 4 vo cùng đạp mặt đất, tiếp tục hướng về mọi người vào tới. rầm rầm Lần này, nó thanh thế càng kinh người hơn. Lên cây. Lâm Chiến nguy cơ cùng ứng biến, hiển nhiên vị kia gọi Diệp Lôi Tráng Hán càng thêm giải, liền bận bịu mở miệng nói ra. Sáu người thân ảnh không có chút nào dừng lại, thân thể khẽ cong, đều là nhảy lên cây cao. Veng. Cự tê tượng thân hình không thay đổi, như là cố máy chiến tranh, đại thụ ứng thanh mà đức. Đại thụ sụp đổ, chấn động cực lớn để trên cây sáu người căn bản bảo trì không thân hình, lắc lư ở giữa, nương theo lấy đại thụ rơi xuống đất lã dụng tung bay, sáu người kêu bóng người cũng cực kỳ chật vật. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tới kịp càng khái, bọn họ đồng tử đều là mạnh mẽ có lại, một cô manh liệt cảm giác nguy cơ theo bọn họ đáy lòng phát lên. Cẩn thận, xúc sinh này tại tụ thế. Diệp Lôi cao giọng nhắc nhở, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Nhưng mà, hắn nhắc nhở hiển nhiên là mượn, chỉ gặp cự tê tượng cái mùi lúc này chính của mình, mà lại như là khí cầu đồng dạng cổ trướng, xung quanh vô số linh khí đều bị nó hút nhập trong lỗ mũi. Tiếp theo, đối mặt mọi người, cái mũi đột nhiên dối thẳng. Phanh phanh phanh. Vô số khí đạn mang theo không gì sánh kịp lực phá hoại hướng về mọi người đánh thẳng tới. Rầm rầm dầm. Những thứ này khí đạn tốc độ cùng lực lượng đều cực kinh người, mà lại số lượng tựa như vô hạn, liên tục không ngừng mà theo cự tê tượng trong lỗ mùi phun ra, tựa như một cái ông tháo. Trung quanh vô số đại thụ sổ đổ, trên mặt đất cũng là cắt bay đá chạy, hỗn loạn vô cùng. Linh lực hóa thành khải rác, tận lực dùng thân pháp tránh những thứ này đạn tháo. Diệp lôi chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở, lúc này hắn cũng cực cố hết sức, Úc còn không mang nổi mình Úc. Ẩm. Cơ hồ tại hắn lời nói rơi xuống đồng thời, thì có một người trực tiếp bị đạn pháo đánh trúng, bay thẳng ra mấy trượng, nền ở phía xa một khóa đại thúc phía trên. Không khí đánh, tốc độ cực nhanh, lại thêm loại này có thể xưng khủng bố số lượng, cơ hồ bao trùm ở tất cả góc chết, trừ phi đỉnh cấp thân pháp, nếu không rất khó tránh nẻ. Phanh phanh phanh. Văn tạc âm thanh gần như không phân trước sau đồng thời lên Một hàng sáu người đều là bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, khỏe miệng tràn ra máu tươi, gian nan thở phì phò. Con súc sinh này quả nhiên khó đối phó, ta liền biết nhiệm vụ này không phải như thế tốt tiếp. Có mặt người mang cười khổ, lắc đầu thở dài nói. Đây cũng là không có cách, thật vất vả có trọng kiến chúng ta gió táp dòng binh đoàn uy tín cơ hội, nói cái gì chúng ta đều muốn đi thử một chút. Có một người nói, tiếp tục tái tạo trận hình, tìm cơ hội rút lui. Vị kia dẫn đầu nữ tử lại là trà trà khỏe miệng huyết dịch trầm ổn như cũ mở miệng nói. Tạo thành đoạn sau trận hình, tiểm hộ đoàn trưởng rút lui. Đúng lúc này, vị kia Diệp lôi lại là mở miệng nói ra, bốn người khác lập tức ứng hòa hành động. Các ngươi chơi cái gì? Ta là để cho các ngươi tạo thành chiến đấu đội hình. Nữ tử kia đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy nổi giận nói. Đoàn trưởng, ngươi đi trước. Diệp lôi lại là mở miệng nói ra, chúng ta mấy lao giả đều hướng cha ngươi hứa hẹn qua, tất nhiên hộ ngươi chu toàn Cái này cự tê tượng lộ ra nhưng đã để mắt tới chúng ta, bằng chúng ta bây giờ trạng thái, gần như không có khả năng toàn thân trở ra. Hắn lời nói không sai, ma thú tự nhiên mang thủ, đánh một trầu liền muốn chạy, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Lên! 5 người căn bản không chờ nữ tử kêu mở miệng, tiếp lấy đều là xông đi lên, muốn cùng cự tê tượng chiến đấu. Nhưng mà, bọn họ hiển nhiên đánh giá cao chính mình trước mắt trạng thái, đỉnh lấy thân thể bị trọng thương tại cự tê tượng trước mặt căn bản liền nhất kích đều càng không anh vẹn vẹn cái mùi hất lên 5 người lập tức hướng về phương hướng khác nhau ngược lại bay trở về liền đứng thẳng lên đều khó khăn dâm râm rầm cự tê tượng giống gọi ở giữa bước chân không ngừng thế mà hướng về ngay phía trước nữ tử kia bay thẳng mà đến đoàn trưởng chạy a 5 người kia đồng tử ch trưởng lớn đều là tê tâm liệt phế quát chính mình thật đúng là không biết tự lượng sức mình cha nữ nhi cô phụ ngài hy vọng nữ tử kia căn bản bất lực né tránh trong mắt đã xuất hiện tuyệt vọng Nếu là có người tới cứu ta, ta hàn thiến liền đáp ứng gả cho hắn, trung thân phụng dưỡng hai bên. Ngay tại lúc này, nàng lại là thiếu nữ tâm bạo giạc, mở miệng nhỉ non lầm bầm. Vâng! Tại cự tê tượng đến hàn thiến trước mặt lúc, một bóng người lại là đột ngột từ trên trời răng xuống, thẳng tắp nện ở cự tê tượng trên đầu. Cái này mẹ nó, đập chết. chương 546, thức tỉnh. 3. Tuyệt thế cao thủ. Nhìn lấy ngã trên mặt đất, trong nháy mắt thì không có chút sinh cơ cự tê tượng. Một hàng sáu người não tử đều có chút chống không. Cái kia từ trên trời ráng xuống bóng người, làm cho tất cả mọi người đều mắt trọn tròn nhau nhau nhìn về phía nằm tại cự tê tượng trên thân thiếu niên, cái này. Rơi xuống cũng quá kịp thời đi. Hàng thiến sắc mặt có chút đỏ bừng, vừa mới nàng lời thể còn còn tại bên thai, mỗi người thiếu nữ trong lòng đều có một cái anh hùng nộng. Vốn là trước khi chết chỉ là muốn phát huy một chút cuối cùng thiếu nữ tâm đến cho mình đúng là một cái tâm nguyện, nghĩ không ra thế mà tại chỗ thì ứng nghiệm. Cái này phản phất là lao thiên cùng với nàng kể chuyện gửi, muốn hay không chuẩn như vậy. Mà lại, cái này anh hùng buông xuống phương thức, có như vậy một chút. Không giống như vậy a Vừa mới nàng thanh âm cũng không nhỏ, người chung quanh đều nghe thấy, trong lúc nhất thời, mặt khác năm đạo ánh mắt đều tề tụ ở trên người nàng, quỷ dị vô cùng. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Diệp lôi tốt cười hỏi, ánh mắt nhìn về phía cái kia nằm ngựa trên đất thiếu niên, lúc này, hắn hô hấp cực kỳ suy yếu, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Chỉ còn lại có nửa cái mạng Cũng không biết hắn là từ nơi đó rớt xuống Tạm thời bất luận hắn Có thể trực tiếp đập chết cự tê tượng Có thể thấy được lực đạo to lớn Phần này thân thể độ cứng tuyệt đối không phải người có thể có Xem ra hẳn là mặc trên người cái gì hộ thân bảo vật Cái này mới miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nhìn nhìn hắn thương thế đi Hàng thiến ho nhẹ một tiếng Ánh mắt né tránh Tiếp lấy nhìn về phía nằm trên mặt đất thiếu niên Kỳ quái Theo mặt ngoài nhìn Trên người thiếu niên này thế mà không có ngoại thương. Một thanh âm cảm khai nói, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Cái này tám thành là gia tộc nào thiếu ra trên người có hộ thân pháp bảo, cho nên thân thể không có ngoại thương, có điều lớn như vậy chúng kích, có thể bảo trụ một cái mạng đã cực may mắn. Diệp lôi đang khi nói chuyện, đưa tay khoác lên tô vũ trên thân, linh lực giò xét mà vào. Gân mạch đứt đoạn, đan điền vỡ vụn, trong thân thể bắp thịt cũng đều bị lạc thường, về sau hành động có lẽ đều rất khó khăn. Trên cơ bản xem như một tên phế nhân. Nói xong, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào hàn thiến trên thân. Bất kể nói thế nào, hắn đều cứu chúng ta, đem hắn mang về dương tương đi. Hàn thiến ánh mắt phức tạp nhìn tâu ngọc liết một chút, tiếp tục mở miệng nói. Thiên phong thành, gió táp dòng binh đoàn bên trong. tỷ các ngươi nói đùa sao, thật sự là hắn cứu các ngươi. Một cái 14-15 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài khó có thể tin nhìn lấy hàn thiến hỏi. Chúng ta đều có thể làm chứng. Nếu như không phải thiếu niên này từ trên trời răng xuống, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp lôi ngữ khí chắc chắn, người khác cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, hoàn toàn không có nói đùa dấu hiệu. tỷ vậy làm sao bây giờ, ngươi sẽ không thật gà cho hắn đi, hắn hiện tại đã phế. Tiểu nữ hải trừng to mắt nhìn về phía hàn thiến, mở miệng nói ra. Hàn thiến lời thể vốn là tại trong miệng mọi người là một câu ca tụng, nhưng là nàng lại không cho là như vậy. Hàn vũ, ngươi cũng cần phải lớn lên. Về sau nói chuyện chú ý một chút, người ta đối với chúng ta có ân, ngươi sao có thể nói như vậy? Hàn Thiến nhướng mẩy, mở miệng quát lớn. Ta chính là vì tỷ tỷ không phục, tiểu tử này có tài đức gì, dựa vào cái gì có thể cưới ngươi, còn muốn ngươi chung thân phụng dưỡng hai bên. Hàn Vũ khinh thường liếc nằm ở trên giường Tô Vũ liếc một chút, nói ra. Hàn Vũ, ngươi quá làm càn. Cha không tại, ta cho là ngươi sẽ lớn lên một điểm, nghĩ không ra ngươi còn cùng trước kia tùy hứng. Hàn Thiến ánh mắt ngưng tụ càng thêm nghiêm khắc quát lớn. "Tỷ, ta có nói sai sao? Hắn chỉ là trùng hợp rơi xuống cứu ngươi mà thôi, cho điểm đền bù tổn thất liên tốt, ngươi thế mà còn đối với ta nổi giận." Hàn Vũ không phục tiếng hừ lạnh, tiếp lấy khẽ cắn môi trực tiếp đi ra ngoài. "Đều là ta trước kia đem nàng cho làm hư." Hàn Tiễn nhìn lấy Hàn Vũ bóng người, trong đôi mắt lộ ra thương cảm, tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài. Người khác cũng là nhìn nhau im lặng, Hàn Vũ từ nhỏ là gió táp dòng binh đoàn tiểu công chúa, tính khí là nổi danh kém co như lúc này gió tác dòng binh đoàn đã không tốt như lúc trước, nhưng vẫn là y như dĩ vãng tính xấu. Hàn Thiến hít sâu một hơi, tiếp lấy nhìn, ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên giường thiếu niên mở miệng hỏi, "Lâm y sư mời đến sao?" "Đoàn trưởng, Lâm y sư đến." Nàng vừa dứt lời thì có người ở ngoài cửa truyền tin nói. Tiếp theo liền thấy một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả tay cầm một cái cái hòm thuốc theo ngoài cửa đi tới. "Ha ha, Hàn đoàn trưởng thật đúng là mày liêu không nhường mày dâu nha, có thể đem cự tê tượng giết chết." không dám chút nào tra ngươi năm đó phong thái. Lâm Ý Sư vừa vào cửa thì cười nói. Hàng thiến giết chết có voi tin tức đã ở trên trời phong thành lan truyền nhanh chóng. Dù sao cự tê tượng một mực hoạt động ở trên trời phong thành phụ cận, xem như một cái cực kỳ cường đại ma thú. Rất nhiều đoàn lính đánh thuê đều thua tay không sách, không công mà lui. Lần này nghĩ không ra thế mà bị xuống dốc do táp dòng binh đoàn tiêu diện, thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, sóng chung xếp, bọn họ tự nhiên không hiểu. Lâm ý sư Còn xin ngươi giúp ta xem một chút vị thiếu niên này tình huống." Hàn Tiễn đối Lâm ý sư chắp tay một cái, khách khí nói. Lâm Y sư đầu tiên là do xét Tô Vũ sắc mặt một phen, tiếp lấy sắc mặt trầm xuống, nắm tay khoác lên Tô Mưa mạch đập phía trên. Lập tức hắn mi đầu càng là mạnh mẽ nhăn. Tô Vũ mạch đập cực yếu, cơ hồ không có nhảy lên, mà lại bên trong thân thể kinh mạch đã chuẩn bị vỡ vụn, trên thân bắp thịt càng là có tổn thương nghiêm trọng, cơ hồ đều là chút không thể nghịch tương thế có thể nói đã là một tên phế nhân thậm chí so phế nhân còn muốn không bằng. Vị tiểu huynh đệ này, thu trọng thương như thế, thế mà còn có thể bảo trì lại một hơi, thật sự là hiếm thấy." Lâm Y sư ngạc nhiên nói, hắn lời nói làm cho tất cả mọi người tâm đều là mạnh mẽ sách. "Cái kêu Lâm Y sư, nhưng có cứu giúp chi pháp?" Hàn Thiên cắn cắn môi, ôm một chút hy vọng hỏi. "Khó, khó, khó a." Lâm Y sư mi đầu sâu nhăn, nói liên tục ba cái khó chữ, trừ phi có cấp 7 luyện đan sư tự mình giúp hắn luyện chế hướng xuân đan. Không phải vậy tuyệt không khôi phục khả năng. Mà lại, Lâm Ý Sư muốn nói lại thôi, giống như đang do dự. Hướng Xuân Đan tài liệu vốn là hy hi hữu, còn muốn cấp bảy luyện đan sư tự mình luyện chế, đây cơ hội là không có khả năng. Mà lại cái gì? Hàn Tiến không khỏi truy vấn. hắn có thể bảo trì lại sau cùng một hơi, đã coi như là vô cùng lớn, có lẽ lại khó tỉnh lại. Lâm Ý Sư lời nói để mọi người tâm lần nữa chầm xuống, này bằng với nói, tô vũ thành một cái người thực vật. Đoàn trưởng! Cái này, mọi người ánh mắt đều nhìn về Hàn Thiến. Hàn Thiến lời thề thì thì nguyện ý phụng dưỡng tại trái phải, nghĩ không ra ứng nghiệm đều là nhanh chóng như vậy, chẳng lẽ lại thật muốn phụng dưỡng người này cả một đời sau? Thật không có biện pháp khác để hắn tỉnh lại sao? Lâm Y sư lắc đầu, giận dữ nói, trừ phi có vũ tôn nguyện ý dùng hao tổn căn cơ làm đại giá, nếm thử đem hắn tỉnh lại mới có thể để hắn tỉnh lại, nếu không tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Hắn lời nói chắc chắn vô cùng, hiển nhiên đối với mình chẩn bệnh không tự tin vô cùng. Tiếp lấy lời thể son sát nói, lao hủ hành ý hơn phân nửa đời, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Để vũ tôn hao tổn căn cơ cứu chữa, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặt xuống. Cái kia, ta tỉnh có phải hay không, không phải lúc. Đúng lúc này, nhắm mắt lại tô vũ lại là trầm rãi mở to mắt, yếu đớt thanh âm làm cho tất cả mọi người đều mở, suy nghĩ trong gió lộn sột. Mặt mũi này đánh. chương 547, Điêu Ngoa Nha Đầu, Xung Đột. Theo Tô Vũ thức tỉnh, trang diện một lần lâm vào trầm mặc. Cái này, điều này sao có khả năng? Lâm Y Sư mặt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, chỉ cảm thấy nóng bỏng, sương sở nhìn lấy Tô Vũ. Thực nếu là đầy đủ may mắn, vẫn là có tỷ lệ nhất định có thể tự hành tỉnh lại. Lâm Y Sư ho nhẹ một tiếng, cứng ngắc cải chính, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, có điều có thể tỉnh lại đã là cực hạn, sau này chắc. Lâm Y Sư không có nói tiếp, nhưng là mọi người cũng đều hiểu ý hắn. Sau đó Lâm Y Sư cho Tô Vũ mở mấy cái phó điều dưỡng thân thể thuốc liền vội vàng rời đi, liền khám và chữa bệnh phí đều không có ý tốt thu. Cảm ơn. Tô Vũ nhìn một vòng mọi người, tiếp lấy lê phép tính mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn tại trong hôn mê, nhưng là đối với ngoại giới cảm giác vẫn còn ở đó. Cần phải, là chúng ta phải cảm ơn người mới đúng. Hàn Thiên cười cười, đáp lại nói. Thiện tay mà thôi a Tô Vũ yên lặng gật đầu, không có vấn đề nói. Hắn lời nói để chàng diện lần nữa lâm vào chân mặc, tiện tay mà thôi cái cái dám pê rõ ràng là mèo mù gặp cá rán, thế mà còn giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ ráng, hôm nay không có cách nào trò chuyện. Tên này, da mặt dày có chút nhiều phân A. Ta gọi Hàn Thiến, là gió tắp dòng binh đoàn đoàn trưởng, người tốt nhất dưỡng thường, chúng ta sẽ không quấy dậy. Hàn Thiến cũng là sững sờ một lát, tiếp tục mở miệng nói. hoa vô khuyết. Tô vũ mặt không đỏ tìm không đập, địa đặt tên công lực đã lô hỏa thuần thanh. Đại vương Sơn Đại vương Tô Vũ tên tuổi cực vang, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền thức, Tô Vũ chỉ có thể trước đổi một cái. Mắt thấy mọi người đều lui ra khỏi phòng, Tô Vũ chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu dò xét chính mình thân thể thể chẳng hướng. công lực đang tác dụng phụ cực rõ ràng, lại thêm bị xương Nhi một hồi đánh tơi bởi, toàn thân thể cơ hộ đều nhanh tan ra thành từng mảnh, lần này thương tổn so với lần trước tại không gian thông đạo bên trong còn nghiêm trọng hơn. Có điều cũng may Tô Vũ cũng đã xưa đâu bằng b Loại trình độ này thường tổn hoàn toàn có thể chính mình trị liệu. Tâm niệm nhất động, nơi cửa tín ngưỡng chi lực liền bắt đầu hướng về toàn thân thể lan tràn ra, những nơi đi qua, kinh mạch đều là cấp tốc sinh trưởng liền nhau, khôi phục tốc độ kinh người. Tín ngưỡng chi lực có thể hư không tạo vật cải biến pháp tắc, dùng để liệu thương ngược lại có chút tiểu tài đại dụng, mà lại bởi vì phong thần bảng duyên cớ, Tô Vũ linh lực cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, còn có một bộ phận cùng tín ngưỡng chi lực dung hợp lại cùng nhau. Một canh giờ công phu Tô vũ toàn thân thể kinh mạch cùng tổn hại đan điền đều đã khôi phục, nếu là lâm ý sư biết, miễn không lại là một trận đánh mặt. Chỉ tiếc, thương thế nhìn như khôi phục, nhưng là chiến đấu lực vẫn như cũ hạ xuống một mảng lớn, nhất định phải chờ đến 3 ngày sau đó cùng lực đan tác dụng phụ đi qua mới được. chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra chữ, đã thấy một đôi đen trắng rõ ràng mi mắt chính giận nhìn mình long long. Ngươi không xứng với ta tỷ tỷ Thiếu nữ câu nói đầu tiên thì gọn gàng mà linh hoạt, nói không chút khách khí. Tô Vũ nhét miệng, lại là lười nhác cùng hắn tranh luận, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Ngươi đây là gì sao thái độ, mặc kệ thế nào nói chúng ta cũng là ngươi hân nhân cứu mạng, nếu như không phải chúng ta đem ngươi mang về, ngươi muốn liền bị ma thú cho ăn. Thiếu nữ hiển nhiên là tức giận vô cùng, lên tiếng lần nữa nói ra. Trong lòng nàng, Tô Vũ có thể cứu nàng tỷ tỷ hoàn toàn chỉ là ra ngoài trùng hợp, mà tỷ tỷ nàng lại là thật cứu Tô Vũ. Tô Vũ vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, bằng hắn thịt Cái nào ma thú dám cắn hắn, giang tuyệt đối sẽ băng. Nếu như ngươi là nam nhân, vậy ngươi thì rời đi nơi này, chúng ta gió táp dòng binh đoàn không chào đón ngươi. Bị tô vũ không nhìn, hàn vũ trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, tức giận nói. Nói đủ sao? Tô vũ đôi mắt buông xuống, chầm rãi mở miệng nói, chầm thấp thân thể để hàn vũ hơi sướng sở. Vậy liên cút, thanh âm lạnh như băng lại lần nữa theo tô vũ trong miệng truyền ra, để hàn vũ hô hấp cũng vì đó trì trệ, tâm sinh sợ hãi Qua một lúc liền bị lửa giận trong lòng bà phụ. Sương Nhi rời đi để Tô Vũ vốn cũng không thoải mái, nhu cầu cấp bách một người yên lặng một chút, cái này Hàn Vũ thật sự là đáng ghét. Người muốn chết. Hàn Vũ hét lên một tiếng, tiếp lấy toàn thân thể linh lực bạo dũng, Nhất Trưởng thì đối với Tô Vũ đánh tới. Nàng tu vi tuy nhiên chỉ có vũ sĩ cảnh giới, nếu là đổi thành người bình thường loại này trọng thương, ăn nhất trưởng rất có thể trực tiếp mất mạng. Tô Vũ trong mắt Hàn Quang lóe lên, thân thể tùy ý một bên Dán chặt lấy Hàn Vũ bàn tay tránh thoát đi tiếp lấy hai tay vạch một cái một trưởng vô tại nàng miệng ẩm Hàn Vũ trực tiếp ứng thanh ngã trên mặt đất chỉ cảm thấy nơi cửa nóng bỏ đau Tô Vũ Tuy nhiên chiến đấu lực đại giảm nhưng là đối phó nàng quả thực thì cùng con nít danh đồng dạng dễ dàng tiện tay liền có thể treo lên đánh Ngươi lại dám đánh ta ta muốn giết ngươi. Hàn Vũ hai mắt đỏ ngầu cao giọng quát Đần đânộn Tô Vũ nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn hắn một mắt chẳng lẽ thì cho phép nàng đánh người khác Nào có đạo lý này. a ta nhất định muốn giết người. Hàn Vũ cổ tay hất lên, trong tay thì xuất hiện một thanh lợi kiếm, thẳng tắp chỉ hướng Tô Vũ đâm tới. Chuyện thế nào? Nơi này động tính tự nhiên hấp dẫn bên ngoài mọi người, lập tức xuống tới, đợi nhìn thấy Hàn Vũ cử động lúc đều là sắc mặt đại biến. Người điên, dừng tay cho ta. Hàn Thiến trợt quát một tiếng, tiếp lấy thân thể hình lẻ lên thì xuất hiện tại Tô Vũ thân thể trước, đem trường kiếm bắn ra, tiếp lấy ba một tiếng trực tiếp đập vào Hàn Vũ trên mặt Một tát này để toàn trường đều an tĩnh lại, cả đám đều trầm mặc. Thì, ngươi thế mà đánh ta. Liền cha cũng không đánh qua ta một lần. Hàn Vũ thanh âm để Hàn Thiến hơi biến sắc mặt, miệng run run không biết nên nói cái gì. Ngươi bởi vì cái phế vật này đánh ta. Hàn Vũ lại lần nữa gào thét nói, nước mắt rơi như mưa, hung hăng trừng liếc một chút tô vũ, trực tiếp gạt mở mọi người, lao ra. Ta thay mội mội ta hướng hoa công tử bồi tội thì được rồi. Hàn Thiến hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng một chút chính mình tình tự, đối với Tô Vũ nói ra. Không sao. Tô Vũ không có vấn đề nói, tự nhiên lười nhác cùng một cái điều ngoa nha đầu tức giận, giao hấn một chút cũng liền đầy đủ. Hàn thiến bọn người lại nói vài lời khách bộ tê không lời nói, tiếp lấy lục tục ngao ngue lui ra ngoài, có điều trước khi đi đều là ánh mắt kinh dị nhìn Tô Vũ liếc một chút, theo gian phòng dấu vết nhìn nơi này có qua tranh đấu dấu vết, Tô Vũ thương thế bọn họ đều rõ ràng, thế mà làm cho Hàn Vũ rút kiế Cái này khôi phục tốc độ thật sự là làm người ta giật mình. Những người này ý nghĩ tô vũ tự nhiên không rảnh để ý tới, lại lần nữa yên tĩnh hai mắt nhắm lại. Hắn suy nghĩ tung bay, trong đầu một mực hồi tưởng đến cùng Sương Nhi ở chung đoạn ngắn. Cũng không biết Sương Nhi ra sao. Hắn cuối cùng nhất có thể yên ổn rời đi, khẳng định là Sương Nhi cứu mình, chỉ là không biết nàng hai người cách sẽ như thế nào ở chung, nhưng là tuyệt đối không nên bị thôn phệ à. Vừa nghĩ tới Sương Nhi có thể sẽ vinh viện biến mất, Tô Vũ nội tâm cũng là co quắc một trận, toàn thân thể khí tức đều biến đến không ổn định. Chờ ta, không bao lâu nữa Vũ ca ca liền sẽ đi tìm ngươi. chương 548, Bạch Thu Thực lực, sẽ đến cùng hay là chính mình thực lực quá thấp, bằng không đã sớm đem Sương Nhi bắt đến bên cạnh mình, trước rút 10 lần cái mông. Tô Vũ hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe lên một tia sắp bén, tiếp lấy lại lần nữa nhắm mắt lại trử, thần thức cầu thông thiết thác. Sương Nhi tuy nhiên đem hai người bọn họ cùng nhau ném ra. Nhưng là bọn họ vị trí cách lại không gần, mà lại thiết thắp cũng ăn quần lực đan, xem ra cũng trong thời gian ngắn cũng không đổi kịp đến, có điều dựa vào nhục thân cường độ, trong rừng rậm tuyệt đối hoành hành không trở ngại. Tô Vũ cũng không muốn tại tật phong rong binh đoàn bên trong mọi mòn chờ đợi, đã về đến Đông Châu, như vậy chính mình phải nhanh về Đại Vương Sơn nhìn xem. Đứng dậy xuống giường Tô Vũ đi ra cửa, đập vào mắt chô cảnh tượng lại là để hắn hơi sướng sở. Toàn bộ thành trì đều đã hóa thành một mảnh tường đổ cảnh tượng Nơi xa thành tường cũng đã sụp đổ một nửa, phụ cận phong ốc càng là đều bị san thành bình địa, chỉ còn mặt đất đá vụn gạch nối vụn. Phen này cảnh tượng cùng trước kia Đông Châu quận gì tương tự, xem ra mê viễn hoa thật đã đem trong ma thú rừng rậm đại bộ phận ma thú đều ảnh hưởng, không có thành thị nào có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Hoa huynh đệ, người khôi phục thật đúng là nhanh a, thế mà đều có thể xuống giường bước đi. Diệp Lôi tại phụ cận tuần tra, nhìn thấy Tô Vũ trong mắt chợt khẽ hiện qua một tia kinh dị, tiếp lấy đi tới vừa cười vừa nói. Diệp Đại Thúc Tô Vũ gật gật đầu, xem như bắt chuyển qua, tiếp lấy ánh mắt lại lần nữa đánh giá thiên phong thành, từ chung quanh cảnh tượng đến xem, hôm nay phong thành nguyên bản phồn vinh trình độ, còn muốn tại Đông Châu quận trở lên, đáng tiếc hiện tại liền trên đường lại là giống tuyết. Ai, ai có thể muốn như vậy Đại Thành Thị nói không có liền không có. Diệp lôi ở một bên thở dài, rất nhiều cảm khái nói. thành trí biến thành dạng này, các ngươi vẫn còn tại lập trường, thật sự là khiến người ta kính nghể. Tô Vũ mở miệng nói ra, không biết trong thành người khác đi nơi nào. Thú chiều phía dưới còn có thể có bao nhiêu người, coi như may mắn còn sống sót đại bộ phận cũng đều đi Đại Vương Sơn. Diệp Lôi cười khổ lắc lắc đầu nói. Đại Vương Sơn tên để Tô Vũ lông mày nhữ lại. Ha ha, Đại Vương Sơn là trước mắt tại thú chiều phía dưới chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại còn tại không ngừng trưởng thành một chỗ. Bởi vậy rất nhiều người đều coi nơi đó là thành nơi ở nút, nhao nhao hướng nơi đó Dũng mãnh lao tới. Diệp Lôi tiếp lấy nói. Một đoạn thời gian trước, ngẫu nhiên còn sẽ có Đại Vương Sơn thương đội đi qua, rất nhiều người liền sẽ cùng theo cùng nhau đi tới Đại Vương Sơn, nhưng là hiện tại liền Đại Vương Sơn thương đội cũng đều đã dừng lại vận hành. Đã như vậy, vậy các ngươi trước đó là sao không đi? Tô Vũ Hiếu Kỳ nói, Thiên Phong Thành khoảng cách Đại Vương Sơn cũng không xa, chết thủ tại chỗ này, hiển nhiên cũng không lý trí. Hoa huynh đệ có chỗ không biết, chúng ta tật phong rong binh đoàn cũng coi là Thiên Phong Thành bên trong thai to mặt lớn đoàn lính đánh thuê vốn là bằng vào tự thân thực lực đều có thể tự hành đi Đại Vương Sơn, ai ngờ tại lần trước thú chiều bên trong, đoàn trưởng chúng ta bất hạnh gặp nạn, để lại rất lớn một bộ phận người liền ai đi đường ấy, lập trường xuống tới cũng liền thừa chúng ta mấy cái. Tô Vũ giật mình gật gật đầu, khó trách một cái đoàn lính đánh thuê chỉ còn không đến 10 người, chỉ bằng mấy người bọn hắn, hiện tại còn muốn đi Đại Vương Sơn, đã không có khả năng. Nơi này linh khí thời điểm nào trở nên như thế nồng đậm. Tô Vũ cẩn thận cảm thụ một phen, mở miệng hỏi Ngay tại hai ngày trước, chẳng những linh khí trở nên nồng đậm, rất bao nhiêu cái cổ cũng đều lỏng, không ít người thậm chí trực tiếp đột phá một cảnh giới. Diệp lôi cười ha ha, nói tiếp, đoàn trưởng chúng ta cũng là vào lúc đó đột phá đến Vũ Vương. Hai ngày trước, đó không phải là xương Nhi khôi phục trí nhớ thời điểm sau. Tô Vũ cảm thấy cảm giác, hai cái này có cái gì liên hệ. Xem giai đoạn thời gian kia bên trong, rất nhiều thứ đều phát sinh biến hóa. Bạch đại ca, cũng là hắn. Đúng lúc này, Một thanh âm quen thuộc chuyển đến, để Tô Vũ khẽ cho mày. Đã thấy Hàn Vũ chính bước nhanh đi tới, mà tại bên người nàng, còn theo một vị nam tử. Nam tử này toàn thân áo trắng, chừng 30 tuổi bộ dáng, khí chất trầm ổn mà yêu nhã, diện mạo anh tuấn, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bạch Thu gặp qua Diệp Đại ca. Bạch Thu hiển nhiên cùng Diệp Lôi rất quen, trực tiếp hướng về phía trước hai bước, hành lễ nói: "Ha ha ha, nguyên lai là Bạch huynh đệ, ta cái này đi thông báo đoàn trưởng." Diệp Lôi cười ha ha nói: Không đổi, một bên trò chuyện vừa chờ tốt. Bạch Thu cười cười, nói ra, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, không biết vị huynh đài này là. Hắn gọi Hoa vô khuyết, cũng là chúng ta Tật Phong Dung binh đoàn khách quý. Diệp Lôi mở miệng giới thiệu nói, nguyên lai like hắn cũng là hoa huynh, nghe nói hoa huynh cứu Tiên Nhi, Bạch Mộ vô cùng cảm kích. Đang khi nói chuyện Bạch Thu còn đối Tô Vũ thì lễ. Tiên Nhi? Tô Vũ mi đầu hơi nhíu, không để lại dấu vết quét liết hắn một chút, xem ra hắn đến mục đích cũng không đơn thuần a. Bạch đại ca, ngươi thế nào đến?" Hàn Thiên âm thanh vang lên, tại nàng phía sau còn theo Tật Phong cùng binh đoàn người khác. Như thế chiến trận đó có thể thấy được, cái này Bạch Thu thân phận cũng không đơn giản. "Ta vốn là thương lượng với ngươi một số chuyện." Bạch Thu cười cười, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ta thính Vũ Nhi nói cùng Hoa huynh có chút hiểu lầm. Ta một mực coi Vũ Nhi là làm chính mình thân muội muội, tự nhiên không nhìn nổi nàng chịu bất kỳ hủy khuất gì, bởi vậy đặc biệt giúp nàng đến đòi cái công đạo. Công đạo Bạch Đại ca lời nói nghiêm trọng, đều là nha đầu này tùy hứng, cố tình gây sự A. Hàn Thiến Trừng liếc một chút Hàn Vũ nói. Sự tính ra tất có nguyên nhân, Vũ Nhi nhưng là đều nói với ta. Bạch Thu sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, bình thường nàng tuy nhiên tùy hứng, nhưng cũng sẽ không làm như thế quá phận sự việc đến, là Hoa Huynh muốn phi lệ Vũ Nhi, mới có thể để cho nàng thất thố như vậy. Phi lệ? Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đều nhìn về Tô Vũ. Vũ Nhi? Lời nói không thể nói lung tung. Đến cùng chuyện thế nào? Hàn thiến mi mắt nhìn về phía Hàn Vũ, nàng tự nhiên giải muội mội mình. Cũng là hắn muốn phi lễ ta, ta mới có thể phản kháng. Hàn Vũ cắn cắn miệng ba, nhìn bên người bạch thu liếc một chút, nói tiếp. Điều đó không có khả năng. Hoa huynh đệ kinh mạch toàn thân đứt đoạn, đan điển cũng bị hủy, liền võ đạo tu vi đều không có, sao lại có khả năng biết cái này sao làm? Diệp lôi nhúng mày, trực tiếp phủ định nói. Chư vị chỉ biết một, không biết hai. Vũ Nhi căn bản cũng không phải là vị này Hoa Huynh đối thủ. Bạch Thu cười ha ha, nhìn về phía Tô Vũ, nếu như Bạch mồ đoán không lầm, Hoa Huynh trước kêu ít nhất là Võ Tông Tu Vi đi. Võ Tông. Tất cả mọi người là trong lòng run lên, ở hiện trường cũng chỉ có dịp lôi một người là Võ Tông. Tuổi tác như vậy Võ Tông không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Vũ Nhi Tu Vi tuy nhiên không cao, nhưng cũng là võ sĩ tầng thứ, có thể dễ như trở bàn tay bị Hoa Huynh đánh bại, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Bạch Thu chắc chắn nói, mọi người gặp Tô Vũ không có phủ định, trong mắt kinh ngạc càng sâu, loại thiên phú này quả nhiên là nghe rợn cả người. Hoa huynh đệ hiển nhiên sinh ra ở danh môn vọng tộc, hội coi Vũ Nhi là thành nha hoàn cũng không gì đáng trách, Vũ Nhi tính khí là cái gì dạng các vị trong lòng cũng nắm chắc, cho nên nàng mới sẽ làm ra việc như thế. Bạch Thu tiếp tục nói, hắn cũng không có nói Tô Vũ có cái gì quá phận cử động, lời nói mơ hồ, nhưng lại lại càng dễ làm cho người tin phục. Danh môn vọng tộc thiếu gia thỉnh thoảng xe đối nha hoạt động thủ động cước, hình thành quen thuộc, cái này giống như cũng không kỳ quái, trong lúc nhất thời, mọi người thái độ đều phát sinh chuyển biến. Chương 549, kế hoạch. Bạch Thu lời nói để Tràng diện lâm vào trầm mặc. Mọi người không khỏi nghĩ đến Tô Vân Hộ thân bảo vật, mà lại như vậy trọng thương đều có thể khôi phục lại, như thế nhanh liền có thể đứng lên, tuyệt đối không phải thường nhân. Nếu là công tử nhà giàu lời nói, có đùa giỡn nữ tử yêu thích, cũng không kỳ quái. Tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Cũng là bởi vì hắn muốn phi lệ ta, cho nên ta mới có thể ra tay với hắn. Vũ Nhi còn nói thêm. Lúc này, trong mắt nàng, nước mắt lăn xuống, ủy khuất vô cùng, nghiêm chỉnh thành thụ hại một phương. Coi như ngươi cứu thiến nhi, nhưng là ta vẫn như cũ muốn vì Vũ Nhi đòi cái công đạo, còn mời Hoa Huynh cho Bạch mỗ một lời giải thích, hoặc là cho Vũ Nhi xin lỗi. Bạch Thu thừa thắng sông lên, nhìn lấy tô Vũ hùng hổ dọa người nói. Haha, cái này rất rõ ràng là sông chính mình đến A. Bạch Thu rõ ràng đối Hàn Tiễn thú vị, hẳn là Hàn Vũ nói cho hắn biết có quan hệ lợi thể sự việc, cho nên hắn mới sẽ nghĩ đến tới xấu hổ Tô Vũ. Hàn Vũ những lời này hiển nhiên cũng là hắn dạy, không thể không nói tâm hắn máy rất sâu. Phi lễ nàng. Tô Vũ miệng hơi cười, không chút nào hoảng, nhìn lấy Hàn Vũ hỏi thăm, ta là như thế nào phi lễ ngươi? Ngươi, ngươi cũng là muốn sở ta, còn muốn thoát ý phục của ta. Hàn Vũ ngự khí trì trệ, ừ a ừ đúng nói. Như vậy phải không? Vậy xin hỏi, tại mọi người lúc đi vào sau đó ngươi nhưng là cầm kiếm đâm về ta, nếu như ta là phi lễ ngươi, hẳn là sẽ không để ngươi rời đi bên cạnh ta mới đúng. Tô Vũ nhìn lấy Hàn Vũ, cười nói, không biết ngươi có thể hay không cho ta một lời giải thích. Ta là trước theo bên cạnh ngươi nẽ ra, rồi mới mới cầm kiếm đâm ngươi. Hàn Vũ mở miệng nói, vậy là ngươi như thế nào nẽ ra? Tô Vũ tiếp tục hỏi, đúng là ta, chính là. Sương Nhi ánh mắt nẽ tránh, nói chuyện ơp ơp ống. Có phải hay không tại ta thoát quần áo ngươi thời điểm thừa cơ né ra? Tô Vũ hướng dẫn từng bước nói. Đúng, cũng là ngươi thoát ý phục của ta thời điểm. Hàn Vũ mi mắt sáng lên, trực tiếp tiếp lời nói. Nàng vừa nói, Hàn Thiến chờ người ánh mắt đều là nhất động, trong lòng đã nắm chắc. Vũ nhi, đầy đủ. Hàn Thiến quát lớn một tiếng, nói tiếp, chúng ta đi vào thời điểm ngươi quần áo đều rất chỉnh tề, mảy may lôi kéo dấu vết đều không có, còn muốn gạt chúng ta sao? Hàn Vũ cổ co rụt lại. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nói không ra lời. Ha ha, Vũ Nhi dù sao cũng là tính tình trẻ con, bị khinh bỉ muốn trò đùa quá đản một phen cũng không thể tránh được. Bạch Thu mỉm cười giải vây nói, lời nói xoay chuyển nói tiếp, mà lại hoa huynh hỏi vấn đề thật sự là khó có thể mở miệng, Vũ Nhi nói không nên lời cũng rất bình thường. Hán từ đầu tới đuôi đều là một bộ người khiêm tốn bộ dáng, nói chuyện cũng là không có cái hở, câu nói này nhìn như giúp Hàn Vũ giải vây, kỳ thực như trước đang nhằm vào tô Vũ. Nói bóng gió cũng là Tô Vũ không có phong độ, khó xử Hàn Vũ, mà lại Hàn Vũ chỉ là khó có thể mở miệng, Tô Vũ vẫn như cũ có phi lệ khả năng. Mặc kệ thế nào nói, chi ít sẽ ảnh hưởng Tô Vũ hình tượng, đây cũng chính là Bạch Thu mục đích. Tốt, chuyện này như vậy bỏ qua, Hoa Đại ca cứu chúng ta trước đây, Vũ Nhi còn đối với hắn Vô Lý, là chúng ta không đúng, Vũ Nhi, còn không mau xin lỗi. Hàn Thiến nói thẳng. Gặp Hàn Thiến giúp Tô Vũ nói chuyện, Bạch Thu ánh mắt hơi hơi loại lên. thật xin lỗi Hàn Vũ cắn cắn môi do dự thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngựa khí rất qua loa Ha ha, đã hiểu lầm đã biết mở liền tốt, trước đó ta cũng là quan tâm Vũ Nhi, cho nên còn mời Hòa Huỳnh thứ lỗi. Bạch Thu vẫn như cũ ngay trước người khiêm tốn, cười nói, ta hôm nay tới đây, là muốn thương lượng với mọi người một chút, cùng một chỗ tiến về Đại Vương Sơn. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sương sở, trên mặt nhau nhau lộ ra nét mừng. Bạch Huỳnh hoa này thật chứ? Diệp Lôi khó có thể tin xác nhận nói. Gần đây linh khí tăng vọng, ảnh hưởng không đơn thuần là nhân loại, rất nhiều ma thu thực lực cũng đang nhanh chóng tăng cường. Lần tiếp theo thú triều thiên phong thành tuyệt đối khó có thể chống cự, lớn nhất chỗ an toàn trừ trùng Châu bên ngoài cũng là Đại Vương Sơn. Bạch Thu mở miệng nói ra. Đại Vương Sơn cách nơi này tuy nhiên không xa, nhưng là cũng cần nửa tháng lộ trình, trên đường đi chỉ sợ nguy cơ từ phía. Diệp Lôi nhíu mảy lo lắng nói. Lần tiếp theo thú triều còn không biết thời điểm nào sẽ phát sinh Hiện tại tiến đến Đại Vương Sơn còn có một đường sinh cơ, dù sao cũng tốt hơn chờ chết ở đây. Bạch Thu Miệng hơi cười, tiếp lấy mang theo đắc ý nói, huống hồ gia phụ mượn nhờ linh khí tăng vọt thời cơ nhất cử sông phá võ tông bích trướng, đến Vũ Tôn cảnh giới. Bạch Thành chủ rốt cục đột phá đến Vũ Tôn. Mọi người lại là vui vẻ, kể từ đó, vượt qua ma thú rừng rậm nắm chắc lại hơn phần. Cha ta là Vũ Tôn, lại thêm trong binh công hội hội trưởng, hai đại Vũ Tôn dẫn đội, trên đường đi chí ít nhiều mấy phần bảo hộ. Bạch Thu nghĩ một lát, lại nói, đến lúc đó, đều đại lính đánh thuê cùng gia tộc đều sẽ cùng nhau xuất phát, đông đảo lực lượng trên đường đi lẫn nhau chiều ứng, muốn đến đại vương Sơn cũng không khó. Có thành chủ cùng dòng binh công hội hội trưởng tổ chức, sắc thực đủ kẻ giới phục tùng. Hàng Thiến hỏi nói, không biết Bạch Đại ca chuẩn bị thời điểm nào xuất phát. Việc này không nên chậm trễ, thì trời sáng. Tốt, đến lúc đó chúng ta tật phong dòng binh đoàn cũng sẽ đi. Như vậy sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Đến lúc đó thì xin đợi đại giá. Bạch Thu cười cáo từ nói. Hôm nay tới đây, đã xấu hổ Tô Vũ, lại xuất sắc bác thịt, càng là cùng tật phong rong binh đoàn quan hệ rút ngắn, có thể nói là một công nhiều việc. Đoàn trưởng, nghe nói Đại Vương Sơn nơi đó tại Thú Triều phía dưới như trước đang phi tốc phát triển, thương đội cùng đoàn lính đánh thuê càng là vô số. Tại Đại Vương Sơn đệ tử chỉ huy phía dưới lập xuống chiến công hiền hoách, cộng đồng đối kháng Thú Triều, biểu hiện xuất sắc còn có thể Đại Vương Sơn thu hoạch được đại vương Sơn ban thưởng Chờ chúng ta tới đó nhất định có thể trọng kiến tật phong rong bình đoàn. Diệp lôi trên mặt vui mừng, hào khí vạn trượng nói. Tại Đại Vương Sơn, cơ hội tự nhiên rất nhiều, chỉ là ở đó tụ tập đều phe nhân mã, tốt xấu lẫn lột, muốn đứng vương gót chân, nói nghe thì dễ. Hàn Thiến lấp đầu, đợi đến an toàn đến nơi đó rồi nói sau. tỷ Bạch Đại ca cha nhưng là đã trở thành vũ tôn, chỉ cần một câu nói của người, Bạch Đại ca nhất định sẽ giúp chúng ta. Hàn Vũ ngược lại là không lo lắng chút nào, không giống có ít người. Trừ liên lụy người khác bên ngoài, không có tác dụng. Đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt liếc xéo lấy tô vũ, ý tứ không cần nói cũng biết. Tô vũ thần sắc không thay đổi, ánh mắt nhàn nhạt liếc nàng một cái, quay người trực tiếp đi về phòng. hắn ánh mắt để hàn vũ thần sắc xếp chặt, không khỏi nghĩ đến bị tô vũ ráo hơn ánh mắt, chỉ cảm thấy tay chân rết lạnh, trong mắt lóe lên một tia đáng sợ, không dám nói nữa. Hoa đại ca, vũ nhi nàng độ tuổi còn nhỏ, nói chuyện không trải qua suy nghĩ, còn xin đừng nên để vào trong lòng. Hàn Thiến đuổi kịp Tô Vũ, nói tiếp, trời sáng ta nhóm thì cùng một chỗ lên đường đi Đại Vương Sơn, nơi đó hội tụ đại lượng tinh anh càng là có rất nhiều thiên địa kỳ vật, tuyệt đối có biện pháp có thể trị hết người thường Đa tại Hàn cô nương ý đẹp, ta thương tổn tâm lý nắm chắc, cũng không nhọc đến cô nương quan tâm. Tô Vũ lắp đầu, tiếp lấy trực tiếp đi vào gián phòng. chương 550, trước giờ xuất phát, Hàn Thiến nhìn lấy Tô Vũ bóng lưng, khẽ cho mày, tham thảm thở dài. Tỷ! Bạch đại ca so với nàng không biết ưu tú bao nhiêu, làm gì quản hắn. Sau này chúng ta có bạch đại ca, liền có thể trọng kiến tật phong rong binh đoàn. Hàn Vũ tại phía sau biểu môi, khinh thường nói. Vũ nhi cầu người không bằng cầu mình, trọng kiến đoàn lính đánh thuê chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, chỉ có tự thân thực lực mới thật sự là bảo hộ. Hàn Thiến mi đầu cao lại, mở miệng nói. tỷ ta đều có thể nhìn ra, bạch đại ca đối ngươi thú vị, chỉ cần các ngươi trở thành người một nhà. Cái kia Bạch Đại Ca Cha thì nhất định sẽ giúp chúng ta." Thanh âm nói chuyện dần dần từng bước đi đến, Tô Vũ cũng không có tận lực nghe lén, bật cười lớn, tiếp lấy hơi hơi nhắm mắt lại chữ, tựa như ngủ. Hôm sau, sắp trời hơi sáng, toàn bộ Thiên Phong Thành liền đã náo nhiệt lên, nguyên bản rách nát trên đường phố, lúc này lại sớm đã chật ních người. Theo những người này ăn mặc, rất dễ dàng liền có thể nhận ra bọn họ thân phận, lính đánh thuê, thương đội hoặc là võ giả tầm thường, mà trừ những thứ này, còn có không ít người mặc lấy khôi giáp hẳn là thành chủ hộ vệ. Bọn họ hiển nhiên đều có mỗi người đoàn đội, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Hoa huynh đệ, đây là chuẩn bị cho ngươi xe ngựa, thân thể ngươi không được tốt, dọc theo con đường này, ngay tại lúc này sắp nghỉ ngơi đi. Diệp Lôi nhìn thấy Tô Vũ, đi tới vừa cười vừa nói. Tất phong doanh binh đoàn cùng sở hữu hai cỗ xe ngựa, đều là chất đầy cái dương cùng hàng hóa, có điều bên trong một cỗ lại là chống đi một cái vừa vặn dung nạp một người đất chống, lộ ra lại chính là đặc biệt vì Tô Vũ chuẩn bị. Ngụy không ra hiệp lôi tuy nhiên tướng Mạo Thô Kệnh nhưng là suy tư cũng rất chú đáo. Tô Vũ thương thế tất cả mọi người rõ ràng, hành động cũng không bằng người bình thường, dọc theo con đường này lộ trình xa xôi, tất nhiên bọn bà, thế mà chỉ có Diệp Lôi nghĩ đến giúp hắn chuẩn bị xe ngựa. Đa tạ Diệp Đại thúc. Tô Vũ chắp tay một cái nói ra, tiếp lấy cũng không khách khí, trực tiếp trèo lên lên xe ngựa ngồi xuống. Một ít người thật đúng là dư thừa, cái gì sự tình đều không làm cũng coi như, thế mà còn không biết xấu hổ ngồi lên xe ngựa. Hàn Vũ nhỏ rộngng thầm thì lấy nhưng là thanh Nghế lại đủ để cho toàn bộ tật phong rong binh đoàn người nghe được Hàn Vũ người đầy đủ Hàn Hànến quát lệnh một tiếng tiếp lấy ấy này nhìn tô Vũ liếc một chút hạ lệnh mọi người lên đường đi tật Phong rong binh đoàn một hàng 10 người vận chuyển lấy hai cỗ xe ngựa rất nhanh liền đến điểm tập hợp đây là thiên phong thành một cái quảng trường quảng trường trên khán đài đang đứng hai vị lao giả đều là sắc mặt hồng nhuận phânất khí Vũ Hiên ngang lộ ra lại chính là thiên phong thành thành chủ cùngrongg binh công hội hội trưởng cũng chính là lần này người cầm đầu. Bên trong một vị lão giả mặc lấy thanh sắc áo ngoài, đầu đội quan ngọc, không giận tự uy, tại hắn phía sau, đang đứng Bạch Thu, xem ra cũng là Thiên Phong thành thành chủ. Bạch Thu trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo ý cười, bình thản nhìn về phía đám người, xuất khí gương mặt, tăng thêm ưu việt thân thế, thỉnh thoảng dẫn tới một số gái mê trai nóng bỏng nhìn chăm chú. Ánh mắt của hắn trong đám người quét qua, cuối cùng liền rơi vào tập phong rong binh đoàn bên này, nói cho đúng là rơi vào Hàn Thiên chiến thân. Lập tức liền hướng về phía bên này đi tới. Thiến Nhi đã lâu không gặp, người rốt cũng tới. Hắn hoàn toàn không nhìn người chung quanh nói thẳng. Ha ha, Bạch Đại ca nói giỡn, chúng ta hôm qua không phải mới thấy qua sao. Trần Thiến mỉm cười, trả lời. Bởi vì cái gọi là một ngày không thấy, như cách ba thu, bên trong tư vị, ta xem như thật cảm nhận được. Bạch Thu lời nói có thể nói là quê mùa thêm buồn nôn, để tô vũ dạ dày quần cuộn, kém chút phun ra. Bất quá. Không thể không nói bạch Thu bình thường phong độ nhẹ nhàng ngẫu nhiên lại có thể bỏ qua thân phận mở loại này ra mặt dày cho đùa có thể nói là thiếu nữ sát thủ Bạch đại ca nói quá lời quả nhiên Hà tiến sắc mặt tưởng đỏ ngượng ngùng nói đến 10 người chuyên môn hộ tống tật phong rong binh đoàn thương đội bạch thu tay khẽ vẫy lập tức liền gọi tới 10 tên hộ vệ Bạch đại ca tuyệt đối không thể những hộ vệ này đều là ngàn dặm mới tìm được một võ giả dùng để bảo hộ chúng ta thật sự là quá nhân tải không được trọng dụng Hàn Thiến sắc mặt hơi đổi, lập tức nói ra: "Thiên nhi, ta biết các ngươi tật phòng doanh binh đoàn gấp thiếu nhân thủ, mà lại ta là để những hộ vệ này bảo hộ ta Vũ Nhi muội muội." Bạch Thu cười cười, ánh mắt tùy ý quét một bên Tô Vũ liếc một chút, nói tiếp: "Huống chi các ngươi trong đội ngũ còn có người bị thương, tự nhiên cần phải nhiều hơn chiếu cố một số." Bạch Thu lời nói không có cái hở, trực kích Hàn Thiến uy hiếp, Tô Vũ cùng Hàn Vũ đúng là Hàn Thiến một cái cố kỵ. "Cảm ơn Bạch đại ca, phần nhân tình này, ta ghi lại." Hàn thiến sắc mặt chân thành nói, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, có thể đến giúp thiến nhi liền tốt. Bạch Thu khiêm tốn cười một tiếng, tiếp lấy liền đứng dậy cáo tử, tiến thối có độ vừa phải, tán gái thủ đoạn, liền tô vũ đều vì thế mà tròn váng. Hán loại biểu hiện này, theo mọi người, càng là đạt được vô số khen ngợi, mê trai cô nương càng nhiều hơn, không ít người thậm chí đều mở miệng thổ lộ, mắt hiện đào tâm, đối hàn thiến càng là không ngừng hâm mộ. Ha ha ha, nghĩ không ra Bạch Thu hiền chất vẫn là cái đa tình hạt giống Nhìn trên đài, Rong binh công hội hội trưởng cười ha ha nói, ánh mắt đùa giỡn nhìn về phía bên cạnh thành chủ mở miệng nói, nha đầu kia hẳn là Tật Phong Rong binh đoàn phía trên nhâm đoàn trưởng nữ nhi đi. Không tệ. Thành chủ gật gật đầu, trên mặt ý cười. Người cái tên này ngược lại là đánh cái tính toán thật hay, Tật Phong Rong binh đoàn trước kia nhưng là thiên phong thành thứ nhất đại Rong binh đoàn, bởi vì đoàn trưởng sinh tử mà sổ đổ, không ít người rời đi, đã đến Đại Vương Sơn, ngươi là muốn mượn Tật Phong Rong binh đoàn danh khí một lần nữa chỉnh hợp thế lực đi. Dòng binh công hội hội trưởng mèo già hoa cáo, trực tiếp liền biết ý hắn muốn. Tật phong dòng binh đoàn chỉ là giải tán, nếu là trọng kiến tất nhiên có thể được đến không ít người chống đỡ, liền xem như hiện tại, tật phong dòng binh đoàn chỉ còn 10 người, nhưng bên trong cũng không một tên soáng sĩnh. Đại vương Sơn tốt xấu lẫn lộn liền xem như Vũ Tôn cũng chỉ là là thường thường không có gì lạ tồn tại, muốn đứng vững góc chân, nói nghe thì dễ, đến lúc đó ngươi ta liên thủ, lại sử dụng tật phong dòng binh đoàn tên tuổi. Tốt xấu có thể tại Đại Vương Sơn khiến cho một chỗ cắm rủi Ha ha ha, không tệ, xem ra, Bạch Thu hiển chất đã nhanh muốn đáp thủ. Dòng binh công hội hội trưởng nghe được có chính mình một phần, lập tức hài lòng gật gật đầu. Vốn là sự việc ngược lại là rất thuận lợi, có điều ở giữa lại là xuất hiện một chút khó khăn chắc trở Thành chủ lắp đầu, mở miệng nói. Ồ, Hàn thiến nha đầu kia, trọng tình trọng nghĩa, Bạch hiển chất như thế đối nàng, nàng khẳng định sẽ nhớ ở trong lòng mới đúng. Cũng là bởi vì nàng trọng tình trọng nghĩa, cho nên mới sẽ khó giải quyết. Thành chủ như mày, ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, tham thảm thở dài, nói. Ồ, chẳng lẽ cùng tiểu tử kia có quan hệ? Dòng binh công hội hội trưởng tự nhiên chú ý tới thành chủ ánh mắt, mỉm cười, nói tiếp. Mọi thứ đều có biện pháp giải quyết, tại thiên phong thành còn không có có sự tình gì tình có thể ngăn cản chúng ta liên thủ. Hai người ánh mắt lấp lẽ không yên, tại tật phong dòng binh đoàn bên trong du tẩu, không ngừng thương lượng cái gì. Chương 551, lời đồn. Theo thành chủ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu lên đường, hướng về đại vương Sơn Phương hướng mà đi. Trong đội ngũ nhân số cộng lại có khoảng 500 người, mà lại cơ hồ từng cái đều là vũ giả, bên trong là có không ít vũ vương cùng võ tông tồn tại, lại thêm dẫn đầu hai vị vũ tôn, trừ phi gặp được bắt cấp ma thú, nếu không tuyệt đối có thể tại ma thú rừng rầm hoành hành không sợ. Mọi người chú ý, ma thú hiện tại cũng trở nên nóng nảy dễ giận chúng ta phải tận lực thả nhẹ bước chân. Không muốn gây nên ma thú chú ý, càng thêm không thể gây nên thú triệu. Thanh chủ đối với mọi người nhắc nhở, đầy đủ thắng được nhân tâm, nói xong đối với bi trắng ngáy mắt. Phu thân, ngươi tìm ta. Bạch Thu rủi ngựa tiến lên, hỏi. Không tệ, ta và ngươi triệu thúc thúc có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Thanh chủ hơi hơi gật gật đầu, trong miệng triệu thúc thúc chính là vị kia dòng bình công hội hội trưởng. Cái gì sự tình? Bạch Thu ánh mắt lóe lên, nghi ngờ nói. Ha ha. Ta và ngươi phụ thân còn có thể hại ngươi hay sao?" Rong Binh công hội hội trưởng lại là cười cười, nói tiếp, "Hàn Thiến sự việc phụ thân ngươi đều cùng ta nói, tại đến Đại Vương Sơn trước đó, có muốn hay không đem Hàn Thiến cầm xuống?" Triệu Thúc Thúc có biện pháp. Bạch Thu mi mắt mạnh mẽ sáng, có điều tiếp lấy lại là nhíu như mày, liếc trong đội ngũ chính nhắm mắt dưỡng thần Tô Vũ liếc một chút, dọc theo con đường này thời gian quá ngắn, mà lại. "Ha ha ha, một cái phế vật tôi, Hàn Thiến nàng một lòng nghĩ trọng kiến Tật Phong Rong Binh đoàn." Ngươi cảm thấy nàng hội để ý một cái phế vật. Dòng binh công hội hội trưởng nói tiếp, mà lại dọc theo con đường này khắp nơi hung hiểm, dưới loại tình huống này, chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc, cùng phế vật kia hình thành so sánh rõ ràng, ngươi cảm thấy Hàn Thiến hội ra sao?" Thanh chủ mặt mang ý cười, cười nói yêu tiểu nhìn lấy Bạch Thu, "Ha ha, không tệ, mà lại ngươi đừng quên, nàng vị kia muội muội còn đứng ở ngươi bên này, tiếp xuống ngươi dựa theo chúng ta lời nói làm là được." "Dống." Nương theo lấy một tiếng không cam lòng tiếng gà Một đầu ma thú ẩm vang ngã xuống đất, không ít người đều là hơi thở hồn hẹn trên thân dính lấy vết máu, mà tại bên cạnh bọn họ còn nằm không ít ma thú thi thể. Đây là tại trong ma thú rừng rầm ngày thứ ba, vốn là ma thú đều có cực mạnh năng lực nhận biết, dưới tình huống bình thường sẽ không hướng mọi người khởi xướng tiến công. Nhưng là hiện tại, ma thú đều đã có chút điên cuồng, hoàn toàn đem nguy hiểm ném đến tại nào sau, chỉ biết là điên cuồng phá hư. Cũng bởi vậy, trong 3 ngày qua, mọi người đã trải qua to to nhỏ nhỏ trên trăm cuộc chiến đấu Mà lại nhiều khi đối mặt là nhỏ hình bấy thú, cao như thế tần suất chiến đấu, lại thêm không cách nào nhàn hạ nghỉ ngơi, trên mặt mỗi người đều mang mọi mệt. Nơi này động tinh xem ra hội hấp dẫn mới ma thú, mọi người tiếp tục đi đường đi, chờ qua cái này một mảnh, liền có thể nghỉ ngơi. Bạch Thu làm con trai của thành chủ, tự nhiên thành người phát ngôn, mượn cơ hội này không ngừng mà trong đám người soát tồn tại cảm giác, chiếm được không ít nhân khí. Nâng lên nghỉ ngơi, không ít người ánh mắt đều là không tự chủ được rơi vào tô vũ trên thân. Lúc này, hắn chính nằm ngựa tại thương đội hàng hóa bên trên, trên mặt che kín một mảnh lá sen, tựa như ngủ, vừa mới cái kêu một trận chiến đấu liền đầu hắn thế mà đều không có nhấc một chút. Nhìn lấy hắn thế mà ngồi hưởng thành, hơn nữa còn một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng, mọi người trong nháy mắt thì tâm lý không thăng bằng. Hổ phụ không quyền tử, Bạch Thu công tử thật không hổ là con trai của thành chủ đại nhân, Tu Vi đã đến vũ vương cảnh giới, trong chiến đấu càng là dữ dội, sông lên phía trước nhất. còn không phải sao không giống một ít người, cũng sẽ chỉ nằm giả chết, liên lụy mọi người. Đúng vậy à, Bạch Thu công tử thế mà còn chuyên môn điều ra một bộ phận hộ vệ bảo hộ hắn, đây quả thực là lãng phí tư nguyên, cũng chỉ có Bạch Thu công tử rộng lượng, đến lượt ta, sớm đem hắn ném ra bên ngoài. Ta thật không rõ, mang như thế cái phế vật làm gì sao? Vướng hiểu! Các người nghe nói sao? Phế vật kia là tật phong rong binh đoàn theo trong ma thú rừng rầm cứu ra, kinh mạch đứt đoạn, liên hành động đều không tiện Lần trước còn Mưu toàn muốn phi lễ Hàn vũ nha. Cái gì? Còn có việc như thế này? Lấy hoan bao ân, tên này cũng quá vô sỉ đi. Còn không phải sao? Các ngươi cũng biết Hàn thiến cô nương mềm lòng, hắn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, lúc này mới bảo trụ cái mạng này. Cái kia đổ vô sỉ thì kêu hoa vô khuyết, các ngươi nhìn, cái này nghe xong cũng là cái phong lưu công tử tên A. Thật sự là rất rưỡi, tham sống sợ chết, vong ân phụ nghĩa, phế vật thêm vương hiểu. Thật nghị chậm rãi hắn từ trên xe ngựa đạp xuống tới. Liên quan tới Tô Vũ nôn luận không biết theo thời điểm nào bắt đầu trong đám người chậm rãi lưu truyền ra đến, rất nhiều người đi hướng Hàn Vũ chứng thực, Hàn Vũ đều là một mặt uy khuất, mắt mang hoa lê, căn bản không cần lên tiếng, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Trong lúc nhất thời, hạ thấp Tô Vũ, nâng lên Bạch Thu tiếng hô càng ngày càng nhiều, tựa như hoàn toàn tương đối chính phản lưỡng cực. Hoa công tử, những lời này ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng, chúng ta Tật Phong Dông binh đoàn nhất định sẽ cực lực làm sáng tỏ. Diệp lôi nhìn lấy Tô Vũ mở miệng bảo đảm nói. Thực, trong lúc đó tật phong rong binh đoàn người cũng nhảy ra giải thích qua, nhưng là ai mà tin a Cái này tuổi mục từ trên trời rơi xuống đập chết cự tê tượng. Người coi đây là vết đâu. Thiên mã hành không. Hắn không có phi lễ Hàn Vũ. Đây nhất định là muốn chiếu cố Hàn Vũ mặt nguôi, cho nên mới muốn che giấu. Không quan trọng, phòng người miệng thắng phòng xuyên, bọn họ yêu thế nào nói thì thế nào nói đi. Tô Vũ hoàn toàn là một bộ không quan trọng thái độ Tùy ý khoát tay một cái nói, hoa vô khuyết vốn cũng không phải là hắn tên thật, đợi đến đại vương Sơn hắn thì chính mình đi, không có quan hệ gì với hắn, mà lại những người này ở trong mắt Tô Vũ như là con kiến hôi, Tô Vũ cũng không có công phu chấp nhặt với bọn họ. Hoa huynh đệ thật đúng là thoải mái. Diệp lôi không khỏi kính để nói. Người khác không rõ ràng, hắn lại là biết, hoa vô khuyết tư chất ngút trời, tuổi tác như vậy thì đã trở thành võ tông cứng giả, có điều nhưng bởi vì ngoại ý muốn mà biến thành phế nhân. Đổi thành người bình thường sớm sụp đổ, hắn vẫn còn bình tĩnh như thế. Mà lại, bị người như thế vu hàm hắn thế mà còn có thể mặt không đổi sắc, không bị ảnh hưởng chút nào, riêng là loại này khí độ cũng không phải là thường nhân có khả năng nắm giữ, làm cho người tin phục Đúng lúc này, Bạch Thu cùng hàn thiến lại là hướng về phía này bên trong mà đến. Ha ha ha, hoa huynh ngươi rốt cục tỉnh, vừa mới ngươi nhưng là là bỏ lỡ một trận đặc sắc chiến đấu a Bạch Thu vừa qua khỏi đến thì cười ha ha nói. Ồ. Tô Vũ lông mày nhíu lại, chỉ là qua loa một tiếng. Vừa mới chúng ta ngộ nhập bảy thú, hoa huynh đệ thế mà đều có thể ngủ, phần này khí phách thật sự là để Bạch Mỗ mà cảm. Bạch Thu tiếp tục nói, ý chào phúng rất đậm, hắn âm thanh ngược lại có chỗ nâng lên, để không ít người đều nghe thấy. Rất nhiều người cũng đều làm miệng ai cười ra tiếng, bọn họ vốn là nhìn Tô Vũ khó chịu, lúc này chỉ cảm thấy Bạch Thu giúp bọn hắn chút cân giận. Thì ngươi loại kia công phu nghèo ba chân cũng không cảm thấy ngại xưng là đặc sắc. Không nhìn cũng được. Tô Vũ môi, thanh âm bên trong mang theo khinh thường, lắc đầu nói. Mọi người có thể cảm giác được, hắn loại này khinh thường cũng không phải là giả vờ, lạnh nhạt vô cùng, thế mà cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. chương 552, chỉ điểm. Công phu mèo bà chân. Rất nhiều người đều là sướng sở, qua một lúc đều là lấy lại tinh thần, nhau nhau khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Ta đi, tên này đến sao? Hắn một tên phế nhân, lại dám như thế nói bạch công tử. Ha ha ha, trên đời này thế mà còn có như thế vô liêm sỉ người, ngày hôm nay xem như mở mang hiểu biết, làm trò hề cho thiên hạ. Nói khoác mà không biết ngựa. Đầu tiên, hắn có thể xem hiểu sao? Giả vờ cái gì giả vờ? Bạch công tử cố ý điều động nhân viên bảo hộ hắn, mà hắn không lĩnh tỉnh cũng coi như, còn sao nói, mặt đâu? Tô Vũ lời nói không thể nghi ngờ gây nên công vẫn, cái này căn bản là vô lại à, một cái phế vật có cái gì từ cách nói như thế. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Bạch Thu trong lòng ngược lại hơi hơi vui vẻ, không nhúc nhích chút nào giận, đối tô vũ bình phán lại hàng mấy phần, đây là một cái kẻ ngu. Hừ, trên mặt hắn chỉ là dương giận, tiếp lấy đối với hàn thiên nói, đã như vậy, vậy ta thì không ở nơi này mất mặt xấu hổ, hàn cô đương, cáo tử. Hắn cử động như vậy lập tức lại thắng đến không ít người tán thưởng. Bạch công tử lòng dạ quả nhiên bao la, thế mà không có làm khó phế vật này. Một cái phế vật, tự nhiên không để tại bạch công tử trong mắt. Lại tại sao lại hạ thấp tư thái đi khó xử, nói cho cùng dù sao cũng là hai thế giới người. Không sai, một cái ở trên trời, một cái tại đất. Theo Bạch Thu rời đi, tật phong rong binh đoàn mọi người từng cái cũng là hai mặt nhìn nhau, nhau nhau cảm thấy tô vũ làm có chút nhiều phân. Hoa công tử, ta biết ngươi trước là thiên kêu chi tử, tâm cao khí ngạo nhưng là người cũng nên đối mặt hiện thực, còn xin đừng nên đứng trước kêu cao độ đi xem, như thế sẽ chỉ hại người hại mình. Hàn thiến mi đầu hơi hơi nhăn lại, mở miệng nói. Gần đây trong khoảng thời gian này, Bạch Thu thỉnh thoảng liền sẽ cùng với nàng thảo luận võ đạo phương diện vấn đề, trong lúc đánh nhau ngẫu nhiên sẽ còn chiều ứng lẫn nhau, nghiêm chỉnh thành rất tốt hợp tác, nhìn thấy Tô Vũ nói như thế, thế mà sinh ra một tia giận tái đi. Hàng cô nương, ta làm việc còn chưa tới phiên người đến dạy. Tô Vũ không khách khí chút nào nói. Hàng thiến hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm tính, nói tiếp, vậy xin hỏi, không biết hoa công tử sau này sẽ có cái gì tính toán? Đi một bước nhìn một bước đi. Tô Vũ thuận miệng đáp. Nhìn thấy Tô Vũ nói như thế, hàng Thiên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói tiếp: "Hoa công tử trước kia tốt xấu cũng coi là thiên tài, nghe nói Đại Vương Sơn yêu quý nhất thì là nhân tài, nếu là ngươi đi xin, chỉ cần trở thành Đại Vương Sơn đệ tử, người võ đạo thiên phú liền có thể khôi phục, mà lại tiền đồ vô lượng." Tạm thời còn chưa trở thành Đại Vương Sơn đệ tử tính toán. Tô Vũ khoát khoát tay nói thẳng: "Hắn nhưng là Đại Vương Sơn đại vương, đương nhiên sẽ không trở thành Đại Vương Sơn đệ tử." Cái kêu hoa công tử có nghĩ tới hay không thành lập thế lực, hoặc là thành lập thương đội. Hàn Thiến chưa từ bỏ ý định nói. Cũng không có. Tô Vũ trả lời vẫn như cũ phong cách cổ xưa không sợ hãi. Nhìn thấy Tô Vũ như thế, Hàn Thiến trong mắt thất vọng càng đậm, cuối cùng cái gì lời nói cũng không nói, thăm thảm thở dài liền rời đi. Hoa huynh đệ, thực. Diệp lôi nhìn lấy Tô Vũ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thăm dò nói ra, thực đàn ông làm trí ở bốn phương, có mục tiêu mới có động lực. Mục tiêu ai cũng có. Chỉ là ta cùng các ngươi không giống như vậy, nói ra cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Vũ nghĩ đến Sương Nhi, còn có sắp khả năng xuất hiện kiếp nạn. Thực đoàn trưởng chúng ta vẫn là rất xem trọng Hoa Công Tử, nếu là Hoa Công Tử muốn làm ra một phen sự nghiệp, đoàn trưởng chúng ta tuyệt đối sẽ dốc sức tương trợ. Diệp Lôi mở miệng ám chỉ, bất quá, ánh mắt của hắn rơi vào chính đang đảm tiếu hàn thiến cùng Bạch Thu trên thân, nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài. Được, Diệp Đại Thúc, ta và các ngươi đoàn trưởng là không thể nào. Tô Vũ lại là trực tiếp mở miệng nói, hắn tự nhiên rõ ràng phát sinh hết thảy. Các ngươi đoàn dài không quá là thiếu nữ tâm bạo phát thôi, chỉ có thể nói là nhất thời hưng khởi, làm gì để ở trong lòng." Tô Vũ khẽ lắc đầu nói, mạnh hơn thiếu nữ tâm, tại hiện thực trước mặt, quay về là phải từ từ bị ổn thỏa. Diệp Lôi ha hừm một, lại là không biết nên nói cái gì, nhưng là hắn ánh mắt càng thêm kinh dị nhìn Tô Vũ liếc một chút, kẻ này, tất nhiên bất phàm. Diệp Đại Thúc đứng ở Bát Tinh Võ Tông bao lâu, Tô Vũ tựa như tùy ý hỏi. Hoa huynh đệ mắt sáng như đuốc, nói ra thật xấu hổ, ta dừng ở chỗ này đã có 10 năm gần đây. Diệp lôi cười cười, đối với Tô Vũ nhán lực càng thêm khâm phục, nói tiếp, giống ta loại này lính đánh thuê, lâu dài chiến đấu, trên thân khó tránh khỏi tích lũy nội thương, lại thêm công pháp có hạn, đã không hy vọng xa với lại đột phá. Diệp đại thuốc là hỏa thuộc tính đi, người không ngại đem bên trong thân thể linh lực gáp chế xuống, trước đưa chúng nó thống nhất gom đến vùng đan điện, lại chậm rãi thả ra ngoài Tốc độ tốt nhất khống chế tại bình thường 3 phần lấy hạ lưu hướng toàn thân thử một chút." Tô Vũ nói xong, lại lần nữa dùng lá sen che ở trên mặt, một bộ không nói thêm gì nữa bộ dáng. Diệp Lôi nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Tô Vũ, trong đầu không ngừng suy tư Tô Vũ lời nói, cười cười, tiếp lấy liền nhắm mắt lại trừ. Tô Vũ nói tới linh lực vận hành phương pháp căn bản sẽ không sinh ra cái gì nguy hiểm, thử một lần cũng không sao. Qua một lúc, hắn liền phát hiện vấn đề, đầu tiên, hắn phát hiện hắn thế mà rất khó khống chế linh lực tu nạp. Linh lực ở trong kinh mạch vận hành, liền như là rội ra ngoài nước, muốn đem nước thu hồi nói nghe thì dễ, mà lại coi như thu hồi, chính mình đan điền dung lượng có hạ, linh lực liền sẽ trăng ra, bởi vậy còn cần áp súc. Vốn là tưởng rằng một kiện rất đơn giản sự việc, nhưng mà, thao tác lại vô cùng gian nan, chăm chú là bước đầu tiên liền để dịp lôi hao phí hai canh, dở, mà lại sắc mặt đỏ bừng, trên chán cảm thấy xuất hiện mồ hôi. Bất quá, theo đem linh lực trong đan điền áp súc. Diệp Lôi cảm thấy cảm giác mình linh lực trở nên càng thêm ngưng tụ, 10 năm tích lũy, nhất chiều bị áp xúc tự nhiên tinh thuần. Sau đó là bước thứ 2, một bước này so với bước đầu tiên còn muốn phức tạp không ít, thậm chí để Diệp Lôi sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Từng chút từng chút khống chế linh lực lưu động, thứ này cũng ngang với người muốn đem một chén nước chậm rãi đổ ra, cái này cần cực mạnh lực khống chế, mà lại bên trong thân thể kinh mạch quá nhiều, phức tạp giao thoa, nhất tâm đa dụng, cùng nhau khống chế, thật sự là vô cùng gian nan hoa thuộc tính vốn là cuồng bạo, cho khống chế càng thêm tăng thêm độ khó khăn. Mà lại, Tô Vũ yêu cầu đem tốc độ áp chế đến bình thường 3 phần, Diệp Lôi thực hành sau mới biết được, đây là nhiều sao gian nan, hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể áp chế đến bình thường một nửa. Mà lại, đây là hắn hoa chỉnh một chút một ngày thời gian không ngừng lặp lại luyện tập được đến kết quả. Trong ngày này, cũng có qua ma thú công kích, cũng may trong đội ngũ võ giả đông đảo, cũng không phải là hồi hồi đều cần Diệp Lôi xuất thủ. Mà đúng lúc này Thương đội mọi người đồng thời cảm giác được thiên địa linh khí trở nên cuồng bạo táo động, đang điên cuồng hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi, điểm trung tâm, chính là Diệp Lôi. hỏa thuộc tính sinh ra liền mang theo cuồng bạo cùng hủy diệt một mực bị tận lực áp chế, như là núi lửa hậu tích bạc phát, tại thời khắc này, rốt cục nhịn không được bạc phát. chương 553, Đột phá. Diệp Lôi tại thời khắc này cũng là cảm xúc mạnh mẽ, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng thì như là sóng to gió lớn, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Vũ tùy ý nói chuyện, thế mà liền có thể để hắn đột phá 10 năm tiến cảnh. Khác tình huống chính mình rõ ràng, hắn nếm thử vô số lần đều không xông phá cái này bích chướng, vô số lần thất bại, thậm chí để hắn một lần từ bỏ, nhưng là lần này, hắn căn bản không có tận lực muốn đi đột phá, chỉ là theo chân Tô Vũ lời nói vận hành linh lực a. Linh lực tự chủ nghĩ đến đột phá cùng người tận lực đi đột phá, cái này hoàn toàn là hai khái niệm, ngày đêm khác biệt. Mà lại, hắn vẹn vẹn chỉ là áp chế đến một nửa thôi. Khoảng cách Tô Vũ nói tới 3 phần còn có rất lớn một đoạn trih lệch Bất quá lúc này không phải cảm khái thời điểm hắn đã toàn thân tâm vùi đầu vào đột phá bên trong là tật Phong rong binh đoàn dịp lôi hắn muốn đột phá ta đi xem ra tật Phong rong binh đoàn lại muốn hướng về bước thêm một bậc thang nói không chừng tật Phong rong binh đoàn thật có thể lần nữa qua khởi tất cả mọi người nghị luận ở Mỹ trong mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ tất cả mọi người hướng lủ lại cho dịp đại thúc đưa ra một mảnh đất trống đội hộ vệ ở đâu. Tùy thời đề phòng xung quanh, đừng cho bất luận cái gì mà thú tới gần. Bạch Thu lập tức hạ lệ. Cảm ơn Bạch công tử. Hàn thiến cảm kích nói, Diệp Lôi có thể hay không đột phá thành công, đối bọn hắn tật phong rong binh đoàn cực trọng yếu. Hàn cô nương khách khí, đây là Bạch mô bản phận. Bạch Thu phong độ nhẹ nhàng nói, ta muốn sớm chúc mừng tật phong rong binh đoàn tăng thêm một viên đại tướng. Diệp Lôi đột phá đến võ tông cựu tinh, thực lực cũng chỉ tại thành chủ cùng rong binh công hội hội trưởng phía dưới cũng đúng lúc này, trong không khí thiên địa linh khí trở nên càng thêm cuồng bạo, tất cả mọi người cảm giác được, diệp lôi khí thế đang nhanh chóng kéo lên, đem không khí đều ép tới trầm xuống, để mọi người liền hô hấp đều không trôi chảy. Hào lợi hại. Mọi người nhau nhau cảm khái. Qua một lúc, bọn họ liền bị diệp lôi bên cạnh một bóng người hấp dẫn, thân ảnh kia nằm ngang, tựa như ngủ. Lúc này, nơi đó là một mảnh đất trống, diệp lôi càng là ở trung tâm, bởi vậy thân ảnh kia lộ ra càng đột ngột cùng chói mắt. Ta đi. Tên kia thật đúng là hoàn toàn xứng đáng tuổi mục, loại tình huống này thế mà đều có thể ngủ. Thật lo lắng giống cái kia loại tuổi mục ở nơi đó, sẽ ảnh hưởng đến diệp lôi đột phá. Hàn đoàn trưởng cũng là quá nhân tử, muốn ta nói, đã sớm nên đem hắn ném. Nhìn thấy tô Vũ bóng người, hàn thiến cũng là mi đầu chăm chú một đám, có chút không vui. tỷ tỷ ta liền nói cái kia vô lại thành sự không có bại sự có dư đi, hắn một tên phế nhân, còn coi trời bằng vùng, có cái gì nhưng là chảnh. Hàn vũ có miệng. Kinh thường nói, Vũ Nhi không muốn nói như vậy, hoa huynh đệ chỉ là ngủ mà thôi. Bạch Thu nhìn như tại giúp Tô Vũ nói chuyện. Ha ha, chứ ăn cũng là ngủ, trên đường đi cái gì đều không làm, so phế nhân còn phế, căn bản chính là một con lợn. Hàn Vũ lời nói không chút khách khí, bất quá lần này Hàn Thiến lại là không tiếp tục giúp Tô Vũ nói chuyện. Trong không khí linh khí đã càng ngày càng cùn bạo, cuối cùng tựa như muốn sôi trào, thậm chí đều có thể nghe thây hụt cục câm thanh, lấy diệp lôi làm trung tâm hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh lực, tựa như một cái động không đáy. Mọi người chú ý lực giờ phút này đều đặt ở Diệp Lôi trên thân, không ai phát hiện, tại đây vòng xoáy linh lực bên cạnh, Tô Vũ thân thể không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả che ở trên mặt lá sen đều không có bị ảnh hưởng đến một kia. 3. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, mọi người tâm đều là hơi chấn động một chút, đột phá thành công. Cùng lúc đó, Diệp Lôi chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như kiếm, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng một lĩnh không dám nhìn thẳng. Hắn khó có thể tin nhìn xem chính mình hai tay, lại nhìn xem tại bên cạnh mình vẫn như cũ vững như bản thạch Tô Vũ, trong lúc nhất thời, trong lòng chấn kinh tổ đỉnh. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói chuyện với Tô Vũ, đã có một đống chúc mừng người hướng về hắn vọt tới, cái thứ nhất xông lên tự nhiên là Hàn Thiến cùng Bạch Thu. Ha ha, Diệp Đại Thúc đột phá, thật đáng mừng, sau này còn mời quan tâm tiểu chất một hai. Bạch Thu trực tiếp cố gắng lôi kéo nói. Diệp Thúc Thúc, chúc mừng. Hàn Thiến cũng là vừa cười vừa nói. Diệp thúc thúc, sau này ngươi nhưng là muốn bảo bọc ta, ta bị người khi dễ, ngươi liền giúp ta đánh hắn. Hàn Vũ cũng là nói nói, đối với Diệp lôi làm nụng nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Vũ, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhìn lấy một bên không để ý đến chuyện bên ngoài Tô Vũ, Diệp lôi nội tâm tham thảm thở dài, đây mới thực sự là cao nhân A, hắn chỉ là khinh thường cùng mọi người so đo A. Hàn Thiến trước kia tới còn có thể cùng Tô Vũ nói lên hai câu. Nhưng là lần này lại là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, Diệp Lôi có lòng muốn muốn đề điểm chính mình đoàn trưởng, nhưng lúc này lại không có cách nào mở miệng. Ha ha ha, Diệp Hinh, chúc mừng đột phá, đến Đại Vương Sơn, chúng ta cần phải lẫn nhau trong non một hai. Thanh chủ cùng dòng binh công hội hội trưởng cũng là cười tới chúc mừng lấy. Sau đó, mỗi người cũng sẽ cùng Diệp Lôi hàn huyên vài câu, cường giả ở đâu đều sẽ bị người chỗ tôn kính. Bất quá, khiến người ta kỳ quái là... Diệp lôi lại là thủy trung kiên trì lưu tại tô vũ bên cạnh, thậm chí thành chủ để hắn đi đến phía trước nhất đều bị từ chối nhã nhặn Võ tông bắt tinh cùng võ tông cửu tinh vẫn là có khác nhau rất lớn, bởi vì khoảng cách cao thượng vũ tôn vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Húng chi Diệp lôi hậu tích bạc phát, gần như sắp đến võ tông đỉnh phòng ai cũng không biết thời điểm nào liền sẽ đến vũ tôn, tự nhiên vị hội cao hơn rất nhiều. Phế vật này có tài đức gì, thế mà để một vị võ tông đỉnh phong ở bên hộ tống. Không ít người đều là trong lòng không cam lòng nghĩ đến. Diệp Đại Thúc thật đúng là tính tình trung thực, vì báo ân thế mà cam nguyện hạ mình như thế, khiến người ta kính nghệ. Bạch Thu tự cho là đúng mở miệng đối với Hàn Thiến nói ra. Hàn Thiến điểm nhẹ cái chán, không nói gì. Thiến Nhi, các người như thế đối với hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, húng chi còn đem hắn hộ tống đến Đại Vương Sơn, tương đương với cứu hắn nhất mệnh, không ai nợ ai. Bạch Thu tiếp tục nói. Đúng vậy à, tỷ tỷ mà lại lần trước hắn có thể cứu người căn bản chính là vật khí, làm gì để ở trong lòng. Hàn Vũ cũng ở một bên nói giúp vào Đến đại vương Sơn sau này đem hắn để xuống đi, sau này sẽ như thế nào thì xem bản thân hắn tạo hóa. Hàn Thiến thở dài, mở miệng nói. nay mới đúng mà, hiện tại vốn chính là luận thế, giống hắn loại phế vật này, chỉ làm liên lụy chúng ta. Hàn Vũ vui vẻ cười một tiếng, tiếp tục nói. Đa tạ hoa huynh đệ chỉ điểm, này ân này Đức Diệp mô ghi nhớ trong lòng. Chờ đám người tán đi, Diệp Lôi mới nói với Tô Vũ, ngựa khí cung kính, hắn biết Tô Vũ không ngủ. Nếu không phải Tô Vũ, hắn trung thân đều sẽ ngừng bước không tiến, húng chi Tô Vũ dạy hắn phương pháp rất hiển nhiên không giống bình thường. Một mực tu luyện nói không chừng có cơ hội để hắn đến vụ tôn, cái này giống như là tái tạo tri ân. Hắn biết Tô Vũ bất Phàm mọi người có thể khinh thị Tô Vũ, hắn cũng không dám. Thiện tay mà thôi thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. lá sen hạ, chuyên đến Tô Vũ nhàn nhạt thanh âm Không có mảy may ba động, tựa như căn bản không có để ở trong lòng. chương 554, Thiên Tinh Xà. Diệp lôi tâm lại là thở dài, nhìn một chút đang cùng Bạch Thu vừa nói vừa cười hàn thiến, hắn không biết nhà mình đoàn trưởng bỏ lỡ như thế nào nhân vật. Cái này nhạc đệm sau đó, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến lên, dọc theo con đường này lại là rất ít gặp được ma thú, có điều mọi người sắc mặt cũng không có nhẹ nhõm mà chính là càng ngày càng nặng nặng. Trước bao tắp tổng là ninh tĩnh, trong không khí áp lực bầu không khí chạy không khỏi mọi người cảm giác. Trung quanh đây, tất nhiên có một cái cực cường đại tồn tại. Tất cả mọi người không khống chế được đem hô hấp thả lỏng, tận lực không làm cho động tĩnh, bước đi ở giữa, càng là hai chân hơi hơi rơi xuống đất, mà lại tận lực tránh đi mặt đất lá rụng. Trong không khí thỉnh thoảng truyền đến gió thổi lá cây xào xạc xà câm thanh, để cho lòng người nặng nghề. Cũng may, dọc theo con đường này cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường, liền ma thú bóng dáng đều không có nhìn thấy. Kỳ quái, cái này lãnh địa cũng quá lớn đi. Chúng ta đi lâu như vậy, thế mà đều không có thể đi ra ngoài. Diệp lôi nhỏ giọng nói ra, nhiều năm lính đánh thuê kinh nghiệm nói cho hắn biết, nơi này tuyệt đối là thị phi chi địa. Theo lý thuyết, ma thú linh địa khẳng định có nhất định phạm vi, nhưng mà, mọi người đi lâu như vậy, lẽ ra thoát ly cái kia không khí quỷ quái mới đúng, nhưng là cũng không có, nơi này tựa như là ma thú rừng rầm một chỗ đặc thủ chỗ. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Phía trước, đột nhiên có người hoảng sợ nói. Mọi người ngầng đầu nhìn lại. Đã thấy đó là một cái cự đại da rắn, da rắn màu sắc là màu vàng ống, đã làm nước. Đây là rắn chút bỏ ra. Cái này rắn đến lớn bao nhiêu a theo da rắn nhìn, chí ít cũng có hơn trăm mét đi. Các ngươi nhìn trên cây. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời điểm, lại có người nói nói, thanh âm bên trong mang theo chấn kinh cùng hoảng sợ. Xoạn. Mọi người ngầm đầu, từng cái đều là sắc mặt đại biến, không ít người càng là trực tiếp tê liệt trên mặt đất, một mặt hoảng sợ. Trên tàng cây. Treo vô số màu vàng lóng ra rắn, những thứ này ra rắn tuy nhiên rất nhỏ, cùng phổ thông tiểu như rắn, nhưng là số lượng rất nhiều, nhìn một cái, lít nha lít nhít, để người tê cả da đầu, toàn thân nổi ra gà. Nơi này chẳng lẽ là ổ rắn? Có tiếng người run rời hỏi. Không thể nào, như thế nhiều rắn, thế nào đánh? Hao tổn cũng đem chúng ta mài chết. Nếu không chúng ta quay lại đi, một lần nữa đi vòng tốt. Có người đề nghị. Đúng lúc này, dẫn đầu vị kia dòng binh công hội hội trưởng lại là xoay người. Mặt sắc mặt ngừng trọng mở miệng nói, mọi người đừng hốt hoảng, trước tỉnh táo lại, nghe ta nói. Hắn dù sao cũng là vũ tôn, có uy tín, thanh âm xuyên thấu nói mỗi người trong thai, mọi người cũng đều hơi chấn định lại. Lúc này thiên tinh xà, dòng binh công hội hội trưởng lời nói để không ít người đều là hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Thiên tinh xà, sinh sôi năng lực cực mạnh, từ một đầu rắn mẹ sinh sôi ra vô số tiểu xà, bởi vậy số lượng rất nhiều, lại bởi vì là kim sắc, ưa thích sinh hoạt tại trên cây. Như là bầu trời đấy sao, bởi vậy gọi là thiên tinh xả Trong đám người có người giải thích nói. Trong ma thu rừng rậm vì sao lại có thiên tinh xả Lớn như vậy rồi tin tức, chẳng lẽ không có người biết sao. Có người không khỏi hoàng sợ nói. Bất quá hán vấn đề này lộ ra nhưng đã muộn, mặc kệ biết hoặc là không biết, đều đã đặt chân thiên tinh xả lãnh địa. Dòng binh công hội hội trưởng liếc nhìn liếc một chút mọi người, mở miệng nói, thiên tinh xả thiên tính bạo ngược, liền xem như lẫn nhau ở giữa đều sẽ công kích lẫn nhau xé Gián mẹ sinh sôi sao, tiểu xà ở giữa hội lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng nhất có thể còn sống sót, cũng là mới gián mẹ. Chúng ta tiến vào thiên tinh xà lãnh địa, bây giờ quay đầu đã quá muộn, bây giờ có thể làm liền là tập hợp cùng một chỗ, phòng ngừa bị thiên tinh xà tiêu diệt từng bộ phận. hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt xếp chặt, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Thiên tinh xà số lượng như thế đông đảo, nếu như tách ra hành động, xác thực cùng muốn chết không khác. Hy vọng không được đụng phía trên thiên tinh xà đi không ít người đều ở trong lòng cầu nguyện. Tên kia, lúc này còn có thể ngủ, thật đúng là người không biết không sợ à có ít người nhìn lấy trên xe tô vũ, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, thấp giọng thầm thì Đi qua mảnh này lột sát mảnh đất, trong lòng mọi người hơi hơi bung lòng mặc dù chỉ là ra rắn, nhưng là cũng làm cho mọi người có chút áp lực. Bất chi bất giác sát trời đã tôi xuống, nhưng mà, vẫn như cũ không biết cuối đường ở nơi nào, mọi người tâm cũng là càng ngày càng nặng đạo. Hào lúc này Không có dấu hiệu nào dơ lên một trận đại phong, đem lá cây thổi đến hoa hoa tác hưởng, mọi người bước chân đều là mạnh mẽ ngừng lại, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo tìm đậm nhanh. Gió thổi mở trên cây thân cảnh, một đạo kim sắc ánh sáng ở dưới ánh trăng vô cùng chói mắt, làm cho tất cả mọi người tâm đều hơi hơi nhức lên. Là thiên tinh xả Thật nhiều ngày ngôi sao rắn. Nhìn, bên kia cũng có. Tiếng kinh hô liên tiếp, không khó nghe ra bọn họ bối rối cùng tuyệt vọng. Mọi người đề phòng, đừng hốt hoảng. Thiên tinh xà rắn mẹ là cấp 7 ma thú, tiểu xà tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng là phần lớn đều là cấp 4 trở xuống trình độ, chúng ta hoàn toàn có thể ứng đối. Dòng binh công hội hội trưởng vội vàng nói, an ủi bối rối đám người. Lúc này, đội ngũ không thể loạn. Trên đại thụ, kim quang long lánh, thật như là bầu trời đầy sao, nhìn mỹ lệ mà quỷ dị. Những cái này thiên tinh xà ra thịt thế mà như là nguồn sáng, có thể phát ra ánh sáng. Như thế đông đảo thiên tinh xà, kim xác quang mang chiếu sáng bốn phía nổi bật mọi người chung quanh trắng bệnh mặt. T.T. Những thứ này rắn đối với mọi người phun ra nuốt vào lấy lơi rắn, băng lánh mi mắt nhìn lấy mọi người, không có chút nào cảm tình. Hiện tại duy nhất may mắn là, những thứ này rắn thế mà lại chính mình phát sáng, bởi vậy ở buổi tối vô cùng tốt phân biệt, cho mọi người giảm xuống không ít độ khó khăn. S.U. Nương theo lấy một đạo tiếng gió, một nói kim sắc quang mang theo trên cây đột nhiên ẩn nấp xuống, thẳng đến một người mà đi. Người kia sắc mặt biến đổi Có điều dù sao cũng là võ giả, phản ứng cực nhanh, trong tay thêm ra một thanh nở nang đại đao, đối với kim quang kia thẳng chảm mà đi. Kim quang kia cực linh sống, tại đao sắp chém tới thời khắc, lại là thân thể vốn éo, thân thể vây quanh đại đao, dọc theo thân đao phi tốc hướng về kia người tới gần. Siêu. Trên mặt người kia mang theo hoàng sợ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, kim quang kia thì nhảy lên một cái, như là lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu hắn vị trí hiểm yếu. Người kia đồng tử đột nhiên phóng đại Trên mặt hoảng sợ còn không có biến mất, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái này biến cố thật sự là quá nhanh quá nhanh, người nào cũng không nghi tới. Một đầu thiên tinh xã hội không có dấu hiệu nào tiến công, thực lực càng là cường đại đến khủng bố. Siêu. Đầu kia thiên tinh xà giết một người, lưới rắn phun ra nuốt vào đắc canh vì nhiều lần, lánh mâu lại lần nữa khóa chặt một người, kim quang loay lên, thẳng tắp phóng đi. Keng. Một đạo kiếm mang cùng kim quang chạm vào nhau, trực tiếp đưa nó va chạm ra ngoài. Mọi người cẩn thận Những cái này thiên tinh xà ngoại hình tuy nhiên tương tự, nhưng là thực lực lại khác, đầu này có cấp 5 thực lực. Hàn thiến tay mang theo trường kiếm, cảnh giác cùng đầu kia thiên tinh xà rằng co lấy. Thiên tinh xà ngoại hình cơ hồ đều như thế, nhưng là thực lực lại là tốt xấu lẫn lộn, ai cũng phân biệt không ra này một đầu là cái gì thực lực, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn năn đề. chương 555, những thứ này rắn, mắt mù sao. Thiên tinh xà vốn là dài nhỏ, hành động linh hoạt đa dạng, lại thêm số lượng đông đảo. Không cách nào xác nhận một cái thực lực, cái này trong đối chiến không thể nghi ngờ là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề. Là ngươi liền đối thủ của ngươi là cái gì thực lực cũng không biết, như vậy còn thế nào đánh, rất dễ dàng thì ở vào hạ phong. Mọi người yên tâm, trong này cao đẳng thiên tinh sĩ tuyệt đối không nhiều. Chỉ cần đề cao cảnh giác liên tốt. Dung binh công hội hội trưởng trầm giọng nói ra, như thế nhanh thì có một người thân chết, đối với sĩ khi đả kích thật sự là quá lớn. Thần quang một kiếm. Đang khi nói chuyện Trong tay hắn đã xuất hiện một thanh màu nâu trường kiếm, trường kiếm mang theo một vòng kim sắc, ánh sáng nhạt lóe lên, tựa như xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở chung quanh trên cây. Dầm dầm rầm Lá cây tung bay, không ít thiên tinh xà trực tiếp bị kiếm khí quay vì bột miệng, càng nhiều thì hơn là trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Nhìn thấy vũ tôn xuất thủ, mọi người cuối cùng là hơi hơi thả lỏng trong lòng, trở về một chút lòng tin. Tê Đồng bạn bỏ mình hiển nhiên kích thích những thiên tinh xà đó không tính. Cả đám đều bắt đầu vốn éo, thân thể hơi cong, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sung ra. Mọi người đề phòng, chú ý chiếu ứng lẫn nhau, vũ vương trở lên xuất thủ không nên lưu tình Thanh chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Siêu siêu siêu. Hắn vừa dứt lời, những thiên tinh xà đó lập tức đều là bay xuống tới, bốn phương tám hướng, như là vô tận mũi tên, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Ken ken ken. Những thứ này thịt rắn thân thể cực kiên định mềm dai, mỗi thuế một lần ra Cường độ thân thể liền sẽ mạnh hơn, cùng binh khí chạm vào nhau không chút nào xấu hổ. Trong lúc nhất thời, như là trên chiến trường, binh khí va chạm, thanh âm bên thai không rước. Linh lực ngang dọc, cùng thiên tinh xà đàn sen vào nhau, dưới loại tình huống này, mỗi người cũng không dám có chút lưu thủ, các loại vũ kỳ bay múa đầy trời. Cũng may những cái này thiên tinh xả công kích thủ đoạn so sánh duy nhất, mà lại cũng không có độc tố, mọi người thiếu không thiếu cố kỵ. Hào hào hào! Nương theo lấy tiếng vang cực lớn. Tất cả mọi người là sướng sở, tiếp lấy đồng tử mạnh mẽ có lại, bọn họ nhìn thấy một cái vô cùng to lớn bóng người và nóng lẽ lên một cái rồi biến mất. Thiên tinh rắn mẹ, thân ảnh kia quá khổng lồ, mà lại uy thế làm người ta sợ hãi, không ít người sướng sở phía dưới, bị thiên tinh xá trô đánh lén. Lúc này chiến đấu, thành chủ cùng dòng binh công hội hội trưởng lại không có tham gia, mà chính là mặt sắc mặt ngừng trọng đứng tại chỗ, ánh mắt như đau, cẩn thận đánh ra bốn phía. Bọn họ, bị một cố cực mạnh khí thế khóa chặt. Không dám vọng động, cố khí thế này, bắt nguồn từ thiên tinh rắn mẹ. Những cái này thiên tinh xả thế nào như thế nhiều. Giết sạch không hết. Các ngươi nhìn tên kia, thế mà còn đang ngủ, lỗ thai hắn là được sao? Ta nhìn không phải điếc, hắn Tam thành là bị hoảng sợ ngất đi. Không ít người nhìn lấy trên xe ngựa tô vũ, kém chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Cái này người nào a Quá đạ mẫu cực phẩm. Tên kia, diệp lôi thế mà còn che chở hắn. Một cái phế vật có cái gì tốt bảo hộ. Hắn đến giúp chúng ta một tay nhưng so sánh giúp phế vật kia mạnh hơn. Tô vũ bên này rất nhanh liền thành mọi người tiêu điểm, thành chủ trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói, Diệp huynh đệ, những cái này thiền tinh xà thật sự là quá nhiều, làm phiền ngươi soi nhìn một chút mọi người. Hắn lời nói cũng nhận được không ít người ứng hỏa nhao nhao kinh ngạc cầu hắn nhiều đi lại ra. Diệp đại thúc, những thứ này cường đại thiên tinh xà đều là phân tán ra, còn xin ngươi đưa chúng nó từng cái đánh tan, đơn dựa vào chúng ta thật sự là khó mà đối kháng. Bạch Thu cũng là mở miệng nói ra, ánh mắt còn nhìn về phía Hàn Thiến cùng Hàn Vũ. Diệp thúc thúc, tới giúp chúng ta đi, chúng ta nơi này có hai đầu cấp năm thiên tinh xà, ta còn muốn ngươi bảo hộ á Hàn Vũ ứng hòa lấy. Hàn Thiến tuy nhiên sạch nói cái gì, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Tốt, ta đi qua. Diệp lôi lúc này cũng là mục đích chung, nhìn một chút Tô Vũ, lại giết mấy cái thiên tinh xà sau, thân thể bay lên trên không, hướng về Hàn Thiến nơi đó phóng đi. Bất quá Hắn chú ý lực vẫn như cũ đặt ở Tô Vũ bên này, một khi có thiên tinh xà muốn công kích Tô Vũ, hắn biết chạy tới đầu tiên. Qua một lúc, hắn liền phát hiện một cái thú vị hiện tượng, những thiên tinh xà đó tựa như nhìn không thấy Tô Vũ, thế mà không có một cái nào đi công kích hắn. Không đơn thuần là hắn, người khác cũng phát hiện điểm này. Vốn là, mọi người thấy Diệp lôi rời đi, còn tính toán nhìn Tô Vũ cười chê, hắn một giới phê nhân, không có người bảo hộ, hạ trang nhất định sẽ rất thảm, ai biết thế mà lại xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ thiên tinh xà cho là hắn chết, cho nên không công kích? Có người không khỏi đoán được, tiếp lấy cũng là trực tiếp nằm trên mặt đất chuẩn bị giả chết. Nhưng mà, hiện thực chi tàn khốc, hắn một nằm trên mặt đất, những thiên tinh xà đó công kích đắc canh hùng, quả thực khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó cái gì tình huống? Tất cả mọi người mộng, tiên kia vận khí cũng quá nghịch thiên đi, dạng này đều được. Ta không phục, bằng cái gì chúng ta ở chỗ này chiến đấu? Tên kia có thể ở nơi đó nằm ho ho. Hố cha à. Không sai, thế gian nào có loại này đạo lý. Các ngươi còn coi là tốt, nhìn xem ta, ta chọc ai gây người nào, một đống lớn thiên tinh xà hướng trên người của ta phốc ca. Rất nhiều người đều lộn xộn hiển nhiên bị tô vũ đánh không nhẹ. Một bộ phận trong mắt người càng là mang theo điên cuồng, thế mà chủ động dẫn thiên tinh xà hướng tô vũ bên người tới gần. Nhưng mà, để bọn hắn tuyệt vọng là, những cái này thiên tinh xà vẫn như cũ xem tô vũ tại không có gì, thì nhìn mình chằm chằm cắn. Những thứ này rắn là người mù sao? Là đần độn sao? Rắn à, các ngươi cố gắng nhìn xem, bên kia có một người, các ngươi tùy tiện cắn một cái thì chết, làm gì nhất định phải đến công kích ta à? Chiến đấu tại tiếp tục, những thứ này rắn bên trong tối cao cũng liền cấp 5 đỉnh phong trình độ, trong đội ngũ nhưng là có 3 vị võ tông, tại tăng thêm diệp lôi vị này võ tông đỉnh phong, thật giết cũng không chậm. Chỉ là một số thực lực chênh lệnh điểm võ giả, cũng là tán thân tại vô số thiên tinh xà tiến công phía dưới. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt Gắt gao thương tổn thương tổn, mặt đất tất cả đều là huyết dịch, cùng đại lượng thiên tinh xả thi thể. Mọi người chú ý tiết kiệm linh lực, những thứ này rắn không làm gì được chúng ta. Mọi người dù sao hoặc nhiều hoặc ít đều có võ đạo, chỉ cần cẩn thận một chút một số, linh lực, không cùng cao dai thiên tinh xả đối kháng, vẫn là hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Dần dần, bọn họ cũng bắt đầu có tổ chức, võ giả cấp thấp vây vào giữa, cao dai võ giả còn ở ngoại vi, hai bên cùng phối hợp, tận lực giảm bất thương vong. giống Đúng lúc này, một tiếng chấn thiên giống tiếng vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là giật mình trong lòng, nội tâm không khỏi sinh ra hoàng sợ. Tiếp theo liền thấy một cái quái vật khổng lồ theo trong rừng cây đột nhiên thoát ra, to lớn thân thể uốn léo, to lớn cái đuôi to mang theo thế bất khả đáng uy thế, hướng về mọi người vùng đến. Rầm rầm dầm. Cái đuôi lớn những nơi đi qua, đại thụ sụp đổ, bụi đất tung bay, ven đường lưu lại một thật dài hố sâu. Cái này một đuôi phía dưới, chí ít có một nửa người sẽ bị vén bay ra ngoài. Nghiên xúc, ngươi dám? Nương theo lấy quát to một tiếng âm thanh, hai bóng người đồng thời nhất động, toàn thân linh lực bạo dũng mà ra, nhấc trưởng đối với cái kia cái đuôi lớn đánh tới. Beng! Cái đuôi lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai bóng người chỉ là hơi chấn động một chút, tiếp lấy xong chân đạp lên mặt đất, truy kích mà đi. Chương 556, nhắc nhở. Hai đại vũ tôn rốt cục xuất thủ. Tất cả mọi người là âm thầm buông lỏng một hơi, khí si khí phóng đại. Thiên tinh mâu xả là thất cực ma thú. Chúng ta nhưng là có hai đại vũ tôn, chiến đấu chúng ta tuyệt đối chiếm tại thượng phòng. Có người trên mặt mang cười, mở miệng nói. Giống. Thiên tinh mẫu xà bị đánh bay ra ngoài, phát ra gầm lên giận dữ, tiếp lấy thân thể hốn éo, há hốc miệng hướng về thành chủ cùng đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đánh tới. Tại nó miệng trước mặt, nhân loại lộ ra cực kỳ nhỏ bé, tùy ý liền sẽ bị nuốt vào trong bụng. Ha ha, muốn ăn chúng ta. Ăn đất đi thôi. Thành chủ đôi mắt nhữ lại, mang trên mặt cười lạnh, hai tay cấp tốc kết ấn. Tiếp lấy bỗng nhiên vô mặt đất, lập tức từ dưới đất nâng lên một cái cự đại miếng đất, cái này miếng đất ngưng tụ thành một cái cự thạch, hai tay vung lên, hướng về thiên tinh mẫu xà đập tới. cự tảng đá lớn, tốc độ cực nhanh, xét qua một cái lớn lên ngấn trực tiếp rơi vào thiên tinh mẫu xà trong miệng. Vâng! Thiên tinh mẫu xà miệng khẽ cắn, hòn đá kia lập tức hóa thành tài phiến, bạo liệt ra đi, to lớn thân thể không hề dừng lại, tiếp tục lao thẳng tới. Hử! Cùng lúc đó... Dòng binh công hội hội trưởng cũng đã đến thiên tinh mẫu xà trên không, kiếm quang lóe lên, như là sao băng xẹt qua chân trời, kim sắc kiếm mang đối với thiên tinh mẫu xà đầu đâm thẳng tới. Tốt. Một kiếm này nói không chừng liền có thể trực tiếp muốn thiên tinh mẫu xà mệnh. Trong đám người, tự nhiên có người thời khắc chú ý đến vũ tôn chiến đấu, lập tức buộc phát ra một trận lớn tiếng khen hay. Dòng binh công hội hội trưởng là kim thuộc tính, vốn là am hiểu tại công kích, kiếm pháp chỉ sắp bén, đủ để phá vỡ bất luận cái gì phòng ngự Ken. Nhưng mà, không gì không phá kiếm mang đâm vào thiên tinh mẫu xà trên đầu, lại chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ, trừ lưu lại một bạch tấn bên ngoài, thế mà chưa lực công lao. Thật mạnh phòng ngự. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Thiên tinh xà vốn là thưa thớt, đối với nó giải tự nhiên không nhiều, trong lúc nhất thời mọi người tâm đều có chút phát lệnh. Vừa mới một kiếm kia, dòng binh công hội hội trưởng coi như không dùng toàn lực, nhưng ít ra cũng dùng tám Liền một điểm thương tổn đều không có tạo thành, mạnh như thế phòng ngự, còn thế nào đánh. Giống. Dòng binh công hội hội trưởng cũng là sưng sở còn chưa kịp rút lui, cái kia thiên tinh mẫu xà liền đã khóa chặt ở trên người hắn. Hắn hơi biến sắc mặt, gặp nguy không loạn, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm trong tay đối với thiên tinh mẫu xà mì mắt đâm tới. Ken. Lại là một tiếng vang dọn, trường kiếm kia trực tiếp bị thiên tinh mẫu xà mí mắt ngăn cản trở về. Tiếp theo, đầu rắn to lớn bỗng nhiên hất lên. Bên. Dòng binh công hội hội trưởng như là như đạn Tháo trực tiếp bị bắn ra đi ven đường đụng gãy vô số cây cối tốt thật mạnh loại lực lượng này làm cho tất cả mọi người đều là tay chân ré lạnh tâm sinh sợ hãi giống thiên tinh mẫu xả gào thét một tiếng thân thể và mèo tốc độ cực nhanh hướng về kia bay rất ra ngoài hội trưởng phóng đi vướng thành chủ sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống khẽ quát một tiếng đại địa bên trên bùn đất không ngừng mà thuận trên mặt đất chuyển đến trên người hắn ngưng tụ thành một cái đại địa Khải Giáp Tiếp lấy hai chân khẽ cong, hướng về thiên tinh mẫu xà phóng đi. Bị bùn đất bao khỏa quyền đầu, đối với cái kia khổng lồ thân thể vung đánh mà đi. Đối mặt hắn công kích, thiên tinh mẫu xà ngay cả đầu cũng không quay, cái đuôi vung lên, liền trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài, trên thân khải giáp từng khúc da bị nẻ. Thiên tinh xà thế nào có thể mạnh như thế? Mọi người tâm đều là càng ngày càng nặng nặng, sĩ khí không ngừng chìm xuống. Đường đường hai đại vũ tôn, thế mà bị một đầu thiên tinh mẫu xà ngược Xuất sinh này phòng ngự lực thật mạnh, đã lợi cho thế bất bại. Dòng binh công hội hội trưởng trầm rộng nói ra, phát lên một loại cảm giác bị thất bại. Hai người bọn họ, chỉ có thể bằng vào thân pháp cùng thiên tinh mẫu xà chiến đấu, hết sức thoát ra đó nhưng căn bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự. Những thứ này rắn thế nào còn có như thế nhiều. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trước để cho chúng ta rời đi chỗ thị phi này đi. Có người không không chế được nôn nóng nói. Thiên tinh mẫu xà cường đại rõ như ba ngày. Bọn họ tự nhiên muốn mò sớm thoát đi. Tỷ, chúng ta làm sao đây? Hàn Vũ lúc này cũng biết sợ hãi, hắn võ đạo trong chiến đấu căn bản phải không lên cái gì công dụng, chỉ có thể đi theo nàng tỷ phía sau. Chờ một chút ta sẽ để dịp thúc thúc đem người trước mang đi. Hàn Thiến ngưng âm thanh an ủi, trong mắt lại là tràn đầy lo lắng. ân Ha ha, một vị thành chủ, một cái dòng binh công hội hội trưởng, thế mà liền đánh rắn đánh bẫy tốc đạo lý cũng đều không hiểu. Một cái nhàn nhạt thanh âm, tràn ngập niệm ai. Chuyển đến hai người trong hai. Hàn Thiến cùng Hàn Vũ Mi đầu đồng thời nhíu một cái, nhìn cái kia nằm ở trên xe ngựa bóng người, trong mắt tràn đầy không cam lòng, bởi vì nơi này thiền tinh xà lại ít, cho nên bọn họ hai thì lui ở chỗ này. Chính mình không xuất lực cũng coi như, thế mà còn nói ngồi châm trọng. Qua một lúc, Hàn Vũ Mi mắt thì sáng lên, cao giọng nói, "Thành chủ thúc thúc, hội trưởng thúc thúc, đánh rắn đánh bảy tấc, các ngươi đánh nó bảy tấc." Ngang lời nói lập tức để thành chủ và hội trưởng mí mắt sáng, chuyển thủ làm công. Đối với thiên tinh mẫu xà bảy tấp công tới. Giống. Thiên tinh mẫu xà thân thể một vòng, lại có nẻ tránh ý tứ. Có hy vọng. Mọi người tâm đều là chấn động, hương phấn không thôi. Ha ha ha, người đến kiểm chế nó, chủ công công. Dòng binh công hội hội trưởng trường kiếm trong tay kêu khẽ, kim quang bốn phía, cười một tiếng dài, uy thế bức người. Không hổ là tật phong dòng binh đoàn nhị tiểu thư, thế mà có thể phát hiện thiên tinh mẫu xà nhược điểm, bội phục bội phục. Mày liêu không nhường mày dâu. Ta nhìn cái này nhị tiểu thư so với tỷ tỷ nàng đến, không chút thua kém Nàng câu nói này tương đương cứu tất cả chúng ta mệnh, không nổi, không nổi. Có các nàng hai tỷ muội ta nhìn tật phong rong binh đoàn quật khởi là sớm muộn sự việc. Tiếng than thở âm liên tiếp, để Hàn Vũ sắc mặt đỏ bừng, hương phấn không thôi. Ha ha ha, Vũ Nhi, thật là có người. Bạch Thu cũng là vừa cười vừa nói. Đó là... Hàn Vũ trực tiếp đáp, vẻ mặt đất thắng. Chỉ có hàng Thiên Mi mắt liếc xe ngửa kia phía trên bóng người liếc mắt, lộ ra vẻ phức tạp. Hứ. Lại là một tiếng quát lớn, nương theo lấy phốc một tiếng, Dung binh công hội hội trưởng trưởng kiếm lại là trực tiếp đâm vào Thiên Tinh Mâu xà bảy tốc bên trong. Giống. Thiên Tinh Mâu xà thân thể không ngừng mà lắc lư, phát ra một tiếng kêu the lương thẳng thiết, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Siêu. Một tiếng tiếng xe gió theo trong miệng nó chuyển đến, một đạo nhỏ bé thanh âm thế mà thẳng tắp thoát ra, chỉ hướng thành chủ đánh tới. Hừ. Thanh chủ tay phải bao trùm lấy một tầng thật dày bùn đất, tiện tay liền đem thân ảnh kia đập bay ra ngoài. Tê tê. Bị vũ tôn đánh bay, thân ảnh kia thế mà không chết, trên mặt đất dây rủa một lát, lại là đối lấy mọi người đánh tới. Cấp 6 thiên tinh xà. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, nghĩ không ra tại thiên tinh mẫu xà bên trong thân thể thế mà còn cất giấu một cái cấp 6 thiên tinh xà. Có điều muốn dựa vào này đến đánh lén vũ tôn, thật sự là quá ngây thơ. Giống. Nhất kích không có kết quả. Thiên tinh mẫu xà kêu thảm một tiếng, chật chết đi tử nghị đến trong rừng cây phong đi. Muốn chạy trốn. Thanh chủ cùng dòng binh công hội hội trưởng liếp nhau, cười lạnh một tiếng, hướng về thiên tinh mẫu xà phóng đi. chương 557, kịch độc. Tiếng đánh nhau dần dần gần đến, vũ tôn tu vi tốc độ cực nhanh, thiên tinh mẫu xà thân hình khổng lồ rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Lúc này, mọi người lúc này mới đem ánh mắt rơi vào đầu kia tiểu xà trên thân. Nó là theo thiên tinh mẫu xà trong miệng thoát ra Hình thể ngược lại so với bình thường thiên tinh xà còn muốn nhỏ, mà lại cùng nó rắn khác biệt, tại nó trên đầu còn có một vòng màu đỏ đường vân, như như lửa, cực kỳ dễ thấy. Mọi người cẩn thận một chút, cái này rắn cùng hắn rắn giống như không giống nhau lắm. Diệp lôi trầm giọng nói ra, lúc này hắn ở chỗ này tu vi cao nhất, nói chuyện tự nhiên có tin phục lực. Vừa dứt lời, hắn liền bước chân mạnh mẽ nhất, đối với đầu kia tiểu xà gấp bắn đi, trường đao trong tay, phủ đầy ngọn lửa màu đỏ, thẳng chạm xuống. Cái kia tiểu xà thân thể bốn éo chỉ hướng một bên thoát ra ngoài, muốn tránh núi nhọn. Nhưng mà, hỏa diễm cao hơn ấm trong nháy mắt liền đem phụ cận cây cọt đều hóa thành cho tàn, cái kia tiểu xà thân thể cũng là khẽ run lên, chịu ảnh hưởng. Không đợi nó thoát ra ngoài bao xa, một bàn tay đối với đầu hắn thẳng bổ xuống, lại là một vị khác võ tông đổi tới. Vâng anh! Tiểu xà thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất nhiều lần dãy ruột, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, chỉ có thể ở tại chỗ phun ph Đối xử lạnh nhạt đánh giá mọi người. Ha ha ha, con rắn này cũng chỉ là là lục cấp ma thú mà thôi. Chúng ta nơi này chính là có 3 vị võ tông, cộng thêm một vị võ tông đình phòng, nó căn bản không thành vấn đề. Không tệ hơn nữa nhìn cái này tiểu xà giống như cũng không am hiểu tại lực lượng, đối phó không khó lắm. Thiên tinh mẫu xà tất nhiên sẽ bỏ mạng tại đoàn trưởng cùng thành chủ thủ hạ. Chúng ta nơi này cũng nên kết thúc công việc. Chiếm giành thắng lợi, tất cả mọi người là sĩ khí đại trấn, trong tay công kích bén nọn hơn. Tt. Tiểu xà trong mắt lộ ra hàn mang, thân thể cấp tốc và mẹo, tiếp lấy phục trên đất, điên cuồng du tẩu. Nó trên mặt đất tốc độ thế mà nhanh mấy lần, mọi người chỉ thấy mặt đất cỏ dại từng tầng từng tầng bị đẩy ra, tựa như một trận gió. Thật là nhanh tốc độ, mọi người cẩn thận. Tất cả mọi người là sắc mặt run lên, nhìn chầm chập cái kia trong cỏ bóng người. Có điều cái này tiểu xà cũng không có vào lúc này mở ra tiến công, mà chính là quay trung quanh tại mọi người trung quanh, không ngừng du tẩu. Tốc độ của hắn cực nhanh Thời gian dài nhìn chằm chằm, để không ít người mi mắt đều sinh ra cảm giác mệt mỏi, dần dần theo không kịp tốc độ nó. Siêu. Đúng lúc này, tiểu xà bóng người đột nhiên thoát ra, đối người bầy thẳng bắn đi. Liệt diễm chảm. Diệp lôi một mực đang chú ý nó động tính, đồng tử mạnh mẽ có lại, cánh tay vung lên, một đạo đỏ ánh đao màu đỏ ẩm vang bạo phát, trực tiếp từ nhỏ rắn trong thân thể đi qua, trong nháy mắt đưa nó một phân thành hai. Nhưng mà... Tiểu xa nửa trước thân thể nhưng là như cũ đại há miệng tại hướng về phía trước phốc lấy. Cẩn thận. Một tiếng này nhắc nhở rõ ràng đã hơi chậm một chút, nửa trước thân thể căn bản cũng không có đều chết hết. Tung tích trong quá trình lại là trực tiếp cắn lấy một cái tiểu nữ hài trên chân. Hừ. Diệp lôi thanh âm trầm xuống, lạnh hư một tiếng, bàn tay bao trùm lên một tầng hỏa diễm, trực tiếp đem tiểu xa nửa trước thân thể hoàn toàn đốt thành cho bụi. Đóa nhi ngươi không sao chứ. Tiểu nữ hài bên người. Một vị trung niên nam tử cùng một vị cung trang phụ nhân lập tức lo lắng hỏi, xem ra hẳn là thương nhân nhà giàu, hộ tống thương đội xuất hành. Cha ta không sao, cũng là chân giống như có chút tê dại. Đóa nhi mở miệng nói ra, có điều thanh âm lại có chút hề ngoại suy sụp, như thế trong thời gian ngắn, miệng nàng thế mà đã bắt đầu đỏ bừng. Trung niên nam tử kia biến sắc, trực tiếp nhìn về phía đóa nhi bị cắn cái chân kia. Cái nhìn này trực tiếp để sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng, toàn thân đều hiện lên ra mồ hôi lạnh. có độc Không phải nói thiên tinh xà không có độc sao? Tại sao Đoá Nhi sẽ trúng độc? Một bên cung trang phụ nhân không khỏi kinh hô lên, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm bối rối, ôm chặt lấy lung lay sắp đổ Đoá Nhi. Mọi người chung quanh cũng là sắc mặt bất biến, nhìn về phía Đoá Nhi cái chân kia. Đã thấy nguyên bản nhỏ nhắn tinh xảo chân lúc này lại bắt đầu xưng, vết thương phụ cận càng là bắt đầu biến thành màu đen, mà đồng thời lấy một loại tốc độ kinh khủng cấp tốc lan tràn. Tất cả mọi người là trà trộn tại ma thú rừng rậm bên trong, kinh nghiệm lão luyện Từ loại này dấu hiệu không khó coi ra, loại độc này kịch độc vô cùng, làm lòng người rét lạnh. Y sư đâu? Trong đội ngũ khẳng định có Ý sư, van cầu các ngươi mau cứu nhà ta Đoá Nhi. Cung trang phụ nhân hoàn toàn đã loạn lòng người, nhìn lấy chung quanh thanh âm tràn ngập khẩn cầu. Phu nhân không nên gấp, Lâm Ý sư là chúng ta thiên phong thành nổi danh Ý sư, loại độc này nói không chừng hắn có biện pháp. Theo cái thanh âm này vang lên, không ít người đều là chủ động tránh ra một lối. Lâm y sư mặt sắc mặt nghiêm Bước nhanh đi tới. Cũng tại lúc này, chủ nhóm cùng dòng binh công hội hội trưởng cũng là trên mặt cười cười chỉ hướng mọi người đi tới, chiến quả tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nào? Phát sinh việc gì thành chủ nhìn lấy khẩn trương mọi người, như mày, mở miệng hỏi. Là một vị tiểu cô nương, bị thiên tinh xà cán, thân chúng kịch độc. Chúng độc. Thiên tinh xà hẳn không có độc, có phải hay không tính sai? Thành chủ trong mắt mang theo nghi hoặc, nhìn về phía dòng binh công hội hội trưởng. Con rắn kia có phải hay không trên đầu mọc ra một vòng đỏ văn? Dòng binh công hội hội trưởng sầm mặt lại, ngưng âm thanh hỏi. Không sai cũng là loại rắn này, là biến dị thiên tinh xà. Dòng binh công hội hội trưởng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ta sớm nên nghĩ đến, theo thiên tinh mẫu xà trong thân thể sông tới rắn khẳng định không tầm thường, quá bất cẩn. Thanh chủ đại nhân, hội trưởng đại nhân, còn mời cứu lây chúng ta nhà đoá nhi, văn cầu các người. Cung trang phụ người đã khóc thành một cái nước mắt người lên tiếng cầu khẩn nói. Trung niên nam tử kia tuy nhiên cố giả bộ trấn định, nhưng là vành mắt cũng là ửng đỏ, đứng ở mỗi bên, nôn nóng chờ đợi. Biến dị thiên tinh xà, kịch độc vô cùng thậm chí so với bình thường vật kịch độc còn độc hơn, trừ phi có thể giải thiên hạ chi độc vạn độc đan, nếu không rất khó hóa giải. Hội trường lời nói làm cho tất cả mọi người tâm đều là chìm vào đáy cốc. Cái kia cung trang phụ nhân càng là đồng tử phóng đại, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Vạn độc đan, cấp 7 thượng phẩm đan dược, thiên kim khó cầu. Rất nhiều người cũng chỉ là nghe qua tên, mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lâm Y Sư Trung niên nam tử ôm một tiêu may mắn, nhìn lấy đang giúp tiểu nữ hải trị liệu Lâm Y Sư, tiểu nữ ra sao? Đã thấy hắn lắp đầu, khe khẽ thở dài, hiển nhiên là thúc thủ vô sách. Lâm Y Sư nhưng là có biện pháp đem tiểu nữ độc tố trì hoãn, chỉ cần để cho chúng ta chống đến Đại Vương Sơn là đủ. Trung niên nam tử lại lần nữa hỏi. Không sai. Đại Vương Sơn nhưng là thánh địa, khẳng định có vạn độc đan. Chỉ cần chống đỡ tới đó, đến lúc đó ta hy sinh tất cả đều sẽ đi cầu đến một khỏa. Trong cung phụ nhân mi mắt sáng lên, tràn ngập hy vọng nhìn lấy lâm thầy thuốc. Độc này là ta cuộc đời thấy qua bá đạo nhất một loại độc, lan tràn tốc độ quá nhanh cơ hồ có thể để người ta trong nháy mắt mất mạng. Lúc này độc tố đã xâm nhập tâm mạch bên trong, tha thứ lâm mô bất lực. Lâm y sư không dám nhìn hướng cung trang phụ nhân mi mắt, thấp giọng nói ra. Độc tố xâm nhập tâm mạch, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ Trưng 558, xuất thủ. Không có khả năng, sẽ không. Nữ nhi của ta ngoan hiểu chuyện, nàng mới nhỏ như thế, ô ô, ô. Đang khi nói chuyện, cung trang phụ nhân không để ý hình tượng khóc lên, thanh âm khóc thảm vô cùng. Nhưng có người có giải độc đang dược, sở mẫu nguyện ý lấy gấp đôi giá cả mua sắm. Trung niên nam tử hít sâu một hơi, lập tức đối với mọi người cao giọng nói ra. Gấp 3 gấp 3 cũng có thể. Cung trang phụ nhân lập tức ứng hòa nói. Bọn họ lúc này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trông thậy vào dựa vào đại lượng giải độc đan đến trì hoãn nữ nhi của mình tử vong. Phổ thông giải độc đan đối độc này căn bản vô hiệu, mà lại, coi như thật có thể trì hoãn, cũng chỉ là là gia tăng người chúng độc thống khổ A. Lâm Y Sư chậm rãi mở miệng nói, hắn lời nói để trung niên nam tử cùng cùng trang phụ nhân như bị xét đánh, thân thể cứng ngắc. Lúc này, gọi là đoá nhi tiểu nữ hài sắc mặt giật mình bắt đầu biến thành màu đen, cho mày toàn thân run dậy tựa như tại nhận thụ lấy cực lớn thống khổ. Đoá nhi, hài tử của ta. Người còn nhỏ như thế, ông trời thế nào nhẫn tâm để người thụ lớn như vậy rồi thống khổ. Ô ô ô Cung trang phụ nhân cũng mặc kệ độc tố có thể hay không chuyển nhiễm, một thanh liền đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Nén bi thương đi. Lâm y sư thở dài, hắn có thể cảm giác được tiểu nữ hải sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Thiên tinh hồng xà, thiên tinh xà biến dị chủng loại, xuất hiện xác suất chỉ có một phần vạn không đến Trời sinh liền dẫn có cực mạnh kích độc, người chúng độc, sống tối đa có điều 5 phút đồng hồ. nhan nhạt thanh âm để tại mọi người trong thai vang lên, quay đầu nhìn lại, đã thấy trên xe ngựa, thiếu niên kia cuối cùng từ lá sen bên trong ngầm đầu, ánh mắt thâm thúy, vừa mới lời nói chính là từ trong miệng hắn nói ra. Hoa đại ca, những lời này là ý gì? Hàn thiến nhìn lấy tô vũ, không khỏi mở miệng hỏi. Nàng còn có 2 phút đồng hồ có thể sống. Tô vũ sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, mở miệng nói. Hắn lời nói để cung trang phụ nhân tiếng khóc càng lớn, toàn thân đều đang run rẩy, tuyệt vọng vô cùng. Người người này cũng quá máu lạnh đi, loại lời này cũng có thể nói ra, lúc này thế mà còn khoe khoang người sáng suốt. Hàn Vũ không khỏi trách cứ, thanh em bên trong tràn đầy không cam lòng. Hàn Tiên nhướng mày, đối Tô Vũ đánh giá lại hạ xuống mấy tầng. Giá hỏa này vẫn là không phải người, so võ giả chúng ta còn máu lạnh hơn. Đúng vậy a, nhìn hắn ánh mắt, ta lại có chút sợ. Mẹ xúc sinh, chúng ta hộ tống hắn một đường. Gặp được nguy hiểm hắn không xuất lực cũng liền thôi, thế mà còn nói ngồi châm trọc. Mọi người nhìn về phía Tô Vũ, đối với loại này vô lại càng là chẳng thèm ngó tới. Còn có một phút đồng hồ. Tô Vũ kia không chút nào để ý mọi người, hắn lời nói như là bùa đòi mạng, lại lần nữa nói ra. Xin hỏi Hoa huynh đệ, ngươi là có hay không có cái gì phương pháp có thể trị? Diệp lôi biết Tô Vũ không tầm thường, đương nhiên sẽ không cùng hắn người như vậy, mà chính là mở miệng hỏi. Hắn lời nói để người khác đi trước đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra thế mà lại đối Tô Vũ thái độ hữu hảo như vậy, thậm chí là cung kính. Hoa huynh đệ, nếu ngươi thật có biện pháp, ta sở mộ vô cùng cảm kích, cần cái gì điều kiện, cứ việc nói. Trung niên nam tử cũng là lòng dạ sắc bén người, bị Diệp Lôi nhắc một điểm, lập tức tràn ngập chờ mong nói ra. 100.000 mai thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ lời nói ra chết người không đền mạng, như thế giá trên trời. Làm cho tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lệnh, ánh mắt quỷ dị nhìn lấy hắn. Tên này, không có bệnh A. 100.000 thượng phẩm linh thạch, có, ta có. 200.000 đều có, chỉ cần có thể cứu nữ nhi của ta, chúng ta cho. Cung trang phụ người đã không kịp chờ đợi đáp ứng nói, thanh âm bối rối mà vội vàng. Lúc này, Tô Vũ chính là nàng cuối cùng nhất một cọng cổ cứu mạng, cùng nữ nhi so ra, hắn hết thể đều không quan trọng. Tên này, thế mà sử dụng thời điểm này lừa gạt linh thạch. Trong đám người, có người lập tức không cam lòng nói, vô cùng phẫn nộ. Vô sỉ, người ta phụ mẫu như thế cấp bách, hắn lại công phu sư tử ngoạng. Mọi người chú ý tốt, tên này cầm linh thạch một khi muốn chạy, chúng ta thì đồng loạt ra tay, hung hăng giao hấn xuất sinh này một hồi. Hoa công tử, ngươi không cảm thấy thời điểm này còn muốn linh thạch, là tiểu nhân cách làm sao. Hàng thiến cũng là dương mắt lạnh léo tô vũ, ngữ khí không tốt nói. tỷ loại người này vô sỉ ngươi lại không phải lần đầu tiên gặp. Lúc ấy ta nói hắn phi lệ ta, người còn không tin. Hàn Vũ đổ dầu vào lửa nói. Nàng lời nói lập tức lại gây nên công phẫn, nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt càng thêm không tốt. thành chủ cùng dòng binh công hội hội trưởng liếp nhau, trên mặt mang cười, Bạch Thu cũng là rêu cận nhìn lấy Tô Vũ, đây chính là heo đối thủ à, chính mình tìm đường chết. Hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Còn có 40 giây. Tô Vũ không để ý đến mọi người, phối hợp nói ra. Văn cầu công tử mau cứu nữ nhi của ta. Một ngàn linh thạch có, ta có. Cung trang phụ nhân liền liên tục không ngừng nói ra, nhìn về phía trung niên nam tử, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Tô Vũ nhảy xuống xe ngựa, theo trung niên nam tử trong tay tiếp nhận linh thạch, lúc này mới đi đến tiểu nữ hải trước mặt. Lúc này tiểu nữ hải, bờ môi đã tử đến biến thành màu đen, đồng thời nứt ra, giữ lấy dòng máu màu đen, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Hoa huynh đệ, ngươi bây giờ hối hận nhưng là còn kịp, nếu là ngươi trị không hết, cũng đừng trách ta không khách ý. Bạch Thu đảm nhiệm anh hùng, lạnh giọng nói ra. Đúng. Không sai, người tên lửa gần này. Không ít người cũng đều là lòng đầy cầm phận ứng hòa nói. Tô Vũ hoàn toàn không nhìn bọn họ, cổ tay khẽ đảo, trong tay đã thêm ra một cái dài nửa xích ngân châm, nhẹ nhàng lắp một cái, ngân châm kia thì rơi vào tiểu nữ Hải chỗ mi tâm, đâm vào nửa tớp. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, chỗ mi tâm nhưng là tử huyệt, hơi không chú ý liền sẽ để người trực tiếp mất mạng. Đâm xong mi tâm Tô Vũ trong tay lại lấy ra một cây ngân châm, đâm về tiểu nữ hải vị trí trái tim. Một cái sau đó lại là một châm, vẹn vẹn ba cái hô hấp thời gian, liền tại tiểu nữ hải nơi trái tim trung tâm đâm ba cái ngân châm. Mỗi một châm đều bị mọi người kinh hại không thôi, đây chính là trái tim A, tên này, lá gan cũng quá lớn, bất quá, bọn họ đều là thu hồi nguyên bản lòng khinh thị, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Huyền tâm bốn châm, lại là huyền tâm bốn châm. Lâm Y Sư sắc mặt đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng nhìn về phía tô vũ ánh mắt thế mà mang theo sùng kính, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thật giả đây không phải là diệp ra bất truyền trì bí sao. Nghe đồn liền xem như diệp ra người, có thể thi triển huyền tâm 400 người đều ít càng thêm ít, hắn như thế tuổi trẻ sao lại có khả năng biết. Xem ra thật là có chút bản sự, các ngươi nhìn, tiểu cô nương kia sắc mặt trở nên trầm tĩnh lại, nói không chừng thật có thể cứu. Mọi người trong nháy mắt cải biến lập trường, không khỏi nghị luận. Bạch thu sắc mặt mánh liệt trầm xuống Tô Vũ không thể nghi ngờ cho hắn một cái nổi tiếng cái tát, hàn thiến nhìn về phía Tô Vũ, cắn cắn ngôi. Xin hỏi hoa huynh đệ, đây chính là huyền tâm bốn trâm. Lâm y sư gặp Tô Vũ dừng lại, lập tức thần sắc cung kính nói. Không tệ. Cái kêu hoa huynh nhất định là diệp ra cao đồ, thú lâm mố cưới đầu. Lâm y sư hiển nhiên đối ý đạo thế ra cực kỳ sùng kính. Ta cũng không phải người diệp ra, cái này huyền tâm bốn trâm. Tô Vũ như mày, giống như đang nhớ lại, tựa như là ta dùng một bản đồ ăn đổi lấy đi Trưng 559, Khử Độc. Một bàn đồ ăn. Mọi người đều là cười trừ, tự nhiên không tin, chỉ coi Tô Vũ muốn che giấu mình thân phận. Ha ha ha, Hoa Công Tử cũng thật là biết nói đùa. Lâm Y Sư cười ha ha, tiếp lấy giật mình nói, có bực này đi thuật, khó trách Hoa Công Tử thụ như vậy trọng thương, có thể cấp tốc khôi phục Hoa Công Tử, nữ nhi của ta còn có thể cứu sao? Cung trang phụ nhân lúc này nhưng là không tâm tư còn hắn, trên mặt nước mắt chưa khô, mở miệng hỏi. Tô Vũ y thuật để nàng nhìn thấy hy vọng. Thiên tinh hồng sa độc cực kỳ bá đạo, Huyền Tâm 4 châm cũng chỉ có thể kềm chế độc huyết tán, nhưng là muốn bước đi ra lại không có khả năng. Tô Vũ chậm rãi lắc đầu. "Ha ha, nói như vậy, ngươi chính là không có cách nào." Bạch Thu lạnh cười hỏi nói, "Chỉ là kềm chế độc liền muốn 100.000 mai thượng phẩm linh thạch, ngươi tâm không khỏi cũng quá hát. Ta nói có thể giải thì tự nhiên năng giải." Tô Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Thu liếc một chút, nói tiếp, "Vạn vật tương sinh tương khắc." Nơi này đã có thể sinh ra thiên tinh hồng xà, như vậy tự nhiên có khắc chế thiên tinh hồng xà đổ vợ. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho chúng ta ở chỗ này tìm kiếm hư vô mở mịn giải dược. Không nói trước ngươi nói lời nói có phải là thật hay không, coi như thật có, nơi này lớn như vậy rồi, chúng ta muốn tìm tới thời điểm nào. Tô Vũ thái độ làm cho Bạch Thu một trận tức giận, mở miệng châm chọc nói, ta nhìn ngươi là cô ý nói như vậy, tốt xấu sổ sách. Không sai, cứu không cứ việc nói thẳng, nói một cái căn bản không phải phương pháp phương pháp chỉ bằng cái này muốn nuốt vào 100 ngàn linh tại sao? Bạch Thu thân là thành chủ con, tự nhiên có người ủng hòa. Đần độn. Tô Vũ lạnh lùng liếc Thu liếc một chút, để Bạch Thu sắc mặt trong nháy mắt tức đỏ bừng. Thiên tinh hồng xà xuất hiện vị trí tất nhiên tại ổ rắn phụ cận, vừa mới thiên tinh mẫu xà thoát đi phương hướng, tất lại chính là ổ rắn chỗ, chỉ cần đi qua thì có thể tìm tới giải dược. Tô Vũ lời nói để không ít người đều là âm thầm gật đầu. Hoa công tử, ta đi chung với ngươi tìm. Cùng trang phụ nhân mi mắt sáng lên, nhìn thấy hy vọng. Muốn đi mọi người cùng nhau đi, ai biết ngươi có thể hay không thừa cơ đào tẩu. Bạch Thu lại là nói ra, hắn đã khó thở, trở nên cực không lý trí, đối Tô Vũ hùng hổ dọa người, hoàn toàn không có trước kia người khiêm tốn bộ dáng. Hàn Thiến kinh ngạc nhìn thẹn quá hóa giận Bạch Thu liếc một chút, lại nhìn thần sắc một mực bình tĩnh Tô Vũ liếc một chút, ràng rặc thở dài, hai người chênh lệch giữa bất chi bất giác hiện hiện ra. Diệp Đại thúc, làm phiền ngươi đi chúng ta tới trên đường. Lấy một đoạn thiên tinh mẫu xà lột sắt tới. Tô Vũ đối với Diệp lôi nói ra, tiếp lấy mang theo mọi người, trùng trùng điệp điệp hướng về thiên tinh mẫu xà ổ rắn đi đến. Được nửa canh giờ, đập vào mắt chỗ, thiên tinh mẫu xà to lớn thân thể chính ngã trên mặt đất, lúc này, nó nơi nào còn có trước đó uy phòng, đầu chỗ phá một cái đậu lớn, hiển nhiên ma hạch đã bị thành chủ và hội trưởng lấy đi. Nơi đó có một cái sơn động hẳn là thiên tinh xà ổ rắn đi. Khoảng cách thi thể này cách đó không xa. Động khẩu có thể thấy rõ ràng. Ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tại tô vũ trên thân, muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống động tác. Hoa huynh đệ, ta nhìn nơi này cũng không có cái gì khác biệt, không biết cái gọi là giải dược ở đâu. Bạch thu quét mắt một vòng chung quanh, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, mở miệng hỏi, không kịp chờ đợi muốn lấy lại danh dự. Nơi này đồng dạng cây cối cùng cỏ dại, cũng không có cái gì đặc thù linh dược, sóng linh khí càng là không có. Hắn như thế hành động, để không ít người lại là âm thầm lắp đầu. Cũng không ai lên tiếng ứng hòa, lúc này mạng người quan trọng, hắn thế mà còn cùng Tô Vũ đối trọi gay gắt phần này khí lượng thực quá nhỏ. Tô Vũ ánh mắt quét qua, hướng về kia sơn động đi đến, tại chỗ động khẩu đứng vững. Nơi này sinh trưởng một lùn cỏ dại, nhìn cùng hắn cỏ dại không khác nhau chút nào, nhưng nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện, tại thảo phía dưới cùng tới gần đất đai vị trí thế mà mang theo một điểm tinh hồng. Thiên tinh hồng sàn nếu là thời gian dài tại một chỗ du tẩu, Như vậy độc tố liền sẽ theo đất đai chạy vào những cỏ dại này bên trong, những thứ này thân thảo thân thể thì thích hợp thiên tinh xạ ở lại, lại thời gian giải nhận độc tố tầm bổ, tự nhiên là hội sinh ra kháng thể. Cũng là nó. Tô Vũ Miệng hơi cười, thân thủ đem cái này từ khi cỏ dại rút ra. Đã thấy, những thứ này cây cỏ bộ lại là màu đỏ, như là như lửa, trói mắt vô cùng, như thế đặc thù cảnh tượng lập tức dẫn tới mọi người kinh hô. Đây chính là giải dược đi, thật sự là lợi hại, cái này đều có thể phát hiện Hội huyền tâm 400 người tự nhiên không thể tầm thường so sánh, buồn cười ta trước đó còn hoài nghi hắn, thật là không nên. Nghĩ không ra đội ngũ chúng ta bên trong lại có ý thuật cao như thế nhân vật, cái này thật là chúng ta may mắn à. Khó trách hắn trước đó như vậy bình tĩnh, loại này cao nhân ngồi xe ngựa tính toán cái gì, lẽ ra có loại kia đánh ngộ, nhất định muốn thật tốt định mợ Thân là võ giả, Thu thương không thể tránh được, nhiều khi, ý đạo tầm quan trọng thậm chí vượt qua đáng dược, cao cấp ý sư tự nhiên cũng sẽ thụ người thổi phồng. Hoa huynh đệ, ra rắn mang tới cho người. Diệp Lôi đem ra rắn đưa cho Tô Vũ, mở miệng nói, "Càng là tiếp xúc, hắn càng có thể cảm giác được Tô Vũ bất phạm. Tô Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, nói tiếp, "Diệp đại thúc, còn mời mượn lửa dùng một lát, đem cỏ này cùng Thiên Tinh xà ra rắn cho Hoa Táng." Diệp Lôi gật gật đầu, đối Tô Vũ lời nói không nghi ngờ gì, lật bàn tay một cái, nơi lòng bàn tay lập tức thêm ra một đám đỏ rực hỏa diễm. Tô Vũ đem Thiên Tinh xà ra rắn bao lấy thảo màu đỏ rễ cây, Tiếp lấy đem căn bản đặt ở trên lửa tổn thương. Thiên tinh xà ra rắn cực kiên định mềm dai, căn bản không sợ hỏa diễm, chọn vẹn thiếu thời gian uống cạn chung trà lúc này mới có hỏa tan dấu hiệu, mà có da rắn bao quở, cái kia cây cỏ vẫn như cũ hoàn hảo, có bộ phận chất lỏng chảy ra. Có thể, Tô Vũ mỉm cười, tiếp lấy đem rễ cây trực tiếp bao trùm tại đóa nhi bị cắn trên vết thương. Hoa công tử, dạng này ta đóa nhi liền sẽ không có chuyện gì sao? Cung trang phụ nhân nhìn lấy Tô Vũ, Trong đôi mắt tràn đầy cầu cứu cùng lo lắng Thiên tinh hồng Sa độc tố có hấp thụ tính Trừ phi tiêu trừ nếu không căn bản Không thể dùng ngoại lực bức ra Nhưng ra rắn tăng thêm cỏ này can Có thể cùng trời ngôi sao hồng xa độc tố Sinh ra cộng minh Để nó tự chủ chảy ra Cái gọi là người kia tiền tài cùng người tiêu thai Cái này tốt xấu cũng coi là khách hàng Tô Vũ Kiên nhẫn giải thích nói Độc tố chính mình đi ra Tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ Chờ mong chờ đợi Mau nhìn Hắc khí kia giống như thật tại biến mất. Thiên tinh xà ra rắn cùng cây cỏ bắt đầu biến thành màu đen. Loại này bước độc thủ pháp quả nhiên là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, huyền diệu vô cùng, Hoa công tử thật đúng là đại tài a. Chờ đợi cũng không đến bao lâu, rất nhanh liền có người hoảng sợ nói: "Đã thấy, cái kia cây cỏ như là sắt nam châm, đoá nhi trên thân hắc khí chính liên tục không ngừng bị nó hút đi qua, theo độc tố hút càng ngày càng nhiều, cái kia cây cỏ cũng bắt đầu từ màu đỏ biến thành màu đen." Cùng lúc đó, Đoá Nhi sắc mặt hắc khí thối lui, cũng dần dần khôi phục bình thường. đóa Nhi Cung trang phụ nhân nhìn lấy trong ngực đóa Nhi, nước mắt lại là ngăn không được chảy xuống, mất mà được lại, đây là cao hứng nước mắt. chương 560, làm sáng tỏ lời đồn. Theo thiên tinh hồng xà độc bị buộc ra, cái kia nguyên bản tinh hồng sắc cây cỏ cũng bắt đầu biến thành màu đen, cuối cùng, suy bại khô héo. Hoa công tử những thứ này cây cỏ cùng ra rắn đủ sao? Muốn hay không lại để cho người đi lấy một số cung trang phụ nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, lúc này có hy vọng, nàng sợ sẽ nhất là thất bại trong găng tức. Không sao, cũng may Diệp Đại Thúc trước đó đem rắn chém thành hai đoạn, nàng trúng độc cũng không sâu, nhưng tài liệu này đã đầy đủ. Tô Vũ cười lắc đầu, mở miệng nói, thiên tinh hồng xà độc gì mách liệt, nếu không phải nó là trước bị Diệp lôi chém thành hai đoạn, thiên tinh hồng xà chưa kịp đem độc tố hoàn toàn phong xuất ra, đứa bé này sớm thì bị mất mạng tại chỗ. Thực đây cũng là gặp được Tô Vũ, nếu là bình thường người, coi như biết phương pháp trị liệu, không có huyền tâm bốn châm, căn bản không kịp thi cứu. Làm cuối cùng nhất một tia độc bị buộc ra, Tô Vũ trên tay thảo dược cùng da rắn đã đen như mực, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Có thể, Tô Vũ vừa rứt lời, cô bé kia chính là rằng giật mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn lấy bên cạnh mình khóc thành nước mắt người mẫu thân. Mẫu thân, người thế nào khóc? Đoán nhi. Cung trang phụ nhân cũng nhịn không được nữa một tay lấy đóa nhi đầu chôn đến trước ngực mình, vừa khóc lại cười, mẫu thân là cao hứng. Cảm ơn Hoa Công Tử. Hoa Công Tử, hôm nay tri ân, sở mô ghi nhớ trong lòng. Trung niên Nam Tử đối với Tô Vũ Ôm Quỳnh nói, trước đó một số lời đồn, sở mộ đối Hoa Công Tử còn có chút hiểu lầm, thật sự là xấu hổ. Không tệ, có chuyện ta nhất định phải nói. Lâm Y Sư cũng là cao giọng nói ra, thực là Hoa Công Tử cứu tật phòng rong binh đoàn mà không phải tật phong rong binh đoàn cứu Hoa Công Tử. hắn lời nói để không ít người đều là thần sắc hơi động, Lâm Ý Sư, chỉ giáo cho. Hoa Công Tử là bởi vì cứu tật phong rong binh đoàn mới có thể kinh mạch đức đoạn, trở thành phế nhân. Lâm Ý Sư nói ra, trước đó thì có người nói là Tô Vũ cứu tật phong rong binh đoàn, nhưng mọi người chỉ là cười trừ cảm thấy cũng không thể tin, nhưng là lúc này nhưng lại không thể không một lần nữa suy nghĩ vấn đề này, hơn nữa còn có Lâm Ý Sư làm chứng, chuyện này có độ tin cậy cực cao. Lại trước khi lên đường lão hủ thì từng giúp Hoa Công Tử trận trị qua, biết tật phong rong binh đoàn một ít chuyện, đoàn trưởng của bọn hắn chính miệng thừa nhận qua là Hoa Công Tử từ trên trời ráng xuống cứu tận phong rong binh đoàn, chính mình lại ngã thành trọng thương. Lâm Y Sư có lòng kết giao Tô Vũ, mở miệng giúp Tô Vũ biện hộ nói, đối mặt lời đồn, Hoa Công Tử lại có thể cười trừ, cũng không đứng ra làm sáng tỏ, bình chân như vậy, phần khí độ này thật sự là thường nhân Chô không kịp. Lần này, chỗ có ánh mắt đều biến lại nhìn về phía tật phong rong binh đoàn đoàn trưởng Hàn Thiến, đã thấy nàng cũng không có đứng ra phản bác, lựa chọn ngầm thừa nhận. Khó trách tại dọc theo con đường này, diệp lôi đối tô vũ chiếu cố có thừa, nguyên lai là xuất phát từ báo ân, tất cả mọi người lộ ra một tia giận mình. Ta nhìn hoa công tử thứ nhất mắt đã cảm thấy hắn dáng vẻ đường đường, không giống như là người bình thường, quả là thế. Lời đồn không thể tin à, nếu như không phải lần này hoa công tử đứng ra, ta vẫn chưa hay biết gì, đối với hắn hiểu lầm. Đối mặt lời đồn, hoa công tử thế mà mặt không đổi sắc, phần này tâm tính thật sự là khiến người ta bội phục. Hoa vô khuyết, không thiếu sót, danh tử cùng hoa công tử rất xứng đôi A. Không phải nói hoa công tử muốn phi lễ hàn nhị tiểu thư sao? Thật dạ. Thôi đi, người đây cũng tin. Hàn nhị tiểu thư có bao nhiêu sao điều ngoa người cũng không phải không biết, ta có lẽ nàng là xem thưởng hoa công tử cái này một phế nhân mà thôi. Bên trong khó khăn chắc chở ta ngược lại thật ra biết một chút, hoa công tử cứu tật phong rong binh đoàn. Vốn là hàn đại tiểu thư vì báo ân muốn gả cho hoa công tử, nhưng là hàn nhị tiểu thư làm sao chướng mắt một tên phế nhân, cho nên mới có như thế xuất trợ. Người ta là bởi vì thì bọn họ mới biến thành bộ dáng như thế, nàng thế mà còn không biết xấu hổ ghét bỏ, thật sự là buồn cười. Khó trách bạch thu một mực nhằm vào hoa công tử, hắn nhưng là nhìn chầm chầm hàn đại tiểu thư thật lâu, những thứ này lời đồn giống như cũng là theo phủ thành chủ bên kia chuyển tới. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhìn về phía hàn vũ ánh mắt đều biến. Tuy nhiên không dám nói rõ, nhưng là không khó coi ra khinh bị chi ý. Hàn Vũ hai mắt ứng đỏ chỉ có thể đi theo tỷ tỷ mình phía sau, ủy khuất không thôi, lại bất lực giải thích, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng tràn ngập án khí con người, nhìn chầm chầm trên xe ngựa Tô Vũ, mọc lên một ngạt. Diệp lôi nội tâm than nhỏ, kim lân há lại là vật trong ao. Hắn đã sớm biết Tô Vũ bất phàm, lại không nghĩ rằng Tô Vũ như thế nhanh liền có thể đem mọi người tin phục. Đáng tiếc loại này cao nhân, nhà mình đoàn trưởng bỏ lỡ a Bạch Thu nhìn về phía Tô Vũ mi mắt, đã tràn ngập hán độc, thỉnh thoảng cùng thành chủ trao đổi lấy ánh mắt, mang theo sát ý. Mà lúc này, Tô Vũ căn bản không thèm để ý người khác cái nhìn, thân thức đã chìm vào hệ thống bên trong, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong mắt mọi người, hắn loại hành vi này lại lấy được một fan tán thưởng, không dành công tự ngạo, mà lại cũng không thừa cơ đối lời đồn khởi sướng phản kích, quả nhiên là cao nhân phong phạm a Thực, Tô Vũ sở dĩ hội ra tay trợ giúp tiểu cô nương k Tuy nhiên có bộ phận là bởi vì đồng tình tâm quay phá, đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là vì 100 ngàn mai thượng phẩm linh thạch. Cái kia phu phụ hai người rõ ràng là vị thổ hảo, có tiền không kiếm lời không phải hắn tắt phong. Vốn là trên người hắn còn có 9 tỷ kim tệ, lại thêm cái này 100 ngàn mai thượng phẩm linh thạch, vừa vận kiếm đủ 10 tỷ kim tệ, có thể tiến hành một lần bốc thăm, dọc theo con đường này cũng coi là cho mình giải buồn. 10 tỷ kim tệ một lần, tuy nhiên quý không hợp thói thường, nhưng là không thể không nói. Bốc thăm bị chúng đến đồ tốt thật sự là quá mức mê người, mấu chốt nhất là chúng thường sát suất rất cao. Lần trước thử qua hai lần ngon ngọt, ngọt, hắn tự nhiên còn muốn thử lại lần nữa. Mà lại lập tức liền muốn đến Đại Vương Sơn, Tô Vũ hiện tại đã có thí luyện pháp, Đại Vương Sơn bãi săn cùng luyện đan các ba kiến trúc lớn biển hiệu, nhiều bên trong mấy cái kiến trúc cũng tốt như vậy. 10 tỷ kim tệ, để Tô Vũ hơi có chút thì đau, có điều khẽ cắn ngôi, vẫn là cờ lật mở bắt đầu. Theo trò chơi bắt đầu, Tô Vũ trước mặt lại là xuất hiện từng biển hiệu. 3 tấm triệu hoán loại biển hiệu, Quan Vũ, Thây môn suy tuyết, Thành Long. 3 tấm ma pháp loại biển hiệu, Kế Ly gian tấm thẻ, trở về thành biển hiệu, ẩn thân biển hiệu. 3 tấm kiến trúc loại, Đại Vương Sơn thủ vệ phải, Mục nhân hạng, Đại Vương Sơn trận pháp. 3 tấm tạp vật loại, Đồ Long đao, Chu tiên kiếm, Đại Vương Sơn dạy chiến sáo trang một trong. 3 tấm kỹ năng loại, Thiên ngoại phi tiên, Tiểu Lý phi đao, Hàng Long thập bát trưởng. Còn có 10 tờ chống biển hiệu. Tiếp theo Cái này 25 tấm biển hiệu trực tiếp vò thành từng cái viên giấy, xuất hiện tại một cái trong suốt chậu thủy tinh bên trong. Nhìn lấy những cái kia viên giấy, tô vũ liền hô hấp đều có chút chậm chạp trên mặt tâm thần bất định cùng hương phân xé lẫn, trái tim phanh phanh trực ngảy. Lại đến thời khắc mấu chốt nhất, trong này đồ vật tùy tiện giúp chúng một dạng, tiền này dùng đều giá trị. 60% chúng thưởng tỷ lệ, bản đại vương hiện tại nhưng là đem toàn bộ phòng thân để lên đi à, tuyệt đối không nên hố bản đại vương A Hấp khí Liếm liếm bờ môi, Tô Vũ đem tay vươn vào chậu thủy tinh bên trong, hoàn toàn là tùy duyên bắt một chương chương 561, trao giải, bên trong. Ông trời phù hộ, chỉ cần không phải bảng trắng là được, Tô Vũ nhìn trong tay mình về giấy, cảm giác toàn thân tế bào đều đang khẩn trương run dậy. Hòa công tử. Ngay tại Tô Vũ giàu dĩ muốn không nên mở ra thời điểm, Hàn thiến lại là đi tới, mở miệng nói. Lúc này, đội ngũ đã tiếp tục hướng phía trước tiến lên lấy. Tô Vũ vẫn như cũ là không buồn không lo ngồi ở trên xe ngựa, có điều cùng trước đó khác biệt, căn bản không ai sẽ cảm thấy bất công, mà lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Vũ, đều là một mặt tôn kính. Có việc, Tô Vũ lông mày nhữ lại, nhìn một chút Hàn Thiến, tiếp lấy ánh mắt lại nhìn mình trong tay viên giấy, không khỏi hỏi. Hàn Thiến hít sâu một hơi, hoa công tử, ngươi nắm giữ ý thuật chuyện này tại sao không nói cho ta? Tại sao phải nói cho ngươi, ngươi hỏi qua sao? Tô Vũ buồn cười nói. Ta trước đó hỏi qua hoa công tử tương lai tính toán, ngươi tại sao không nói? Hàn thiến thanh âm bên trong mang theo một chút ý khuất, tiếp tục nói, nếu là biết ngươi có ý thuật tốt như vậy, chúng ta có thể mở một cái ý quán, kết giao tứ phương anh hùng, tại đại vương Sơn đặt chân căn bản không phải việc khó. Ta đối với việc mở y quán cũng không có cái gì hứng thú. Tô Vũ tùy ý khoát tay một cái nói, ngươi bây giờ loại trạng thái này còn có thể làm cái gì, chẳng lẽ ngươi thì một điểm chí khí đều không có sao? Hàn thiến chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Ta muốn làm cái gì còn chưa tới phiên hàn cô nương quản A. Tô Vũ nhướng mày, có chút không kiên nhẫn nói, tiếp lấy đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở trong tay mình viên giấy phía trên. Người hàn thiến thấy mình sức hấp dẫn đều không có một cái nào viên giấy lớn, không khỏi có chút khó thở. Đoàn trưởng hoa công tử cứu chữa bệnh nhân, đoàn trường là hơi mệt chút. Diệp lôi không muốn để cho hai người quan hệ trở nên cứng ắc, kịp thời mở miệng nói. Ta hay là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ ta đề nghị. Đến lúc đó, ta, ta có thể Hàn Thiến sắc mặt có chút tường đỏ, lời còn chưa nói hết liền rời đi. Thu Nhi, ngươi qua đây. Đúng lúc này, thành chủ đối với Bạch Thu Hô. Bạch Thu một mực đang chú ý Tô Vũ bên này động tĩnh, nhìn xem Hàn Thiến, lại nhìn xem Tô Vũ, trong mắt lẽ lên một tia tàn nhẫn, rồi ngựa hướng về thành chủ cùng dòng binh công hội hội trưởng mà đi. Tô Vũ căn bản không có đem tình huống ngoại giới để ở trong lòng, toàn thân tâm đầu nhập trong tay viên giấy bên trên, hai tay chậm chạp xé mở. Hán loại này kỳ hoa hành vi tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý, mỗi một cái đều là rất là kỳ lạ, cao nhân quả nhiên đều là có đặc thù đam mê à. Bên trong. Cho bản đại vương bên trong. Tô Vũ nội tâm la hết lấy, hai tay chậm rãi đem viên giấy vỏ mở một góc. Có chữ viết. Nhìn thấy viên giấy bên trong lộ ra một tia màu đen, Tô Vũ trong lòng vui vẻ, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất, khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, bên trong thì không lỗ. Tiếp tục phía dưới xé. Thanh Long. Ta đi, lại là Thanh Long. Tô Vũ tâm phanh phanh trực nhảy sắc mặt đều kích động đến đỏ lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng Thanh Long thẻ triệu hồi bài, phải chăng nhận lấy? Nhận lấy. Nhìn trong tay Thanh Long biển hiệu, Tô Vũ mỉm cười. Thần Long, đây là trong lòng mỗi người nghĩ tới thánh thú, nghĩ không ra chính mình thế mà rút chúng. Nếu như không phải muốn giữ lại sau này dự bị, Tô Vũ hận không thể hiện tại thì triệu hoán đi ra nhìn xem Thanh Long phong thái. Thanh Long, cũng không biết là cái gì cảnh giới. Chí ít cũng phải là hạ vị thần đi. Bên trong một lần trao giải, Tô Vũ nội tâm nhiệt tình càng thêm tăng vọng, thần thức tiếp tục lưu lại trong hệ thống, nhìn về phía rút thưởng giao diện. Khoảng cách lần trước rút thưởng, vừa vẫn đã có một tháng thời gian, có thể tiến hành rút thưởng. Thừa thắng xông lên, rút thưởng. Tô Vũ trực tiếp lựa chọn bắt đầu rút thưởng. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, hệ thống rút thưởng giao diện bỗng nhiên nhảy một cái, tiếp lấy quen thuộc 30 tấm biển hiệu trầm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn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 Sau đó là biển hiệu triệu hoán loại một canh giờ, cũng là 6 tấm, Chu tước, thanh long, bạch hổ, độc cô cầu bại, huyền vũ, tây môn suy tuyết. Chính mình bên trong một chương thanh long biển hiệu, nghĩ không ra lại ra tới một cái thanh long, cũng không biết có thể hay không duy nhất một lần triệu hồi ra hai cái, cực tứ đại thần thú biển hiệu cũng tốt như vậy. Tô vũ ánh mắt đang triệu hoán loại biển hiệu bữa nay ngừng lại, tiếp lấy mới nhìn hướng kiến trúc loại phía trên. Kiến trúc loại, một nhân hạng, đệ tử khảo hạch đường, đại vương sơn g Vãng sinh hồ, Đại Vương Sơn thủ sơn đại trận, Đại Vương Sơn linh dự viên. Vãng sinh hồ, Tô Vũ tự nhiên không quên Đại Vương Sơn hậu sơn đầu kia đại hồ, tuy nhiên không biết cụ thể tác dụng là làm gì sao, nhưng là tuyệt đối rất như mới đúng. Tạp vật loại, Sơn Đại Vương dạy chiến sáo trang một trong, ỷ thiên kiếm, bó thiên tỏa, đả thần tiên, hoàng kim cần câu cá, thanh quang kiếm. Tạp vật loại đối Tô Vũ sức hấp dẫn gần như là không, ánh mắt quét qua, tiếp tục xem tiếp. Công pháp loại, Thiên ngoại phi tiên.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 Bên trong Thanh Long, lần này đang cấp bản đại vương đến cái vãng sinh hồ đi. Tô Vũ tâm cơ hồ đều muốn nhảy ra, mi mắt gắt gao nhìn chầm chằm tấm thẻ bài kia, ánh mắt lơ lửng không cố định, muốn nhìn lại lại không dám nhìn. Tại Tô Vũ chờ mong cùng tâm thần bất định trong ánh mắt, biển hiệu đã trải qua vượt qua một nửa. Là ma pháp loại biển hiệu. Nhìn lấy biển hiệu ở mép, Tô Vũ trong lòng đã nắm chắc. Biển hiệu rốt cục hoàn toàn xoay chuyển ra, biển hiệu phía trên là hai cái trao đổi hai tay, kỹ năng bóc. Kỹ năng cướp bóc Chỉ định một người kỹ năng, đem kỹ này có thể cướp bóc cho mình dùng. Thẻ này bài có thể nói bá đạo vô cùng, tuyệt đối có thể cho đối phương mở rộng tầm mắt. Hai lần trao giải, một lần là triệu hoán loại biển hiệu, một lần là ma pháp loại biển hiệu, cũng không tệ. Đinh! Chúc mừng ký chủ rút chúng kỹ năng cướp bóc biển hiệu, phải trăng nhận lấy. Nhận lấy! Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, biển hiệu lập tức xuất hiện trong tay. chương 562, ngoài ý muôn thú triều. Đội ngũ chậm rãi đẩy về phía trước giờ. Mặc qua thiên tinh xà lánh địa sau, gặp được ma thú tần suất bắt đầu giảm bớt, lại là được 3 ngày thời gian, khoảng cách đại vương Sơn đã càng ngày càng gần. Mọi người tâm tình bắt đầu trở nên tăng vọt lên, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười, bắt đầu chuyện trò vui vẻ, chỉ là, bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía tô vũ cùng Bạch Thu ánh mắt, lại là mang theo một tia là thủ. Bạch Thu tuy nhiên còn là một bộ người khiêm tốn bộ dáng, nhưng là trước kia một màn kia mọi người đều nhìn ở trong mắt, tại như thế nào giả vờ. Đều sẽ cho người ta một loại dối trá ấn tượng, mà Tô Vũ thỉnh thoảng còn sẽ ra tay cứu trị một số trọng thương võ giả, tuy nhiên thu phí cao đến làm cho người giận xôi, nhưng là cùng mệnh so ra, Linh Thạch tự nhiên không tính là cái gì, bởi vậy ngược lại thắng được không ít người tôn kính. Không chỉ như thế, còn ra hiện một loại cực kỳ hiện tượng kỳ quái, Bạch Thu vây quanh Hàn Thiến, ý lấy lòng rõ ràng, nhưng là Hàn Thiến đối với hắn đều là chỉ dám nhìn từ xa, ngược lại, thỉnh thoảng sẽ đi cùng Tô Vũ trò chuyện hai câu, mà mỗi lần đều sẽ bị Tô Vũ cho đối trở về. Cái này thần kỳ một màn, để tất cả mọi người là nội tâm cười thầm, có điều cũng vì Tô Vũ lo lắng, hắn dù sao chỉ là một giới phế nhân, nếu là đắc tội thành chủ, sau này thời gian chắc không dễ chịu a Chỉ là, trong lúc này, dòng binh công hội hội trưởng hội không định giờ rời đi đội ngũ một lát, mọi người chỉ coi hắn là đi dò xét cảnh vật chung quanh, không có để ở trong lòng. Uy người bây giờ trừ y thuật bên ngoài căn bản không coi ý vào, hiện tại nhưng là thế Như thế đi xuống muốn sống cũng khó khăn. Hàn Thiến lần nữa đi đến Tô Vũ bên người, mở miệng nói ra. Đại vương Sơn không phải không sợ thú triều hả, ta đến bên trong rất an toàn. Tô Vũ không có vấn đề nói. Trừ thú triều bên ngoài, nhân tâm cũng là khó dò, ngươi không có chút nào võ đạo, người khác muốn giết ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hàn Thiến tiếp tục nói, ngươi coi thật không có cái gì tính toán sao. Có. Tô Vũ lời nói để Hàn Thiến hơi hơi vui vẻ, vội văng nói, cái gì tính toán. Ta muốn một chỗ nhà, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở Hàn Thiến. Nhà em gái ngươi A, đại hải em gái ngươi A. Hàn Thiến kem chút bị chính mình nước bỏ sạc đến, hoàn toàn xứng sở tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì. Hàn cô nương. Tô Vũ thanh âm để Hàn Thiến hơi hồi thần đến, nghi hoặc nhìn lấy hắn, ta đã có thế tử. Tô Vũ lời nói để Hàn Thiến lại là một hồi, nhịp tim đập chậm nửa nhịp. Và anh. Mọi người chú ý, là thú chiều. Cơ hội trong cùng một lúc. Đại bắt đầu rung động, không ít người đều là đứng không vững, sắc mặt đại biến. Dầm dầm dầm. Cách đó không xa, đại thụ sụp đổ, bùi đất tung bay, vô số ma thú mang theo uy thế ngập trời hướng về mọi người đánh tới. Tốt nhiều ma thú, mà còn chờ cấp đều không thấp, chúng ta đến nơi đây thế nào còn sẽ có nhiều như vậy ma thú. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngự. Cao dài võ giả tiến lên đứng vững, khác để những ma thú này tách ra chúng ta trận hình. Mọi người mặc dù có chút bối rối. Nhưng là thời gian dài chiến đấu đã có chút hắn ý, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hòa công tử cẩn thận. Diệp Lôi trầm giọng nói ra, canh giữ ở Tô Vũ bên người, Hàn Thiến cũng là đôi mắt đẹp nhưng tụ, đứng tại Tô Vũ một bên khác. "Giống." Một tiếng chấn thiên giống lên một tiếng, sơn lâm rung động, không khí đều biến đến ngưng trệ, làm cho tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Cấp 7 ma thú. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy cấp 7 ma thú hiện thân, mặt đất rung chuyển kịch liệt hơn, nhấc mắt nhìn đi lại là một đầu to lớn tam giác lớn tê giác. Tại nó rơi chân, bùi mù lăn lộn, trên đầu ba cái sừng lóe ra hàn mang, đối với mọi người vấp tới, loại uy thế này đủ để đem chọn cái trận hình nặng tán. Thành chủ cùng doanh binh công hội hội trưởng liếc nhau, trên mặt lộ ra mịt mờ nụ cười, tiếp lấy đồng loạt hướng về kia đầu tam giác tê giác phóng đi. "Các ngươi ổn định, đầu này cấp 7 ma cho hai chúng ta." Gặp thành chủ và hội trưởng chiến đấu, mọi người lúc này mới hơi hơi thở phào, mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn lấy điên cuồng ma thú thuộc thuộc tính cùng một thuộc tính võ giả, tranh thủ thời gian trước liên thủ, tổ chức chúng nó đập vào. Diệp Lôi lính đánh thuê kinh nghiệm cực lao đạo, mở miệng quát. "Thủ chi Bích Lũy, đại diện Lê Đàm, mục đằng triển nhiễu." Có người chỉ huy, những cái kia võ giả cũng trong nháy mắt tìm tới người đáng tin cậy, không có không keo kiệt chính mình linh lực, điên cuồng thi triển vũ khí. Vũ Vương trở lên võ giả, theo ta sông đi vào, Vũ Vương một chút võ giả, lưu tại thương đội loại dự vững trận hình. Diệp Lôi một tiếng quát lớn, liền dẫn đầu lẹn đến thú chiều bên trong, toàn thân bao trùm một tầng màu đỏ hỏa diễm, trong tay hỏa diễm đao từ trên xuống dưới một cái thẳng chạm, trực tiếp đem vài đầu ma thú chạm vì làm hai nửa. Xông. Cái này thú chiều bên trong, cao giai ma thú cũng không nhiều, phần lớn đều là cấp 3 đến cấp 5 ở giữa, số lượng mặc dù nhiều, nhưng là đối mọi người uy hiếp cũng có hạn. Theo Vũ Vương cùng Võ Tông xông vào bầy thú, rất nhiều ma thú cũng là tại chỗ mất mạng. Thiến Nhi, chúng ta cũng đi qua hỗ trợ đi. Bạch Thu đi vào Hàn Thiến bên người, mở miệng nói ra. Nhìn thấy Hàn Thiến mang trên mặt do dự, tiếp tục nói, lần này thú chiều cao dai ma thú không nhiều, chúng ta chỉ cần đem cao dai ma thú đều giết, thương đội là không có việc gì. Được. Hàn Thiến nhìn tô Vũ liết một chút, chầm ngâm một lát tiếp lấy đối Hàn Vũ nói, Vũ nhì, người tốt nhất đợi ở chỗ này, không cần luận đi. Hàn Vũ sớm đã bị thú chiều dọa đến không dám nhúc đích, chỉ có thể cứng ngắc gật gật đầu. Đi thôi. Bạch Thu đối với Tô Vũ quỷ dị cười một tiếng, tiếp lấy cùng hàn thiến cùng nhau xông vào trong bầy thú. Đây là không chết không thôi chiến đấu, nhân loại cùng ma thú máu tươi hôn hoặc có, trên mặt đất chạy xuôi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Những thứ này mùi máu tươi cùng đồng bạn thi thể cũng không có để ma thú lui bước, ngược lại càng thêm bạo ngược, gào thét ở giữa, công kích trở nên càng thêm điên cuồng. Qua một lúc, không ít người liền phát hiện, những ma thú này phần lớn là hướng về phía một cái phương hướng đi, Tô hướng Chúng nó tựa như là nhận một cố lực lượng không rõ áp bách, khu khiến cho bọn hắn không thể không hướng về hướng kia chạy như điên. Thanh chủ và hội trưởng tuy nhiên tại cùng cấp 7 ma thú đối chiến, nhưng là hai đánh một, rõ ràng Du Lịch nhuận có thừa, thỉnh thoảng đem chú ý lực rơi vào Tô Vũ bên này, trong ánh mắt lộ ra âm oán. "Giống." Đại lượng ma thú hai mắt đỏ ngầu, đối với Tô Vũ tuân gia, Hàn Vũ tại Tô Vũ cách đó không xa, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệ, tứ chi rất lạnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cũng may Tô Vũ tại dọc theo con đường này cũng nhận được không ít người tôn kính, không ít võ giả quay trung quanh ở trung quanh, hỗ trợ ngăn cản ma thú tiến công. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, thành chủ trong mắt tinh quang lóe lên, song tay bao bọc lấy thật dày thổ tầng, đối với cái kia cấp 7 hung thú đầu lâu bóng nhiên vô. Và anh, cái kia cấp 7 ma thú đầu chấn động, phương hướng thế mà vừa vặn nhắm ngay Tô Vũ. Thần quang nhất kiếm. Dòng binh công hội hội trưởng khỏe miệng lộ ra một tia khát máu nụ cười Cổ tay rung lên, sắc bén kiếm mang trực tiếp đứng tại cái kia cấp 7 ma thú trên ngông. Giống. Cấp 7 ma thú thảm liệt gào thét một tiếng, hai mắt đỏ thấm, không quan tâm chỉ hướng phía trước đánh tới châm đoáng. chương 563, hiện thân. Xong, mọi người mau bỏ đi. Tất cả mọi người là quá sợ hãi, trên mặt huyết sắc diệt hết, hướng về bốn phía tàn ra. Cấp 7 ma thu chung kích, cũng chỉ có vũ tôn mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, còn về vũ tôn trở xuống, trong nháy mắt liền sẽ bị ép làm thịt nháo. Ngày hôm nay mà thú có phải hay không đều điền, cơ bản đều là hướng về phía Hoa y sư nơi đó đi xong hoa y sư lần này sợ là giữ nhiều lánh ít trời cao đấu kỵ anh tại A tuổi còn trẻ liền muốn táng thân tại thú õ phía dưới giống cấp 7 ma thú gào thét đã mang theo lực sát thường không ít người đều là chấn động toàn thân chỉ cảm thấy đầu chon váng Hàn Vũ càng là không chịu nổi cả người đều tê liệt trên mặt đất toàn thân thânúrậy Vũ Nhi Hàn Thi sắc mặt kị biến Hoàng sợ nói Muốn hướng nơi này đổi, lại bị Bạch Thu cho giữ chặt. Thiến Nhi, nơi đó nguy hiểm, ngươi loại bỏ tìm cái chết vâu nghĩa căn bản sẽ không có chút tác dụng. Bạch Thu mở miệng nói, thanh âm thành khẩn. Nhi tiểu thư, Diệp Lôi cũng là ánh mắt ngưng tụ, toàn thân linh lực loe lên, muốn chạy tới. Nhưng mà, hắn chấn động toàn thân, linh lực đột nhiên chỉ trệ, chỉ cảm giác mình thật giống như bị một cường giả khóa chặt, không cách nào tiến lên mảy may. Vẹn vẹn một sát na này thời gian, đã không kịp Đầu kia cấp 7 ma thú đạp trên tử vong tốc độ, đã vọt tới Tô Vũ trước mặt. Chết. Chết đi. Bạch Thu khỏe miệng rơ lên một kia nhe răng cười, mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ, tựa như đã thấy Tô Vũ bị ép làm thịt nhau hình ảnh. Thanh chủ và hội trưởng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt như tại nhìn một người chết. a Đối mặt so với chính mình lớn hơn không biết bao nhiêu lần ma thú, Hàn Vũ tại dọa sợ sau đó, rốt cục cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng bén nhọn ngạch gọi tiếng chàn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chết chắc, bọn họ chết chắc. Không đơn thuần là cấp 7 ma thú, tại cấp 7 ma thú phía sau còn theo vô số ma thú, người nào có thể đỡ nổi. Và anh, trong lúc đó, trong không khí phát ra một tiếng mánh liệt tiếng phá hủy, tựa như cái gì đổ vật bởi vì di động với tốc độ cao mà ma sát không khí, đâm vào người mảng nhị cổ động, sinh thương yêu không dứt. Một đạo cường tráng bóng người từ trên trời răng xuống, thẳng tắp rơi vào tô vũ trước mặt. Đưa tay, nắm tay đánh ra Vâng. Thân ảnh kia cùng cấp 7 ma thú so ra tuy nhiên lộ ra nhỏ bé, nhưng lại cho người ta một loại không có thể dung chuyển cảm giác, tựa như ẩn chứa một loại thâm bất khả chắc lực lượng. Đơn giản một quyền, lại là mang theo một trận gió lốc, mạnh mẽ lực lượng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, gợi lên mọi người quần áo, khiến mọi người liền mi mắt đều khó mà mở ra. Vâng. Xung quanh ma thú trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cách gần đó càng là trực tiếp hóa thành một mịn Còn về đầu kia cấp 7 ma thú. Chỉnh cái đầu đều vỡ ra, thân thể bay lên trên không, to lớn thân thể ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đại đại đường vòng cung, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tĩnh mịch. Thú chiều hốn loạn trong nháy mắt bị săn bằng, để lại cũng là toàn trường giống như chết tĩnh mịch. Dầm. Đang trầm mặt sau đó, có người rốt cục hồi thần đến, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cảm giác khô, linh hồn đều tại run rơi. Ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía thân ảnh cao lớn kia, trong mắt chàn đầy kính sợ. Cường đại, vô địch. Thiếu ra. Thân ảnh kia chậm rãi xoay người, nhìn về phía tô vũ, mở miệng nói. Thiếu thiếu ra. Mọi người nhìn về phía tô vũ, khẽ nhét miệng, lúc này mới thật bắt đầu ý thức được tô vũ vấn đề thân phận. hắn thế mà thật không phải người Diệp ra, bởi vì Diệp ra cũng không có như thế như bức, có thể mời được đến vũ tôn làm bảo tiêu. Một chiêu diệt chung quanh ma thú, càng là trực tiếp đem cấp 7 ma thú đánh bay, cái này chí ít cũng là vũ tôn đỉnh phong thực lực đi, còn về vũ thánh bọn họ không dám nghĩ Vũ Tôn đỉnh phong bảo tiêu, khó trách hắn trên đường đi đều là mặt không đổi sắc, càng là đương nhiên hưởng thụ xe ngựa này phục vụ, cái này mẹ nó căn bản chính là thái tử a, bây giờ nhìn nhìn, bọn họ phản lại cảm thấy Tô Vũ ngồi loại này cấp thấp xe ngựa, thật sự là có phần. Bạch Thu nhìn lấy Tô Vũ, miệng há thành không hình, như cùng ăn con rồi đồng dạng khó chịu, toàn bộ mặt đều thành thanh sắc. Hàn Thiến nhìn lấy Tô Vũ, mang trên mặt cười khổ, nguyên lai cho tới nay là mình trèo cao người ta, buồn cười chính mình còn một mực tự cho là đúng. Diệp lôi lại là lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Sau kiếp nạn Hàn Vũ chỉ ngây ngốc nhìn lên trước mặt người, đầu góc như là chậm mạnh, chống giống. Người này tự nhiên là thiết thắp không thể nghi ngờ, hắn là Tô Vũ hóa thân thứ hai, một mực để hắn theo ở chung quanh, cần làm cái gì căn bản không cần phân phó, giống như là Tô Vũ chính mình. Thành chủ và hội trưởng liếm nhau, đều theo thẻ ra trong mắt đối phương sợ hãi, thành chủ mới vừa vặn đến Vũ Tôn, mà hội trưởng cũng liền chỉ là Vũ Tôn tam tinh Hai người cộng lại cũng không sánh bằng Vũ Tôn Đỉnh Phong một cái tay. Lúc này, bọn họ ngược lại có chút may mắn, còn tốt tô Vũ không có việc gì, nếu không vị này Vũ Tôn Đỉnh Phong khởi sướng dẫn đến, vậy coi như thảm. Ha ha, tại hạ thiên phong thành thành chủ, xin ra mắt tiền bối. Thành chủ hít sâu một hơi, đe xuống chính mình nội tâm tâm tình rất phức tạp, kiên trì mở miệng nói. Thiên phong thành thành chủ. Vậy coi như cái cái gì đồ vật. Thiết thắp không chút khách khí nói ra, tiếp lấy chậm dại hướng về hắn đi hai bước. Âm thanh lệnh lùng nói, các người dùng uy e áp bức bách những ma thú này công kích thiếu ra nhà ta là ý gì? Dùng uy e áp bức bách? Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra một tia giật mình, khó trách những ma thú này theo như điên công kích hoa công tử, cảm tình là thành chủ và hội trưởng đang làm cho quỷ. Tô vũ cùng bạch thu lúc tình địch, bọn họ như thế làm thật đúng là vô cùng có khả năng a trong lúc nhất thời, chúng người ánh mắt đều biến đến quỷ dị. Ha ha ha, lời này bắt đầu nói từ đâu à? Hai người chúng ta nhưng là tại hết sức đối phó cấp 7 ma thú, đâu còn có thời gian rồi đi cùng ý áp bức bách hắn ma thú. Thanh chủ gượng cười hai tiếng, mở miệng nói. Đối phó cấp 7 ma thú. Thiết tháp trên mặt sắc bén càng đậm, hai người đối phó một đầu cấp 7 ma thú thế mà cũng có thể làm cho nó hướng về thiếu gia nhà ta vào tới, không phải là các ngươi phế vật, đó chính là các ngươi hai người cố ý thủ đoạn. Tiên bối, cái này tự nhiên chỉ là một cái ngoài ý mướn. Hội trưởng phủ nhận nói, hiện tại đánh chết cũng không thể thừa nhận. Vậy các ngươi thừa nhận chính mình là phế vật. Thiết tháp hùng hổ dọa người nói, khí thế mười phần, để thành chủ và hội trưởng sắc mặt đều âm trầm xuống, lại giận mà không dám nói gì. Đã như vậy, không biết vật này các ngươi lại giải thích thế nào. Thiết tháp hai tay một đám, nhìn bọn hắn chầm chầm hai người. Tại trên tay hắn, nắm lấy một thanh bột màu trắng, nương theo lấy gió nhẹ, cảm thấy có một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. la thú đàn hương, hấp dẫn ma thú ngạch thú đàn hương. Thú đàn hương tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là tên tuổi t Biết rất nhiều người. Tại tiến lên trên đường, ven đường nhưng là đều có thú đàn hương, không biết các ngươi giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại các ngươi là muốn cố ý dẫn phát thú chiều hay sao? Thiết tháp lời nói để không ít người đều là biến sắc, ánh mắt không tốt nhìn về phía dòng binh công hội hội trưởng. Tại đội ngũ hành tẩu quá trình bên trong, chỉ có hắn thỉnh thoảng hội thoát ly đội ngũ, mà lại, tiền căn hậu quả một cửa liền, không khó coi ra bọn họ muốn làm cái gì. chương 564, Đại Vương Sơn tên tuổi. chốt là Bọn họ vì diệt trừ Tô Vũ dẫn phát Thú Triều, từ đó làm cho tất cả mọi người đều là lâm vào hiểm cảnh. Cái này thật sự là một kiện gây nên công phẫn sự việc. Thanh chủ, hội trưởng đại nhân, chúng ta kính trọng ngươi mới nghe ngươi hiệu lệnh cùng lúc xuất phát. Chuyện này ngươi vẫn là cho chúng ta chết đi huynh đệ một cái công đạo đi. Có người âm thanh lệnh lùng nói. Đúng, không sai, lần này không ít người đều bị chết tại Thú Triều bên trong. Các ngươi thế nào nói? Tất cả mọi người là nhìn lấy hai người bọn họ, sắc mặt khó coi haha ha, cái này thú đàn Hương ta cũng không biết là người nào làm trên đường đi ta rời đi đều là vì do xét bốn phía thế mà không có phát hiện có người ven đường rơi xuống thú đàn Hương có thể thấy được người kia võ đạo tu vi tất nhiên tại trên ta hội trưởng sắc mặt không thay đổi mở miệng nói hắn nói bóng gió trực chỉ thiết tháp bởi vì ở hiện trường chỉ có thiết tháp tu vi cao hơn hắn chỉ cần đánh chết không thừa nhận như vậy lâu không ai có thể nói cái gì thanh chủ hội trưởng vừa mới ta muốn đi cứu ta nhà nhị tiểu thư là các ngươi dùng uy áp khóa chặt ta, để cho ta bỏ lỡ tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian a. Đúng lúc này, Diệp Lôi híp mắt chữ, trầm giọng nói nói, "Vì Đế Hoa công tử, các người còn thật sự chăm phương ngàn kế a." "Thiên nhi, ngươi nghe ta nói, bọn họ đang vu hoan giá họa." Bạch Thu sắc mặt đột biến, nhìn về phía Hàn Thiên. Đã thấy, Hàn Thiên sắc mặt băng hàn, lạnh lùng lạnh lùng quét mắt một vòng, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, mang theo ngập trời phân nộ. Vừa mới nếu như không phải Thiết Tháp kịp thời xuất hiện, Như vậy Hàn Vũ cũng sẽ cùng theo bị chết tại ma thú dâm đạp phía dưới. Tuy nhiên thành chủ và hội trưởng không hề thừa nhận, nhưng là ở hiện trường người đều không ngu ngốc, trong lòng trong suốt. Lời nói vô căn cứ. Thành chủ rên lên một tiếng, một bộ không thẹn với lương tâm bộ ráng, hai cha con đều là giống nhau dối trá, giỏi về ngụy trang. Ha ha, ta hỏi ngươi cũng không phải là muốn cho ngươi thừa nhận, chỉ là thông báo ngươi một tiếng. Thiết thắp mặt lạnh lấy, ràng giặc mở miệng nói. Thành chủ xâm mặt lại. Người đây là ý gì? Hắn vừa dứt lời, đồng tử chính là mạnh mẽ có lại, trong mắt hắn, thiết tháp đã hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Vâng! Không đợi hắn kịp phản ứng, cả người hắn thân thể cũng là bay lên trên không, cấp tốc bay rớt ra ngoài. Vâng! Cơ hội cùng lúc đó, dòng binh công hội hội trưởng cũng là kêu rên một thân, theo bay rất ra ngoài. Phanh phanh phanh! Hai người trọn vẹn đụng gãy 10 gốc tây, lúc này mới rơi xuống từ trên không. Tinh hồng huyết dịch theo trong miệng bọn họ phun ra, trong mắt lẻ nồng đậm sợ hãi, trên mặt nhưng cũng không dám có mảy may bất mãn. Được, trừng phạt nho nhỏ, tiếp tục lên đường đi. Tô Vũ chậm rãi mở miệng nói, thanh âm phong cách cổ xưa không sợ hãi, tựa như vừa mới chuyện gì đều không có phát sinh. Ánh mắt mọi người cẩn thận từng ly từng tí liết hắn một cái, hắn vẫn là như trước đó như vậy mây trôi nước chảy nhưng mà, lúc này ai dám coi thường đến đâu hắn. Khó trách hắn vẫn luôn là như vậy bình tĩnh căn bản không đem bất kỳ vật gì để vào mắt. Tất phong trong binh đoàn ánh mắt mọi người phức tạp nhìn lấy Tô Vũ, ai có thể nghĩ tới, trong mắt mọi người phế nhân lại có lớn như vậy rồi địa vị, Hàn Thiến trong lòng phát khổ, nguyên lai hắn thật không cần bất luận cái gì mục tiêu a. Đoạn đường này đúng là ta lãnh đạm hoa công tử, trừng phạt đúng tội, đa tạ thủ hạ Lưu tình. Mặc kệ thành chủ và hội trưởng trong lòng nhiều sao đoán hận, nhưng là ngoài miệng nhưng là như cũ cung cung kính kính nói ra. Con về Bạch Thú, một mực túi thấp đầu. Thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tô Vũ quên chính mình. Trên thực tế, Tô Vũ xác thực không có để hắn vào trong mắt. Đoạn này nhạc đệm sau đó, thương đội tiếp tục tiến lên, tiếp xuống lộ trình rõ ràng yên tĩnh rất nhiều, liền xem như có người nói chuyện với nhau cũng đều là nhẹ giọng thì thầm, thiết tháp cho bọn hắn áp bách thật sự là quá lớn quá lớn. Mà trong rừng rậm ma thú tựa như cũng cảm nhận được nguy hiểm, thế mà đều biến mất, một đường thông suốt, không có gặp được một đầu. loại tình huống này Đội ngũ đi đường hiệu xuất đề cao mấy lần, vẹn vẹn 3 ngày sau, mọi người lờ mờ có thể thấy được nơi xa Đại Vương Sơn hình dáng. Đại Vương Sơn đỉnh núi cực lớn, từ sân núi chỗ liền bắt đầu bao phủ tại một tầng trong mây mù, quý vi trắng quan. Tô Vũ cũng là có một đoạn thời gian chưa có trở về Đại Vương Sơn, ánh mắt si ngốc nhìn phía xa sơn ảnh, cũng không biết những tên kia đem Đại Vương Sơn phát triển thành cái gì bộ dáng. Hoa huynh thứ, ngươi là lần đầu tiên đến Đại Vương Sơn đi, cái kia trên núi vân vụ, đúng là phổ thông vân vụ, mà chính là Dược Vân. Diệp lôi nhìn lấy Tô Vũ cảm khái bộ dáng, mở miệng nói, thanh âm bên trong tràn đầy vẽ kích động. Tô Vũ không nói gì, chỉ là từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nghe đồn, Đại Vương Sơn phía trên, bất kỳ linh dược gì đều có, mà lại đều đạt tới Dược Vân cấp độ, trừ phi chuyên môn phụ trách quản lý linh dược người, như là người xa lạ tới gần các ngươi đoán hội thế nào lấy. Trong đám người, có người mang theo khoe khoang ngự khí hỏi. Sẽ ra sao? Những dược vân đó liền sẽ hóa thân thành ma thú, tiến hành công kích, nghe nói thậm chí có thể biến ảo thành bắt cấp ma thú, uy thế ngập trời. Người kia tiếp tục nói, "Chàng đây đã ý, tựa như tận mắt nhìn thấy. Bắt cấp ma thú? Thật giả? Tất cả mọi người là giật mình. Đây là thật, ta có một cái biểu ca cũng là Đại Vương Sơn ngoại môn đệ tử, dùng hắn lời nói tới nói, tại Đại Vương Sơn không có cái gì là không thể nào." Lại có một người ứng hòa nói, "Đại Vương Sơn ngoại môn đệ tử, mọi người tất cả giật mình." Ánh mắt nhào nhao rơi ở trên người hắn. Huynh đài thật đúng là thâm tàng bất lộ a, nghĩ không ra lại có bực này như bức biểu ca, thủ ta cúi đầu. Huynh đài, gặp lại tức là hữu duyên, kết giao bằng hữu như thế nào? Huynh đài, có thể hay không dẫn tiến một chút, có thể Đại Vương Sơn là ta suốt đời tâm nguyện. Vừa nghe đến Đại Vương Sơn đệ tử, tất cả mọi người điên, mỗi một cái đều là quỷ cầu ôm bắt đuổi, Đại Vương Sơn tại Đông Châu đã tượng trưng cho tuyệt đối quyền uy, Đại Vương Sơn đệ tử càng là từng cái được người kính ngưỡng. Ta biết đại vương Sơn Mỹ thực rất nhiều, có đặc biệt nhiều đặc biệt nhiều ăn ngon. Gọi là đoá nhi hai mắt tỏa ánh sáng, mở miệng nói ra, khỏe miệng đã chảy ra một tia sáng lóng lánh nước bọn, ta ăn rồi đại vương Sơn hoa quả, thật sự là quá tốt ăn. Tốt, tới đó sau này, nhất định khiến người ăn no. Cung trang phụ nhân ôm đoá nhi vừa cười vừa nói. Đại vương Sơn Mỹ thực tự nhiên là mỹ vị, nghe nói đã từng có hai vị vũ tôn vì tranh đoạt một khối thịt nướng mà ra tay đánh nhau. Ồ, sau đó đâu? tất cả mọi người là bắt quái nói. Đại Vương Sơn cấm đoán từ đấu, hai vị này Vũ Tôn tự nhiên bị Đại Vương Sơn cho đánh văng ra ngoài. Ha ha ha. Không tệ, Đại Vương Sơn quyền uy không cho mạo phạm. Đem Vũ Tôn đánh văng ra ngoài, cái này nghe giống như là lời nói vô căn cứ, nhưng là đặt ở Đại Vương Sơn trên thân, nhưng lại tựa như lại tầm thường bất quá. Đâu chỉ mỹ thực à, Đại Vương Sơn đan dược cái kia càng là nhất tuyệt, đan vân đan dược khắp nơi có thể thấy được, tùy tiện một khóa thì có thể khiến người ta thoát thai hoàn quách. Một bước lên trời thôi đi ta nghe nói đại vương Sơn uống nước đều là linh tuyển một ngụm thì có thể khiến người ta khứ trừ trong thân thể tạp chất đại vương Sơn dường có yên dấc công hiệu một giấc khiến người ta thanh tỉnh trí óc đại vương Sơn phòng luyện công cực thích hợp dùng để luyện tập vũ vũký đại vương Sơn lôi đài mới là ng như bức chương 565 tư cách mọi người ng một lời ta một câu Châu nghị luận đều là đại vương Sơn tốt từng cái trên mặt đều mang hướng tới cùng ước mơ nói chung một câu Đại vương Sơn liền xem như không khí đều là thơm ngào ngạt, nếu là có thể đại vương Sơn, đời này không tiếc vậy. Không biết có thể hay không nhìn thấy đại vương Sơn tuần tra đội, nghe nói đều là từ đại vương Sơn đệ tử tạo thành, phụ trách đại vương Sơn trung quanh an toàn cùng chị An, từng cái võ đạo thông thiên, đều là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc đại vương Sơn đồ vật thật sự là quá đắt, không phải vậy coi như được không đại vương Sơn đệ tử, ta đều muốn cả ngày đợi ở trên núi dùng tiền. Mục đích đang nhìn, mọi người càng thêm kích động. Từng cái sắc mặt đỏ lên, hận không thể lập tức đi gặp một chút Đại Vương Sơn phong thái. Đội ngũ chậm rãi đẩy về phía trước tiến, Đại Vương Sơn hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, coi như cách xa xa, cũng có thể cảm giác được trên núi cái kia linh khí nồng nặc. "Ân, các ngươi có hay không ngửi được cái gì mùi vị?" "Đúng vậy à, thế nào như thế hương, loại mùi thơm này thật là kỳ lạ, ta căn bản không có người được qua. Chẳng lẽ là Đại Vương Sơn nghiên cứu chế tạo mới linh dược sao?" Tất cả mọi người là nhíu mày, nghi ngờ nói. Mùi vị kia tuy nhiên hương, nhưng là nghe ngóng sau lại là làm cho lòng người phốc phốc chực nghẹn, sinh ra tâm phiền khí nóng nảy cảm giác, cứ không thoải mái. Quỷ dị mùi thơm để mọi người bước chân không tự chủ được thả chậm, lại là hành tẩu một thời gian uống cạn trung trà, tại phía trước lại là xuất hiện một đống kỳ lạ bông hoa. Những đóa hoa này là cây là thanh sắc, cánh hoa là màu tím nhạt, mỗi đóa bên trên có 5 cánh hoa, nhìn vô cùng mỹ lệ, trong không khí mùi thơm chính là từ những đóa hoa này phát ra. Chúng nó vây quanh sinh trưởng, Nhắc mắt nhìn đi, thế mà quay chúng quanh tại Đại Vương Sơn xung quanh, nhìn không thấy cuối đường thông hướng nào, mỹ lệ bên trong lộ ra quỷ dị. Những thứ này đến cùng là cái gì hoa, ngửi lên mùi vị thật là không thoải mái. Không ít người đều là vò đầu bức hai, bị mùi thơm này làm cho tâm phiền ý loạn. Nhìn bộ dạng này, những lời này không phải là đem toàn bộ Đại Vương Sơn đều vây quanh đi, cái này cần loại bao nhiêu a Đây rốt cuộc là đang làm gì sao, không giống như là Đại Vương Sơn tác phong làm việc à. Tất cả mọi người phát giác được một chút không bình thường mùi vị, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Hoa. Hoa thiếu ra, ngươi cũng đã biết đây là gì sao hoa sao. Có người không khỏi nhìn về phía tô vũ, mở miệng hỏi, tô vũ kiến thức rộng rãi, thiên tinh xà sự kiện thì biểu hiện ra ngoài. Mê huyến hoa. Tô vũ sắc mặt rất không tốt, trầm giọng nói. Lại có thể có người muốn ra tay với đại vương Sơn, là cảm thấy bản đại vương dễ khi dễ sao. Mê huyến hoa. Mọi người sắc mặt đều là thảm biến. Từng cái trong mắt tràn đầy sợ hãi, tuyệt đối là thiên các người. Mê huyễn hoa tại Đông Châu đã là nổi tiếng, tất cả mọi người biết Đông Châu hôn loạn là thiên các người chế tạo, mà mê huyễn hoa thì là thiên các sử dụng thủ đoạn. Ha ha ha, lại tới một cái đầu nhập vào đại vương sơn đội ngũ. Đúng lúc này, ông trầm thanh âm theo mọi người phía sau chuyển đến, quay đầu lại, đã thấy ba vị mang theo người đeo mặt nạ không biết thời điểm nào xuất hiện tại mọi người phía sau. Loại này mặt nạ tô vũ rất quen thuộc, chính là thiên các người. Hai người tối mặt nạ vàng kim, tượng trưng cho vũ tôn tu vi, một người băng điêu mặt nạ, tượng trưng cho vũ thánh. Các ngươi ai là người cầm đầu? Băng điêu dưới mặt nạ, âm lanh thanh ấm đảo qua mọi người, tiếp lấy dừng lại tại thành chủ và hội trưởng trên thân. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thành chủ hơi biến sắc mặt, tiếp lấy đuổi bước lên phía trước, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Đối với băng điêu người đeo mặt nạ khúng đúng nịnh vô cùng, tiếp lấy chỉ hướng tô vũ cùng thiết thác, hai người bọn họ mới là dẫn đầu chúng ta cũng không muốn xin vào dựa vào Đại Vương Sơn, đều là thụ bọn họ bức bách mới đến. Bức bách. Bang điêu người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng thành chủ nói, có điều lại là đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân. Đại nhân, chúng ta đúng là nhận bức bách, hai chúng ta vốn còn muốn phản kháng, nhưng lại căn bản không phải đối thủ của hắn, trên thân còn mang theo thương tổn đây này. Hội trưởng cũng là lập tức nói ra, còn đem trên thân bị thiết thắp công kích thương thế cho lấy ra tới. Vô sỉ à. Trong lòng mọi người đều là măng thầm, lần này là triệt để thấy rõ bọn họ ngụy quân tử sắp mặt, xem thường không thôi, có điều lúc này lại không ai dám nhảy ra, thiên cắc cường đại, khiến người ta đáng sợ. Là ngươi muốn đầu nhập vào đại vương Sơn. Bang điêu người đeo mặt nạ nhìn về phía Tô Vũ, âm ú nói. Nhưng mà, Tô Vũ lại là không để ý tí nào hắn, phối hợp hai mắt nhắm lại, tựa như đang dưỡng thần. Ngươi còn chưa có tư cách theo thiếu gia của chúng ta nói chuyện. Thiết tháp tiến lên hai bước. Ánh mắt nhìn thẳng băng điêu người đeo mặt nạ, to lớn thân thể cảm giác gáp bách mười phần. Không có tư cách. Mọi người nhao nhao sướng sở, đều là khó có thể tin nhìn về phía tô vũ, vốn là coi là nhìn thấy thiên các đã đủ như bức, nghĩ không ra thế mà còn có một cái càng hàng hiệu hơn. Tên này, điên đi. Thật là muốn chết. Thanh chủ đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ hương phấn, đối mặt thiên các tên này còn dám như thế trăng bức. Ha ha ha, thật sự là không biết chữ chết thế nào viết. Đại nhân. Tên này vẫn luôn là như thế không coi ai ra gì, mà lại một lòng nghĩ Đại Vương Sơn đối kháng thiên các. Bạch Thu cũng là vội vàng nói, hắn rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục giúp Tô Vũ lôi kéo cửu hận. Người nói bậy, chúng ta đều là thiên phong thành người, rõ ràng cũng là bọn họ đem chúng ta cho tổ chức. Hàn thiên sắc mặt tái nhận, cái này mới nhìn rõ thành chủ bọn họ ghê tẩm sắc mặt, không khỏi cả giận nói. Hoa công tử, đây là thiên các người, hay là không muốn trêu trọc cho thỏa đáng? Thành chủ rõ ràng là muốn đem nước bẩn rội đến trên người ngươi. Diệp lôi tại Tô Vũ bên người, thấp giọng nhắc nhở, muốn cho Tô Vũ điệu thấp một điểm. Nhưng mà, bọn họ nhất định thất vọng, bởi vì Tô Vũ mi mắt vẫn không có mở ra. Không có tư cách. Bang điêu người đeo mặt nạ thanh âm càng phát ra âm trầm, mi mắt nhìn lấy thiết tháp, tựa như nghe được cười chê. Vâng anh! Bang đại khí thế đột nhiên theo trong thân thể của hắn tuôn ra, như núi lớn rời núi lấp biển đối với mọi người ép đi. Hai chân hơi hơi hướng về phía trước một bước, khí thế kia càng là ngập trời, thậm chí để thiên địa làm biến sắc, gió lên, thổi chấu ngoặt trùng quanh cây cối. Hiện tại, có tư cách sao? Chàng ngập sát ý lời nói từ trong miệng hắn nói ra, làm cho tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Mồ hôi lạnh phủ đầy mọi người toàn thân, tại đây cô áp lực phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy trên người có gánh nặng ngàn cân, liền hoạt động một đầu ngón tay đều khó khăn, trong lòng yên lặng vì tô vũ mặc nghiệm. Vẫn không có. Mọi người ở đây lạnh cả tim thời điểm, nhàn nhạt thanh âm theo thiết thắp bên trong miệng truyền ra, thanh âm tuy nhỏ, lại như là cự thạch, nền tại trong lòng mọi người, để bọn hắn nội tâm cùng loạn, không ngừng tiêu khổ. Huynh đệ, ngươi có phải hay không bá khí quá mức a Trước thấy rõ ràng tình thế A Vũ Thánh, tượng trưng cho ngũ châu đại lục sức chiến đấu cao nhất, không có tư cách. Đùa gì thế? Chết! Băng điêu người đeo mặt nạ sát ý trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Toàn thân khí thế như là một thanh lợi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hán quyền uy không cần dùng lời nói đến thể hiện, trực tiếp dùng mệnh đến chống đỡ, càng thêm trực tiếp. chương 566, các người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Vâng, tất cả uy áp tại thời khắc này hướng về thiết tháp dụng manh lao tới. Băng điêu người đeo mặt nạ tiện tay vừa nhất, trong tay lam bạch sắc quang mang lấp lẻ, mang theo lách cách tiếng vang, để người tê cả ra đầu. Trong không khí, lôi điện thuộc tính bắt đầu điên cuồng hội tụ. Để tất cả mọi người cảm thấy thân ở trong sấm sét toàn thân cảm thấy từng đợt tê dại cảm giác. Tên này chết chắc. Thanh chủ và hội trưởng hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, thiên các cùng đại vương sơn như nước với lửa. Hai người bọn họ đã bắt đầu suy nghĩ lấy như thế nào nịnh nọt nịnh bỡ thiên các người, tranh thủ sống sót. Lấy cách. Bang điêu người đeo mặt nạ trong tay, những thiểm điện đó mang theo hủy diệt khí tức, chỉ là mấy hơi thở thì ngưng là thật chất, tại hắn trong lòng bàn tay nhảy lên. Tuy ý tràn ra một điểm năng lượng thì làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Trái lại Thiết Tháp vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cái gì đều không có làm, mà Tô Vũ như trước đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa như không biết Tử Thần đã tới gần. Điên, hai người này đều điên, đây là tại chờ chết sao? Wen. Tại thời khắc này, băng điêu người đeo mặt nạ trong tay thiểm điện rốt cục đạt đến cực hạn, nương theo lấy một tiếng sấm rền âm thanh, một đạo nửa bàn tay thô lôi điện quang trụ đột nhiên thoát ra, ánh mắt trực chỉ Thiết Tháp. Những nơi đi qua, liền không gian cũng bắt đầu nổ tung, coi như một số cách khá xa mọi người, tóc đều chuẩn bị dựng thẳng, thành hiếm thấy bạo tạc đầu. Lôi điện tốc độ gì nhanh chóng, trong nháy mắt thì rơi vào thiết trên thân tháp. Chết, hai người này hẳn phải chết. Thiết tháp còn có một số võ đạo, tô vũ nhưng là một phế nhân A, tùy tiện tràn ra một điểm lôi điện đều đầy đủ để hắn chết 100 lần. Ai, bọn họ tuy nhiên địa vị cũng không nhỏ, nhưng là đem cản rỡ đối tượng lầm A, thiên các người giết người không chấp mắt. Nói nhầm liền phải chết Giết đến tốt Bạch thu khắp khuôn mặt là hương phấn Tuyết miệng ba, hẳn không thể ngửa mặt lên trời cười to Không biết tại sao Hắn nhìn tô vũ cũng là khó chịu Riêng là tô vũ tâm tính luôn luôn như vậy bình tĩnh Bản sự còn cao hơn hắn Càng được mọi người hoan nên Một giới phế nhân, hắn bằng cái gì như thế chảnh Hắn ghen ghét, hắn không quan nhìn Nhưng mà rất nhanh Hắn cười thì ngưng kết ở trên mặt Đồng tử đột nhiên trừng lớn Tựa như nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự việc không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người sửng sốt, ngơ ngác nhìn lấy thiết tháp, như tại nhìn thần linh. Điều đó không có khả năng. Thành chủ và hội trưởng kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, nội tâm chấn kinh tột đỉnh. Chỉ gặp vô tận điện lưu bao quải tại thiết trên thân tháp, nhìn như uy lực to lớn, nhưng mà thiết tháp lại tựa như không cảm giác được, thậm chí trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, mà lại thân thể của hắn tựa như đang hấp thu lấy điện lưu. Người đến cùng là người nào? Bang người đeo mặt nạ ánh mắt trầm xuống. Lần thứ nhất ngự khí phát sinh biến hóa. Lôi điện không tệ, đáng tiếc chỉ đủ ta gãi ngương ngỡ. Thiết tháp lời nói để người chung quanh sắc mặt đều là cổ quái vô cùng. Lần đầu có người nói là dùng lôi điện gãi ngương ngỡ. Ta là ai, ngươi vẫn không có tư cách biết. Rồi rồi. Thiết tháp vặn vẻo mấy cái hạ thân, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lôi điện khải Giáp Băng điêu người đeo mặt nạ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếp lấy quát lạnh một tiếng, chỉ một thoáng, toàn thân điện quang Tạo thành một cái màu xanh thăm thẳm lôi điện khải rác, cái này khải rác chẳng những phòng ngự lực kinh người, phàm là tới gần người đều sẽ bị lôi điện chỗ tê liệt, hành động châm chạp. Tại trung quanh hắn, mặt đất cỏ dại đều đã bị điện giật cháy đen. Nhưng mà, thiết tháp thân hình trong nháy mắt thì xuất hiện tại băng điêu người đeo mặt nạ bên cạnh, nắm tay, đối với hắn bụng vung đánh mà ra. Vâng, đơn giản một quyền trực tiếp theo bụng hắn bên trong mặt thân mà qua. Xoa xoa. Cái kia nhìn hoa lệ vô cùng lôi điện khải rắp không tách ra nước, cuối cùng hóa thành hư vô. Thật mạnh. Tất cả mọi người ngây người, chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô, gian nan nuốt nước bọn. Vẹn vẹn một quyền, vũ thánh cường giả chết. Chạy. Mặt khác hai cái người đeo mặt nạ biến sắc, cực kỳ ăn ý xoay người chạy, thân hình tránh gấp, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Vâng. Thiết tháp hai chân bỗng nhiên một chặt mặt đất, chỉnh thân thể như là như đạn pháo bắn ra đi, hai tay cùng lúc ra nên ở hai cái người đeo mặt nạ trên thân. Nương theo lấy phanh một tiếng, hai vị người đeo mặt nạ cũng là ứng thanh ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, nhưng mà mọi người lại là thật lâu không thể hồi thần đến. Một vị vũ thánh cộng thêm hai vị vũ tôn, như vậy vẫn lạc, đây hết thể đều như là giống như nằm mơ. Phù phù. Nhìn lấy thiết tháp ánh mắt, thành chủ và hội trưởng hai người đều là hoảng sợ nuốt nuốt nước miếng một cái, không chút do dự quỷ trên mặt đất. Đại nhân, chúng ta sai. Vừa mới chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, cầu xin đại nhân tha cho chúng ta nhất mạng. Lúc này bọn họ như là chó vẫy đuôi mừng chủ chó, vì mạng sống có thể từ bỏ hết thảy tôn nghiêm. Mặc dù nhưng đã linh giáo qua bọn họ vô sỉ, nhưng là mọi người vẫn như cũng là một mặt ghét bỏ cùng xem thường. Đại nhân, cầu ngài thả chúng ta, là chúng ta có mắt như mù, ngài thì coi chúng ta là một cái dám thả đi. Thanh chủ mặt mũi tràn đầy lỉnh lọn, tiếp tục cầu xin tha thứ. Cha, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta cùng cầu xin tha thứ không bằng liệu chết đánh cược một lần. Bạch Thu Thanh Âm từ trong đám người vang lên, đã thấy hắn không biết thời điểm nào chạy tới Tô Vũ bên người, trường kiếm chỉ hướng Tô Vũ, nhìn lấy Thiết Tháp, trên mặt lộ ra điên cuồng màu sắc, chỉ cần ngươi đáp ứng thả chúng ta, ta cam đoan thiếu gia của ngươi bình an vô sự, nếu không đừng trách chúng ta liệu cho cá chết lưới rách. Để hắn tự phế tu vi. Thanh chủ trong mắt cũng là hiện lên một kia tang khốc, nhìn chằm chằm Thiết Tháp, điên cuồng nói, thiếu gia của ngươi hiện tại là phế nhân một cái. Muốn muốn giết hắn thật sự là lại cực kỳ đơn giản Ngươi tự phế Tu Vi Nếu không chúng ta trước hết giết hắn Không tệ, để hắn tự phế Tu Vi Hội trưởng cũng là mở miệng nói Mang trên mặt nhe răng cười Hai người bọn họ đứng dậy Chậm dài hướng về Tô Vũ bên kia thối lui Hiển nhiên là chuẩn bị đem Tô Vũ xem như người thế chết Thiết tháp Tu Vi thật sự là quá mức khủng bố Nếu là không tự phế Tu Vi Bọn họ sớm muộn đều sẽ xong đời Vô sỉ Hàng thiến sắc mặt tái xanh khi thân thể mềm mại đều đang run dày. Chiến cục một lại biến hóa, khiến người ta không kịp nhìn, có điều thành chủ ba người vô sỉ nhiều lần đổi mới mọi người tăng quan, hoàn mỹ đem vô sỉ diễn dịch đến một cái độ cao mới. Người xấu, người xấu. Đóa nhi nhìn lấy bạch thu kiếm chỉ lấy tô vũ, ở một bên cao giọng kề ợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cam lòng. Các người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thiết tháp lắt đầu, thân hình bỗng nhiên rung động, lại xuất hiện lúc. Thành chủ và hội trưởng đều là bị hắn lấy tay kẹp lấy cổ nhấc lên. Cổ tay vốn éo, nương theo lấy rồi một tiếng, hai người cổ ứng thanh mà đức, đến chết trên mặt điên cùng ý cười còn không có rút đi. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo cái đệm lưng. Bạch Thu trong mắt, trong sự sợ hãi mang theo điên cuồng thanh âm bén nhọn kêu lên, trường kiếm trong tay đối với tô vũ đâm thẳng tới. Ken! Một tiếng văng nhỏ, trường kiếm rất dễ dàng liền bị tô vũ kẹp tại giữa ngón tay. Không đợi Bạch Thu kịp phản ứng Cái kia hai ngón tay hơi bốn éo, liền đem trường kiếm bẻ gãy, tiếp lấy mũi kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay ra, đâm xuyên hắn vị trí hiểm yếu. chương 567, trở về. Hắn đến chết cũng không hiểu, tại sao Tô Vũ có thể có thực lực mạnh như vậy, hắn không phải phế nhân sao. Không đơn thuần là hắn, chung quanh mọi người cũng đều là không hiểu ra sao, có điều nhưng không ai dám hỏi nhiều cái gì. Đại vương Sơn đang ở trước mắt, tiếp tục đi thôi. Tô Vũ thanh âm thản nhiên nói vừa mới cái kia nhạc đệm giống như chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự việc. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, chậm dài hướng về Đại Vương Sơn đi đến. Tại Đại Vương Sơn phía trước, là một cái vô cùng phồn hoa thành trì, thành trì bên ngoài là dùng hắc thiết thạch chỗ tạo thành tường, cao lớn cổng thành, cẩn trọng thành tường, khí phái thậm chí vượt qua đế đô. Đây là Đại Vương Sơn phụ thuộc, trước kia Đông Châu Quận. Có người mở miệng giới thiệu nói, nghe nói trước kia Đông Châu Quận cũng không có lớn như vậy rồi, tại thú Triều phía dưới ngược lại càng xây càng lớn, khí thế rộng rãi. Đến đây Đông Châu quận người thật sự là rất rất nhiều, thành trì tự nhiên muốn mở rộng, nghe nói một mực đang hướng về Đại Vương Sơn kéo dài, thành trì đã đến Đại Vương Sơn ở dưới chân núi, vừa vặn cùng Đại Vương Sơn liền cùng một chỗ. Mọi người đối Đại Vương Sơn làm đủ bài tập, ngươi một lời ta một câu nói ra. Tô Vũ cũng hơi hơi gật gật đầu, tại hắn cảm giác bên trong, Đông Châu quận sắc thực bảng lớn mấy lần, chẳng những thành trì hướng ra phía ngoài phát triển, càng là cùng Đại Vương Sơn liên thành hợp nhất. Tô Vũ có một loại tưởng tượng, nếu là một mực phát triển tiếp, Đông Châu quận có hay không có thể vây quanh Đại Vương Sơn kiến tạo, vừa vẫn đem Đại Vương Sơn vây quanh, trở thành Đại Vương Sơn đệ nhất thành ao. Muốn nhập Đại Vương Sơn, đầu tiên liền muốn tiến Đông Châu quận. Theo tới gần, mọi người lúc này mới phát hiện, Đông Châu quận Đại Môn chậm chạp không ra, trên tường thành, những mặc lấy đó Đại Vương Sơn trang phục đệ tử đều là một mặt ngưng trọng, tựa như đang thẩm vấn xem mọi người. Toàn bộ Đông Châu quận đều cho người ta một loại cảm lo dường như đang đợi báo đáp tiến đến. Chúng ta là theo Thiên Phong thành đến, thú chiều nhiều lần ra, Thiên Phong thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, chuyên tới để đầu nhập vào, còn mời đại vương sơn mở cửa thu lưu. Diệp Lôi cao giọng quát, thanh âm bên trong ẩn chứa linh lực, lan lộn như sấm, rõ ràng chuyển vào đông châu quận bên trong. Lúc này phi thường thời kỳ, ta không biết các ngươi có phải hay không Thiên các phái tới người, các ngươi trước tại cửa ra vào chờ lấy, chờ một chút có người sẽ ra ngoài nghiệm chứng thân phận. Trong cửa thành, có người nói Thanh âm này Tô Vũ quen thuộc, chính là tiêu giật hàn. Ha ha, tiểu tử này còn thật vẻ vang, thế mà liền đầu đều không lộ. Tô Vũ thầm nghĩ lấy, có điều lại không có chút nào trách cư ý tứ, thân thể làm chủ xoái, tự nhiên không thể tùy tiện thò đầu ra. Cái này chờ đợi dòng dã một thời gian uống cạn chung trà, có điều mọi người lại không có một cái nào không kiên nhẫn, không dám có chút lời oán giận, phản mà nội tâm kích động thêm tâm thần bất định, chỉ là mong mọi có thể vào. Đoá nhi, chờ một chút phải ngoan. Không nên nói lung tung. Cung trang phụ nhân dàn dò. Kẹn kẹn. Cổng thành từ từ mở ra một cái khe, tiếp theo liền thấy 6 vị đại vương sơn đệ tử từ đó đi tới. Dẫn đầu chính là Hàn Đại Bằng, mặt khác 5 vị đệ tử đi theo hắn phía sau, bọn họ đều là khuôn mặt mới, hẳn là mới chiêu đệ tử, đều là một mặt nghiêm trọng, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Đúng lúc này, Hàn Đại Bằng lại là chấn động toàn thân, đồng tử đột nhiên trừng lớn, ánh mắt khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Hắn vốn là chúng người chú ý tiêu điểm, Nhìn thấy hắn phản ứng như thế, tất cả mọi người là sững sờ, ánh mắt không khống chế được nhìn về phía Tô Vũ, làm cho đại vương sơn đệ tử có lớn như vậy rồi phản ứng, chẳng lẽ hắn có cái gì vấn đề hay sao? Hàn sư Minh, thế nào? Bên trong một vị đệ tử hỏi, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Vũ, tùy thời làm tốt ứng đối biến hóa chuẩn bị. Đại vương! Hàn Đại Bằng lấy lại tinh thần, đối với Tô Vũ đột nhiên hét lên, hai đầu gối khẽ cong, phanh một tiếng thì quỷ gối Tô Vũ trước mặt. Đại vương sơn đệ tử Hàn Đại Bằng Bái kiến đại vương. hắn âm thanh cực kỳ to, làm cho tất cả mọi người xứng sở tại nguyên chỗ, đầu góc chậm mạch. Đại vương sơn đệ tử, bái kiến đại vương. hắn phía sau, cái kia 5 vị đệ tử chỉ là hơi xứng sở, tiếp lấy lập tức cũng theo hàn đại bằng quỳ xuống đến, cùng nhau hô, thanh âm Trấn thiên. Và anh, tại Đông Châu quận bên trong, một cố kiếm ý cùng đao ý trong nháy mắt bạo phát, cổng thành đột nhiên mở ra, hai đạo tàn hồng rơi vào tô vũ trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động, vì một chân chiến đất. Đại vương Sơn đệ tử tiêu giật Hàn Vân bất phàm, bái kiến đại vương. Tại hai người bọn họ phía sau, trên tường thành những đệ tử kia cũng là quỷ dạp trên đất, trăm miệng một lời hô. Thanh em to, quanh quẩn tại cái này bên trong thiên địa, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, bọn họ đại vương, trở về. Hắn lại là đại vương Sơn đại vương. Hắn và tô vũ một đường mà người tới đầu hoanh một tiếng trống rỗng, miệng run rảy, lại là nói không nên lời một chữ tới. Khó trách, khó trách. Nhớ đến từng ký ức một mọi người lại cảm thấy đương nhiên. Hàn Thiến cùng Hàn Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận, chỉ là một cái là ngoại ý muốn cùng hối hận, một cái là hoàng sợ. Được, hiện tại nếu là đặc thù thời kỳ, như vậy cũng không cần chen chúc ở chỗ này, mỗi người trở về đi. Tô Vũ thanh âm bình tĩnh, tiếp lấy nhìn về phía trong đội ngũ mọi người, cười nói, bọn họ đều là cùng ta cùng nhau mà đến, thì không cần kiểm tra, thả bọn họ vào thành đi. Tuân Đại Vương mệnh. Đại Vương Sơn đệ tử trong nháy mắt thì khôi phục trật tự Từng cái tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ kích động, nhưng lại đều là an phận canh giữ ở cương vị mình bên trên. Nhìn lấy tô vũ cùng đại vương Sơn người rời đi, những đội ngũ đó người bên trong lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, từng cái hai mặt nhìn nhau. Ngoa tạo! Ta thế mà cùng đại vương Sơn đại vương đợi lâu như vậy. Châu cái bức, cái này châu ta có thể thổi một năm, không đúng, thổi cả một đời. Ta là đần độn, ta là thiểu năng trí tuệ. Một cái tráng kiện bắp đuổi thì ở trước mặt ta ta thế mà không coi ôm lấy. Nếu như thượng thiên lại cho ta một lần vọt tới cơ hội, ta nhất định muốn như là thuốc cao da chó, gắt gao dính ở phía trên. Ta trước kia còn nói hắn là phế vật, bây giờ suy nghĩ một chút, thật theo cái thiểu năng trí tuệ một dạng, không được, ta nhanh nước tiểu. Đoàn trưởng, đi thôi, chúng ta nhìn xem có thể hay không chịu hồi trước kia tật phong rong binh đoàn người. Diệp lôi đi đến hàn thiến bên người, thở dài mở miệng nói. Diệp thúc thúc, người nói ta có thể đại vương sân sao. Hàn thiến ánh mắt sâu xa, cắn ngôi. Cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đại vương Sơn bên ngoài, một vị người áo đen lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại vương Sơn phương hướng, đem hết thể đều thu hết vào mắt. Các chủ đại nhân, đại vương Sơn đại vương trở về, đồng thời giết chúng ta một vị vũ thánh cùng hai vị vũ tôn. Tại hắn phía sau, một vị mang theo băng điêu mặt nạ vũ thánh mở miệng nói, thanh âm cung kính. Ha ha, hắn trở về vừa vặn, đại vương Sơn tại mọi người trong lòng là bất bại thần thoại, như vậy ngày hôm nay. Ta liền muốn đem cái này thần thoại giống tại dưới chân, hung hăng trả đạp. Hắc bảo phía dưới là một đạo khàn khàn thanh âm chấm thấp. Các chủ đại nhân, hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, mê huyễn hoa bố trí cũng đã hoàn thành. Bang điêu người đeo mặt nạ tiếp tục nói. Rất tốt. Bắt đầu hành động đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía đại vương Sơn, mang theo một kia trào phúng, thánh địa. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành một vùng phê tích. Rất nhiều người ghét bỏ chậm, vậy ta thì thoáng tiết lộ một chút, tại cuối tháng này hội bạo càng a Trưng 568, Thú Triều đột kích. Lúc này toàn bộ Đông Châu quận đều sôi trào, vô số người canh giữ ở hai bên đường phố, muốn nhìn một chút Đại Vương Sơn Đại Vương phong thái. Nạp Lan Nhược Thủy, bài kiến Đại Vương. Nạp Lan Nhược Thủy cùng Bạch Tiểu Long cũng là bước nhanh chạy tới, tại bọn họ phía sau còn mang theo một cái hào hoa cố kiệu, Đại Vương, mời lên xe. Không cần, ta xem một chút bây giờ Đông Châu quận cũng tốt. Tô Vũ khoát khoát tay, tùy ý nói, tiếp lấy dẫn đầu tại trên đường phố hành tẩu Tô Vũ còn nhớ ký trước đó Đông Châu quận tại thú triều phía dưới trở nên tường đổ, dân chúng lầm than, mà lúc này, Đông Châu quận chẳng những khôi phục trước kia phong thái, trên đường phố càng là phồn hoa, cửa hàng, thương nhân nhỏ chỗ nào cũng có, mỗi người đều trông coi cuộc đời mình, an cư lạc nghiệp. Mau nhìn, cái kia chính là Tô Đại Vương, quả nhiên là một thiếu niên anh Tuấn, anh Tuấn bất Phàm Nghe nói hắn còn chưa có hôn vội à, nếu như có thể nhìn lên nhà ta nữ nhi liền tốt, coi như chỉ là tiểu thiếp cũng được a à. Tiểu thiếp. Nếu như có thể là tên nha hoàn ta thì thỏa mãn. Trên đường cái, mọi người đối Tô Vũ đều là mang ơn, càng là có không ít người nghĩ đến đưa các loại quạt tạo, còn có chút liền nữ nhi đều đưa, để Tô Vũ giờ khóc dở cười. Đông Châu quận cho bọn hắn một ngôi nhà, cho bọn hắn lần thứ hai trọng sinh, có thể không cảm kích sao. Nhìn lấy mọi người, Tô Vũ mặt lộ vẻ càng khái, trong lúc đó càng là có vô số tín ngưỡng chi lực chỉ hướng chính mình vào tới, để cho mình trong mi tâm Kim Châu trở nên càng ngày càng ngưng thực. Đ Chúc mừng ký chủ phát triển ra Đại Vương Sơn thành trì, hệ thống đem tiến hành, thời gian 12 canh giờ. Trong lúc đó, trừ thu thập công năng bên ngoài, hết thể công năng tạm dừng. Hệ thống nhắc nhở để Tô Vũ hơi sướng sở, tiếp lấy trong lòng hơi hơi vui vẻ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn cũng không biết sao hội gia tăng cái gì công năng. Rất hàn, Đại Vương Sơn tại Đông Châu quận có cứ điểm đi, mang ta tới. Tô Vũ trực tiếp mở miệng nói, lúc này mưa gió mua tới, đương nhiên sẽ không trực tiếp về Đại Vương Sơn. Đại vương Sơn cứ điểm thì thiết lập ở thành tường bên cạnh, thuận tiện tùy thời ứng đối biến cố, chung quanh từ mấy tên đại vương Sơn đệ tử chấn giữ, mà lại cơ bản đều là đệ tử cũ, tu vi không tầm thường. Tô Vũ trực tiếp đi vào, ngồi trong đại sảnh, nhìn lấy chúng nhân nói, đem gần đây biến hóa đều nói một chút đi. Đại vương, từ khi thiên phủ bí cảnh mở ra sau, thiên cấp người làm trầm trọng thêm, hành vi càng thêm phách lối, sử dụng mê huyến hoa cũng không chút nào che giấu, trắng trận dẫn phát lấy thu chiều Bạch Tiểu Long mở miệng nói, Nói tiếp, hắn là coi là tốt đều đại cao thủ đều tiến về thiên phu bí cảnh không ai có thể làm sao đến bọn hắn, cho nên mới sẽ ngông quầng như thế. Tô Vũ gật gật đầu, hỏi tiếp, hiện tại Đông Châu tình huống ra sao? Địa phương khác không rõ ràng, nhưng là Đại Vương Sơn phụ cận thành trì đều đã nhịn không được, đều xin vào dựa vào ta Đại Vương Sơn. Bạch Tiểu Long trong giọng nói mang theo tự hào, mà lại bởi vì người tới càng ngày càng nhiều, Đại Vương Sơn đệ tử cũng nhiều hơn, trong lúc đó chúng ta càng là phát hiện một số thợ khéo đem Đông Châu quận không ngừng mở rộng. Làm không sai. Tô Vũ cười cười, đệ tử tu luyện như thế nào? Đại vương, trước một thời gian thiên địa linh khí đột nhiên dao động, nồng độ linh khí tăng lên mấy lần, rất nhiều đệ tử tiến cảnh đều là trực tiếp đánh vỡ, mà lại mọi thứ có thể đại vương sơn đệ tử thiên tư đều không tầm thường, tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh. Tiêu giật hàn trả lời. Đúng vậy a đại vương, ta hiện tại đã là Vũ Vương cấp bậc. Bạch Tiểu Long đắc ý nói. Ha ha. Có đại vương Sơn như thế tốt điều kiện tại, mới đến vũ vương, ngươi đắc ý cái giam A. Rất nhiều sau nhập môn đệ tử tu vi đều vượt qua ngươi. Hàng đại bằng ở một bên đà kích nói. Hừ, ta đây cũng là công vụ bề buộn, thật chuyên tâm sửa chứa không biết luyện so với bọn hàng kém. Bạch Tiểu Long hừ hừ không phục nói. Mấy vị này đệ tử quả thật không tệ, căn bản không cần tô vũ quan tâm, đem đại vương Sơn phát triển được càng ngày càng tốt. Đối đại vương, lần trước chúng ta thu được một món binh khí. Vân Bất Phàm đột nhiên nói ra, "Binh khí." Tô Vũ lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, "Bình thường binh khí đại vương sơn nhưng là không để vào mắt, Vân Bất Phàm xách đi ra, binh khí này tất nhiên bất phàm. Là một thanh hỏa hồng sắt trường cung, xem ra hẳn là thiên địa 12 linh một trong Lạc Nhật cung." Vân Bất Phàm tiếp lấy nói, "Chính là Thương Lang Vương đến tiến công lần kia lưu lại." Lạc Nhật cung. Tô Vũ trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới nghị cách cứu viện Vân công chúa lần kia. Khi đó Lạc Nhật cung tung tích không rõ. Xem bộ ráng là bị thương lang vương cho tìm về đi, chỉ tiếc chưa kịp dùng liền bị bản đại vương cho diệt. Lạc Nhật Cung là thiên địa 12 linh, uy lực Tô Vũ trước kia cũng được chứng kiến, xác thực bất phạm. Nó ở đâu? Tô Vũ hỏi, hệ thống bên trong nhưng còn có lấy thu thập thiên địa 12 linh nhiệm vụ tại đây này. Ngay tại đại vương Sơn trong khố phòng. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía mọi người, xem ra các ngươi cũng cảm giác được, thiên các đã đem đại vương Sơn trùng quanh cho vây quanh Không tệ, tại 10 ngày trước thiên các liền bắt đầu lục tục ngao ngue xuất hiện tại đại vương sơn trung quanh, mà lại trí ít đều là vũ tôn tu vi, bởi vậy ta phía dưới cấm đi lệnh, không để người đi ra khỏi cửa thành. Tiêu giật hàn mở miệng nói, ta trên đường trở về cũng gặp phải bọn họ, bọn họ là tại đại vương sơn trung quanh trọt một loại mang theo mùi thơm mê huyến hoa. Tô vũ trầm dai nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự, loại này mê huyến hoa khác biệt di vãng, mang theo một loại đặc thù mùi thơm, làm người nghe tâm phiền ý loạn Xem ra bọn họ như thế nhiều ngày đến chuẩn bị, cũng là ở chung quanh chồng trọt mê huyên hoa, cũng không biết có cái gì ý đồ. Tiêu giật hàn những mày mặt lộ vẻ suy tư. Quản hắn có cái gì ý đồ, đến bao nhiêu chúng ta thì giết bao nhiêu. Hàn đại bằng nói thẳng, nhiệt tình 10 phần. Lời không thể nói như vậy, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc không chỉ có là chính chúng ta, còn có đẩy thành bách tính. Vân bất phàm ràng giặc nói nói, hiện tại Đông Châu bách tính rất lớn một bộ phận đều tập trung ở chúng ta nơi này, nếu là xảy ra chuyện. Chúng ta cũng là thiên cổ tội nhân. Nói đúng. Tô Vũ gật gật đầu, nói tiếp, theo trời các tác phong làm việc đến xem, bọn họ muốn cũng là giết hại, tuy nhiên không biết bọn họ như thế là mục đích là cái gì, nhưng là tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm ngăn cản là được. Tô Vũ không khỏi nghĩ đến tại thú thần bí cảnh bên trong lâm hổ, hắn là thông qua giết hại tu luyện ta công thiên các người bên trong chỉ sợ cũng là như thế, thật làm cho hắn đạt được. Như vậy vấn đề sợ rằng sẽ trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Dầm dầm dầm. Đúng lúc này, đại bắt đầu rung động, tiếng oanh minh giống như tiếng sấm, từ đằng xa chuyển đến. Là thú triều. Lúc này căn bản không cần người khác nhấp nhở, tất cả mọi người biết phát sinh cái gì, nhìn động tính này, lần này thú triều so dĩ vãng bất kỳ lần nào tới đều muốn kịch liệt. Những mê huyến hoa đó hẳn là dùng để hấp dẫn ma thú. Tô vũ mắt sáng lên đã nghĩ đến một loại khả năng. Lần này thú chiều cường độ có thể xưng mạnh nhất trong lịch sử, phương viên mấy ngàn dặm ma thú chắc đều bị hấp dẫn tới, cái kêu mê Huyễn hoa chẳng những có thể để ma thú phát quồng, mùi thơm càng là sẽ để cho ma thú truy tìm mà đến. chương 569, huy áp so đấu, dầm dầm dầm. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là như cũ để toàn bộ khắp nơi như là động đất, coi như ma thú không tiến công, đơn là như thế này đại quy mô dâm đạp, thành trì đều rất có thể nhịn không được, bởi vì cậu minh mà sụp đổ. Cái này cần là bao nhiêu ma thú a như thế nhiều ma thú, còn thế nào đánh. Không đơn thuần là ma thú số lượng, trong này có lẽ hội có không ít bắt cấp ma thú. Còn tốt đại vương Sơn đại vương vừa vặn trở về, hắn nhất định có thể ngăn trở. Đúng vậy à, đại vương Sơn cho tới bây giờ không có để cho chúng ta thất vọng qua, lần này khẳng định cũng giống như vậy. Trên mặt rất nhiều người mang theo hoảng sợ, có điều dương mắt nhìn xem đại vương Sơn đệ tử, từng cái lại hơi hơi yên lòng. Những đệ tử kia từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Thần sắc nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vẫn như cũ đứng thẳng ở thành trì bốn phía, không có bất kỳ cái gì bối rối cùng hoảng sợ. Lúc này, bọn họ như là đông châu quận rừng cột, chống lên một mảnh bầu trời. Dầm dầm rầm Mặt đất chấn động biên độ càng lúc càng lớn, chính là khiến người ta cảm thấy tại bật lên, nơi xa lờ mở có thể thấy được lăn lộn bụi mù, như muốn che lại bầu trời. Mau nhìn, thiên các người. Không ít là gan đại nhân đã đứng thẳng ở trên tường thành, ý chí chiến đấu súc sôi chuẩn bị cùng Đại Vương Sơn đệ tử cộng đồng chiến đấu, đây là bọn họ còn sót lại nhà, không cho bất kỳ vật gì trà đạp. Tô Vũ cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Đại Vương Sơn xung quanh. Lúc này, tại Đại Vương Sơn xung quanh, những người đeo mặt nạ kia đều nhao nhao thỏ đầu ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đại Vương Sơn, giống như căn bản không sợ thú chiều được kích. Những người đeo mặt nạ này chí ít đều là ám kim sắc trình độ, càng là có băng điêu người đeo mặt nạ trộn lẫn bên trong, đoán sơ qua, chí ít có mấy trăm người. Vũ tôn mấy trăm vị, vũ thánh hơn 10 vị, loại này trận này nội dung để ở nơi đâu đều đủ để để người tê cả ra đầu, có thể nghiền ép hết thảy. Húng chi, tại bọn họ phía sau, còn có to lớn thú chiều. Những tên khốn kiếp kia. Trong đám người có người mắng, toàn thân linh lực ức chế không nổi, bắt đầu tuôn ra lên, lại là một vị vũ tôn. Tô Đại Vương, khai chiến đi. Có người tiến lên phía trước nói, toàn thân linh lực cũng là hoành một tiếng bạo phát đi ra, trong đôi mắt lệ ra cửu hận ánh sáng để cho chúng ta cùng những xuất sinh này liệu. Không sai, bọn họ đem chúng ta hại vợ con ly tán, thế mà còn dám thò đầu ra. Tô Đại Vương, hạ lệnh khai chiến đi. Tô Đại Vương, Đông Châu cũng chỉ thừa Đại Vương sơn nơi này, ta nguyện ý làm tiên phong. Tất cả mọi người nói đúng nói, tràn ngập chiến ý, thực lực bọn hắn đều không tầm thường, võ tông tu vi chiếm đại đa số, vũ tôn cũng không ít, mà lại thế mà còn có 3-4 vị vũ thánh. Đại Vương, hiện tại Đông Châu có thể thủ xuống tới thành trì rất ít, Tìm nơi nương tựa ta Đại Vương Sơn tự nhiên có không ít cường giả, bọn họ tuy nhiên không Đại Vương Sơn, nhưng là tuyệt đối là giữ vững Đông Châu quận một cỗ chiến lược. Tiêu giật hàn cười nói, Tô Vũ gật gật đầu, không ngoài ý muốn, những người này có thể đến tới Đại Vương Sơn, tự nhiên là dựa vào cường giả hộ tống mà đến, mà những cường giả này tự nhiên cũng thành Đông Châu quận một phần tử, thực lực không cho xem thường. Thật tính toán ra, cường giả số lượng tuy nhiên không so được thiên cát nhưng là cũng có sức đánh một trận. Anh, đúng lúc này Một cốc ngập trời khí thế chỉ hướng Đại Vương Sơn đè xuống, cố khí thế này để phụ cận không khí đều biến đến vặt mèo không gian ngưng kết, liền hô hấp đều biến đến gian nan. Chính là những người đeo mặt nạ kia liên thủ đối với Đông Châu quần phong thích võ đạo huy áp chỗ tạo thành, tại bọn họ khí thế khóa chặt phía dưới, những võ giả cấp thấp đó đừng nói là chiến đấu, liền xem như được động một cái đều cảm thấy khó khăn. Hừ, thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao. Đại Vương Sơn đệ tử nghe lệnh, cho ta đỉnh trở về. Và anh, Đông Châu quận bên trong, những cái kia võ giả cũng là sắc mặt trầm xuống, tiếp lấy mặc kệ là cao dai hoặc là võ giả cấp thấp, cũng đều là toàn thân khí thế vừa để xuống, liên hợp lại đối kháng Thiên Cát, hai cố khí thế thế mà chiến thành giữ lấy chi thế. Thiên các xuất sinh, các ngươi còn có cái gì thủ đoạn liền sử xuất tới đi, lao tử từng cái đó lấy. Đông Châu quận tất cả mọi người là hai mắt đỏ thấm, gắt gao nhìn chầm chầm Thiên các phương hướng. Lúc này, đến từ khác biệt địa vực võ giả, ngầm hiểu lẫn nhau liên hợp lại. Cộng đồng đối kháng địch nhân chung. Ha ha, buồn cười, một đám chó mất chủ liên hợp lại, thật sự coi chính mình là con hổ. Đáng tiếc vẫn như cũ chỉ là một đám mô hợp, không chịu nổi một kích. Một vị người áo đen thân thể lơ lửng chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Hán âm thanh khàn khàn chấm thấp, tuy nhiên thanh âm không cao, nhưng lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai niệm ai chi ý 10 phần. Cái này hôn đàn. Đông Châu quận bên trong, mọi người quyền đầu đều là nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xông đi lên liều mạng Và anh! Hắc bào phía dưới, băng lênh con người quét mắt Đông Châu Quận, ở trên cao nhìn xuống, như tại nhìn một bầy kiến hôi, toàn thân khí thế như bài sơn đảo hải hướng về Đông Châu Quận đẻ xuống. Khí thế kia vô cùng vô tận, thế như trẻ che Đông Châu Quận võ giả nhao nhao rên lên một tiếng, lùi lại hai bước, sắc mặt biến sắc tái nhận. Và anh! Mà người áo đen thân thể trên khí thế còn đang không ngừng tăng cường. Nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời trong nháy mắt thì bao phủ lên một tầng mây đen. Đem Đông Châu cuộn gắn vào bên trong, nương theo lấy cố khí thế này, gió lớn thổi hào hào, thổi loạn mọi người tốc độ. Tô Vũ trong lòng hơi động, bán thần cấp. Tên này hẳn là tại ngũ châu đại lục linh khí biến hóa lúc đột phá tiến cảnh, nói đến, nhưng vẫn là chấm bản đại vương quang A. Tên này, thật mạnh. Thế nào có thể mạnh như thế? Hắn giống như đột phá Vũ Thánh Bích Trướng. Sao lại có khả năng, mấy ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh phá Vũ Thánh Bích Trướng, cái này không ổn Tên này làm nhiều việc ác, thế mà có thể đột phá bích trướng, thương thiên bất công a mi mắt ngủ hay sao. Coi như đột phá lại như thế nào, mọi người cùng nhau cùng hắn liều. Mọi người tâm đều đang nhanh chóng chìm xuống, sắc mặt tái xanh, trên trán nổi gân xanh, liều chết ngăn cản, cố khí thế này. Quỳ xuống người, không giết. Nhàn nhạt thanh âm theo người áo đen bên trong miệng chuyển ra, tựa như, hắn lời nói cũng là thánh chỉ. Hắn thì là thông qua loại phương pháp này, để đại vương Sơn từng bước một hướng đi sụp đổ. Hôn đàn, hôn đàn, hôn đàn. Quỳ cái đầu mẹ ngươi, ngươi để lao tử cửa nát nhà tan, lão tử chết đều không quỷ Mọi người đừng sợ, ổn định. Đại vương Sơn khẳng định có biện pháp, đến lúc đó đánh cho hắn liền mụ mụ cũng không nhận ra. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía cái kia mặt không đổi sắc Tô Vũ, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, đây là bọn họ người đáng tin thậy. Cũng đúng lúc này, Tô Vũ phía sau, cái kia một mực không đáng chú ý đại khối đầu, chậm dài hướng đi trước, bước chân hắn rất nhỏ Như là tầm thường bước đi, nhưng mà tốc độ lại là cực nặng. Ấm. Bước đầu tiên, mọi người chỉ cảm thấy như có tiếng chống oanh kích trong lòng mình, xua tan nội tâm bất an. Ấm. Bước thứ hai, mọi người áp lực chợt giảm, người áo đen uy áp tựa như biến mất, toàn thân đều biến đến nhẹ nhõm. Ấm. Bước thứ ba, thiết tháp toàn thân khí thế để cao đến đỉnh điểm, như là núi ép xuống chỉ hướng người áo đen ép đi. Trong mắt mọi người, thiết tháp cùng người áo đen ở giữa không gian cũng bắt đầu nổ bể ra đến vằn vèo ở giữa hình thành vòng xoáy. chương 570, Tô Vũ lựa chọn. ngăn trở. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng, sắc mặt tường hồng, lộ ra vô cùng hưng phấn biểu lộ. Ha ha ha, ta liền biết. Ta liền biết Tô Đại Vương là có biện pháp. Tô Đại Vương bên người năng nhân dị sĩ quả nhân nhiều, cái này ngăn trở, nhẹ nhòn thêm tùy ý. Ha ha ha, đối phó thiên các lũ xuất sinh, Tô Đại Vương căn bản cũng không cần tự mình xuất thủ, một đám cặn bã. Tất cả mọi người là như chút được gánh nặng vung lòng một hơi, si khí lại lần nữa về đến đỉnh phong. Bán thân cấp. Người áo đen hơi sướng sở, thanh âm đông nhiên trầm thấp xuống, tựa hồ có chút ngoài ý mớn, à, có chút ý tứ. Hắn nhìn tô vũ liếc một chút, tiếp lấy chậm rãi lui xuống đi. Dầm dầm rầm Khắp nơi hoanh minh đến càng thêm kịch liệt, vô tận ma thú đã xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, nhìn một cái, một mảnh đen kịt, to to nhỏ nhỏ, chim bay cá nhảy cái gì cần có đều có Mỗi một cái đều là hai mắt đỏ thấm, bộc lộ bộ mặt hung ác, để người tê cả da đầu. Bắt cấp ma thú. Tại trong bầy thú, có vài đầu ma thú hình thể to lớn, như là hạt giữa bầy gà, mang theo vô cùng khí thế. Những ma thú này dã man đập vào lấy, loại này chẳng thế, cơ hồ có thể đi ngang qua toàn bộ ngũ trâu đại lục. Nhưng mà, thiên các thân người sau, chúng nó lại là cứ thế mà dừng lại đập vào, tựa như đang nghe theo lấy hiệu lệnh Mê huyến hoa lại có công năng mạnh như vậy. Tất cả mọi người là trong lòng một lồi, nỗi lòng hơi hơi chìm xuống. Liền cao dai võ giả đều có thể khống chế, khống chế ma thú tự nhiên không khó. Tô vũ những mày, chậm rãi nói nói, mê huyến hoa có thể cho sinh vật phát cuồng đồng thời sinh ra tính ý lại, đánh mất lý trí, lại thêm tính ý lại, tự nhiên cực dễ dàng khống chế. Tô đại vương, tiếp xuống chúng ta làm sao đây? Một vị vũ tôn mở miệng hỏi, trước mặt đội hình để hắn có chút kinh hãi, nhưng là hắn lại không nghĩ lui, bởi vì cái này phía sau, là hắn còn sót lại nhà. Điên lặng nhìn thay đổi đi. Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không chút hoang mang nói, "Đã thiên các người không để cho ma thu trực tiếp tiến công, như vậy rất có thể còn sẽ có khác thủ đoạn." Quả nhiên, Tô Vũ ánh mắt lướt tụ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thiên các những người này thân thể hơi nghiêng, tại bọn họ phía sau lại là thành tốt thương đội. Những thứ này thương đội trên thân mọi người đều mang không nhẹ thương thế, từng cái mặt mũi tràn đầy đáng sợ cùng tuyệt vọng, bên trong là không thiếu thiếu nữ cùng nhi đồng. Người áo đen thanh âm lại lần nữa vang lên, Mang theo trêu tức, đối với Tô Vũ nói, Tô Đại Vương, bọn họ đều là đến đây đầu nhập vào Đại Vương Sơn Người, bọn họ như thế tín nhiệm ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Mấy tên khốn kiếp này, không ít người đều là nổi giận mắng, sắc mặt từng hồng, cơm ép tháp chế lửa giận. Hắn là muốn dùng những người này mạo xưng làm tiên phong, chế hẹn chúng ta công kích. Tiêu giật hàn sắc mặt trầm xuống, trong lòng có lên hỏa diễm đang tiêu đốt. Khó trách bọn hắn hội nửa đường ngăn cản tứ phương đến đội ngũ Nguyên lai like đánh là cái này bản tính. Thả bọn họ. Người áo đen thanh âm bên trong lộ ra điên cuồng, tuy nhiên ngăn cách hát bảo, nhưng là vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy cái kia trong con người băng hàn. Đại vương Sơn đang ở trước mắt, các ngươi không phải muốn đi qua à? Ha ha ha, đi ha. Pham la lạc hậu, liền sẽ bị ma thú cho giấm thành thịt nát. Ha ha ha. Những người đeo mặt nạ kia đều là cười gắn, hoàn toàn là một bộ xem kịch thái độ. Hai tử, chúng ta chạy mau, đừng sợ. Đến Đại Vương Sơn thì an toàn. Một đôi phu phụ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy mang theo hải tử thăm dò tính đi mấy bước, phát hiện không ai đuổi theo sau, bắt đầu điên cuồng hướng về Đại Vương chạy. Chạy, Đại Vương Sơn hội giúp chúng ta. Mọi người nhìn về phía Đại Vương Sơn, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ánh sáng đang ở trước mắt, tới đó, cũng là toàn tân nhân sinh. Chạy, ta còn trẻ, ta còn muốn mạnh lên, ta còn muốn báo thủ. Có chút thiếu nam cùng thiếu nữ trong mắt lộ ra khắc cốt cựu hận. Ta không thể chết. Ta còn muốn Đại Vương Sơn, ta sẽ thay đổi thành một vũ giả, sẽ không giống như bây giờ, mặc người ước hiếp. Tất cả mọi người là dồn hết đủ sức để làm, đối với Đại Vương Sơn điên cuồng chạy trước, trong mắt hy vọng cùng tuyệt vọng giao thế, càng nhiều là muốn sống dục vọng. Những người này đều là theo mỗi cái thành trì mà đến, mà lại đều là kết bẹ kết đội mà đến. Số lượng tự nhiên rất nhiều, lúc này lít nha lít nhít, đều là hướng về Đại Vương Sơn chạy tới. Các chủ đại nhân, phải trăng hiện tại động thủ. Một vị băng điêu người đeo mặt nạ mở miệng hỏi, thanh âm bên trong mang theo khát máu. Chờ một chút. Người áo đen thanh âm bình tĩnh vô cùng. Mở cửa thành, là chúng ta, văn cầu các người mở cửa thành, cứu lấy chúng ta những người này một bên chạy, một bên kêu lớn, mang theo hy vọng. Cao dài võ giả hiển nhiên đều bị thiên cắt giết, để lại bọn họ tối cao cũng là mới vũ vương, tốc độ không tính là rất nhanh, chạy đến dưới cửa thành còn cần thời gian. Đại vương, làm sao đây? Bạch tiểu long sắc mặt tái xanh Bởi vì phân nộ, toàn thân đều tải hơi run rời. Đại vương, ta bong dùng hay là không cần. Bạch Vân Phi cũng là nhìn về phía Tô Vũ, mang trên mặt do dự. Có những người này xông ở phía trước, đại quy mô sát thương chiêu thức căn bản không có cách nào sử dụng. Đối phó ma thú thủ đoạn liền sẽ có hạn, mà lại một khi mở cửa thành, những ma thú kia cũng sẽ xuống tới, đến lúc đó sẽ chỉ làm trùng châu quận càng thêm hỗn loạn. Đại vương, giết đi. Vân bất phàm mở miệng nói, thanh em bên trong mang theo lạnh lẽo Sắt khí ngăng, dọc, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Giết. Hàn đại bằng mi mắt đều đỏ, ở trong đó có hài tử, còn có tay không tất sắt người bình thường. Người thân là võ giả, thế nào nhẫn tâm xuống tay. Muốn động thủ các người động thủ, ta không làm tên đào phủ này. Có thể cứu còn cứu, cứu không, giết. Tiêu giật hàn mặt không biểu tình, cũng là mở miệng nói. Bạch Vân Phi trên mặt cũng đầy là xoắn suýt, nhìn xem điên cuồng xin giúp đỡ mọi người. Lại nhìn xem phía sau đông châu quận, khoát khoát tay, nói. Các ngươi nhìn lấy xử lý đi, dẫn bạo thuốc nổ phương pháp các ngươi đều có, còn có trên tường thành đạn pháo cũng có thể tùy thời dùng. Đại vương sơn bên ngoài, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ không ai có thể làm quyết định này. Quyết định này, mặc kệ đúng hay là sai, cuối cùng rồi sẽ sẽ bị người thoá mạng, tùy tiện một câu, cũng là ngàn ngàn vạn vạn tính mạng người. Mở cửa thành. Tô vũ thanh âm làm cho tất cả mọi người cũng vì đó xứng sở. Đại vương, mở mở cửa thành. Liền xem như một lòng nghĩ cứu người Hàn Đại bằng cũng là hơi sướng sở, khó có thể tin nói. Đại vương, mở cửa thành, Đông Châu quận làm sao đây? Bạch Tiểu Long cũng là hỏi. Tô Đại vương, ta biết ngươi cứu tâm tình người ta, nhưng là quan hệ này đến mọi người chúng ta tuần vong. Nói chung, ta không đồng ý mở cửa thành. Đông Châu quận bên trong, có người mở miệng nói. Ta cũng không đồng ý, ta sẽ không lấy chính mình người một nhà mệnh đi đánh bạc, cứu người khác mệnh. Tô Đại vương, xin nghĩ lại a Đông Châu quận tất cả mọi người là khuyên nủ, không nguyện ý mở cửa thành. Mở cửa thành. Tô Vũ không để ý tới mọi người, lại là hạ lệnh, thanh âm chém đinh chặt sát. Cát kẹt. Đại vương Sơn đệ tử lập tức lính mệnh, bắt đầu mở cửa thành ra. Mặc kệ người chung quanh nói như thế nào, bọn họ một mực phục tùng Đại vương mệnh lệnh là được. chương 571, đến lúc bắt đầu vui. Vương lỏng. Tô Đại vương, người điên. Dạng này người hội hạm Đông Châu quận cùng trong nước lửa. Tô đại Vương Bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm A, đóng cửa thành còn kịp. Tô Đại Vương, ta ủng hộ ngươi. Ngươi dạng này mới xem như một cái anh hùng. Có người phản đối, có người chống đỡ, có điều lại không ai dám làm ra cái gì quá kích cử động, chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, mà lại theo Tô Vũ hạ lệnh, Đại Vương Sơn bên trong, không ai lại nói nhiều một câu. Đại Vương Quyền Uy, xâm nhập nhân tâm. Cổng thanh mở. Cổng thanh mở. Ta liền biết Đại Vương Sơn không sẽ vứt bỏ chúng ta. Mọi người chạy mò. Tiến Đại Vương Sơn thì an toàn. Hai tử đừng khóc, ngươi không phải đói không, chờ chúng ta đến Đại Vương Sơn, muốn ăn cái gì mẫu thân đều mua cho ngươi. Những nhân tâm đó bên trong kích động, dưới chân tốc độ trở nên càng nhanh, đây là bọn họ sinh mệnh chi môn. vẫn bất phàm cùng tiêu giật hàn liếp nhau, chiến ý mười phần. Bọn họ tuy nhiên không cảm thấy tô vũ như thế làm là đúng, bởi vì Đại Vương Sơn trong lòng bọn họ địa vị cao hơn hết thảy, vì bảo toàn Đại Vương Sơn, đừng nói những người này. Liền xem như lại nhiều gấp bội, bọn họ cũng có thể bỏ qua. Nhưng là, bọn họ đều sẽ ủng hộ vô điều kiện đại vương quyết định, đã như vậy, vậy liền tử chiến đi. Tốt, để ma thú tiến công đi. Người háo đen cười lạnh hai tiếng, mở miệng nói. Long dạ đàn bà, cuối cùng không xứng làm một tên cường giả đối mặt chỉ có thất bại. Giống, ma thú tiếng gào thét làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, trên mặt lộ ra sợ hãi. Dầm dầm dầm, nguyên bản bình tĩnh ma thú lại bắt đầu táo động. Tiếp lấy điên quảng hướng về đại vương Sơn Dũng Mánh lao tới. Vô cùng vô tận ma thú, nhìn không thấy cô ấy, thân hình khổng lồ mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt thế như trẻ che vọt tới, nương theo lấy mặt đất chấn động, mọi người tâm đều là lúc lên lúc xuống, tâm thần bất định không thôi. Tại những ma thú này trước mặt, nhân loại lộ ra nhỏ bé như vậy, mà những cái kia trốn mệnh lệnh chúng nhân, tu vi vốn thì không cao, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ bị ma thú đổi kịp, dâm làm thiệt náo. Đại vương, cần làm nổ bùng sao Bạch Vân Phi nhìn lấy đánh tới chớp nhoáng bầy ma thú, nuốt nuốt nước miếng một cái, gian nan mở miệng nói. Không cần. Tô Vũ lắp đầu. Tô Đại Vương, lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm, người quyết định nhưng là quan hệ đến toàn bộ Đông Châu còn A. Có người sắc mặt tái nhận, không khống chế được nói ra, hoảng sợ vô cùng. Những người này đã xin vào dựa vào ta Đại Vương Sơn, ta tự nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, lại có nói không nên lời kiên định, yên tâm đi, bọn họ ta phải cứu. Đông châu quận, cũng sẽ không có sự tình. Tô Vũ ánh mắt nhìn về phía người áo đen, xa xa tới đối đầu, tựa như có thể cọ sát ra tia lửa. Cổ tay khẽ đảo, ở trước mặt hắn đã xuất hiện một cái cao cỡ nửa người âm hưởng, còn bổ sung một cái to lớn loa to. Tô Đại Vương, đây là muốn làm gì sao? Tất cả mọi người mà bước thời điểm này, thế mà còn có nhàn hạ thoải mái làm những vật này. Điên đi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tô Vũ cầm còi mở miệng nói, thanh âm to. Vang vọng ở trong thiên địa, về vang lên ẩm ẩm, liền xem như ma thú tiếng gào thét cũng là trực tiếp bị che xuống. Tô Vũ còn là lần đầu tiên dùng còi, hiệu quả lạ thường tốt, ngay cả mình đều nhảy vọt lên. Ngưu bức ca, cái này còi đối người nói chuyện, có lẽ có thể trực tiếp đem người đánh chết. Mọi người trong nháy mắt thì chấn kinh, Tô Vũ thành công hấp dẫn mọi người chú ý lực, liền xem như thiên các người cũng nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân. Vốn đang coi là Tô Vũ muốn kể một ít cổ vũ si khí lời nói Nhưng mà, mọi người chớ hoảng sợ, tiếp xuống thả một bài âm nhạc bông lòng một chút. Tô Vũ tiếp tục dùng loa to nói ra, thanh âm mặc dù lớn, nhưng là nội dung lại là để tất cả mọi người xứng sở tại nguyên chỗ. Âm nhạc, cái này mẹ nó là đến khôi hài A. Thời điểm này thả âm nhạc, người xác định có thể bông lòng Ha ha ha, Đại Vương Sơn Đại Vương bị mọi người truyền đi thần kỳ sự việc, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Người áo đen cũng là bị Tô Vũ thần chuyển hướng làm đến vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng là tiếp lấy cười lạnh nói, khẳng định là khó có thể lựa chọn chi áp lực nén quá lớn, cho nên có chút điên. Tô Vũ không để ý tới mọi người, phối hợp xuất ra phân chiến từ đĩa. Phân chiến từ đĩa, dục huyết phấn chiến, phía ta tiến vào phấn khởi trạng thái, để cao chiến đấu lực 200%. Cái này từ đĩa quả thực là chính là vì quần chiến mà chuẩn bị, đề cao 200%, chẳng khác gì là nguyên lai gấp 3 chiến lực, mỗi cá nhân chiến đấu lực đều đề cao, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Mà đáng sợ như thế đồ vật, tại trước mắt bao người, chậm rãi để vào âm hưởng bên trong. Dọc theo giang sơn phập phồng phập phồng ôn nhu đường cong. Phóng ngựa yêu trung nguyên yêu Bắc quốc cùng giang nam. Đối mặt băng đao tuyết kiếm mưa gió đà tình làm bạn. Chân quý thương thiên bàn cho tà kim sắc hoa năm. Làm người một chỗ can đảm làm người thì sợ gì gian nguy. Hào hùng không thay đổi năm qua năm. Châm thấp thanh âm hùng hậu theo âm hưởng bên trong truyền hình ra, còn có còi khuyết đại âm thanh, cổ động mang nhĩ mọi người làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, thể xác tinh thần đều tại cùng cộng hướng theo. Bài hát này, tốt cảm giác kỳ quái. Ta ta cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, nóng quá. Không được, ta ta cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng, không kịp chờ đợi muốn đánh một trận. Chiến đấu, chiến đấu, đến đánh đi. Mọi người trong lòng hoảng sợ cùng tâm thần bất định trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại, trong mắt ý chí chiến đấu sụt sôi, như là hỏa diễm thiêu đốt. Mà những cái kêu phi nước đại mọi người cũng là toàn thân nhiệt khí dâng lên, cuồng hống một tiếng. Chạy càng nhanh. Đại vương, để cho chúng ta lên đi. Đại vương sơn đệ tử trong mắt tinh quang bốn phía, từng cái song quyền nắm chặt, chỉ chờ ra lệnh một tiếng thì song đi lên. Tiêu giật hàn kiếm ý, vẫn bất phàm đao ý cũng là phóng lên tận trời, trực chỉ thiên các. Ma cho ta, các ngươi một mực đối phó thiên các người là được. Tô vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là nghi hoặc, có điều vẫn gật đầu. Nghĩ không gian này âm thanh vang lại có như thế kỳ hiệu, đều nói đại vương sơn khắp nơi trên đất là bả bối, xem ra là thật. Người áo đen mang theo ngạc nhiên nói ra, có điều nhưng là như cũ bình tĩnh, coi như thực lực để cao lại như thế nào, tại thú chiều phía dưới, vẫn như cũ là yếu ớt không chịu nổi. Giống, ma thú tiếng gào thét càng ngày càng điên cuồng, hai mắt đỏ thấm, như là muốn hủy diệt hết thầy. Tô đại vương, hạ lệnh giết đi. Lúc này cổng thành mở rộng, nếu là tùy ý ma thú sung lại, hậu quả tưởng tượng không nổi Mọi người lúc này đều đã nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn không sợ ma thú, có một cỗ sức liệu chỉ chờ Tô Vũ ra lệnh một tiếng thì đại khai sát giới. Không nổi, đợi đến ma thú an tĩnh lại, các người đang chiến đấu cũng không muộn. Tô Vũ dị thường bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể chậm rãi trôi nổi đến giữa không trùng, lơ lửng tại đồng châu quận phía trên, ngồi xếp bằng, trước mặt càng là thả một trận cổ cầm, đồng dạng cũng là lơ lửng. Nghe nói Tô Đại Vương có thể dùng âm nhạc để ma thú yên tĩnh. Chỉ là như thế số lượng ma thú, Tô Đại Vương có thể chống đỡ sao? Mê huyễn hoa nhưng là so trước đó còn kinh khủng hơn, tiếng đàn còn có thể khắc chế sao? Ta tin tưởng Tô Đại Vương nhất định có thể, chỉ cần ma thú đạt được khống chế, lao tử cái thứ nhất lao ra cùng thiên các người giết cái người chết ta sống. chương 572, tiếng đàn Du Dương Không hổ là Tô Đại Vương, tuyệt đại phong hoa. Nhìn lấy trong hư không tô vũ tất cả mọi người là cảm thắn nói. Thú chiều trước mắt, cũng chỉ có hắn có thể như thế lạnh nhạc. Hai tay khẽ vướt cầm. ha ha nói cho ngươi, ta đến thời điểm nhưng là cùng Tô Đại Vương một đạo tới. Có người lập tức một nói, trên đường đi, Tô Đại Vương phong thái, đó mới gọi người tin phủ. Thật giả, liền biết các ngươi không tin. Trên đường đi Tô Đại Vương nhưng là điệu thấp, mà lại nóng tính khác tốt, biết thiên tinh xả à khi đó. Cùng Tô Vũ một đạo trở về những người này từng cái khoe khoan nói, vinh hạnh vô cùng. Trong đám người, hàng thiến đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy không trung hư ảnh, nội tâm than nhẹ. Hắn mãi mãi cũng là như thế lạnh nhạn, mặc kệ là đối mặt chỉ trích hoặc là đối mặt nguy hiểm, hết thảy tựa như mãi mãi cũng tại hắn trong không chế. Chanh chanh. Tô Vũ hai tay run lên, cầm âm như suối, chậm rãi chạy xuôi mà ra. Tiếng đàn này cực kỳ nhu hòa, nhưng mà, thú chiều trước mắt, âm hưởng ầm ầm, nhưng lại như cũ ngăn không được cái này nhu hòa tiếng đàn. Mọi người đều không tự giác bị cầm âm hấp dẫn, cam nguyện trong trầm mê, không muốn tự kiềm chế. Chanh chanh. Tiếng đàn vẫn như cũ rất là ưu nhã, trôi qua một lát, chợt nghe dao cầm bên trong đột nhiên phát ra bang bang chi âm, hình như có sát phạt chi ý, nhưng mà lại cấp tốc chuyên vì nhu hòa, chợt cao chợt thấp, cực điểm phức tạp biến ảo, mỗi cái thanh âm nhưng lại trầm bồng du dương, êm tai động tâm. Giống Như thế cầm âm, lại là game nên ma thú của mình, đều là ngửa đầu gào thét, cái này gào thét bên trong, sát phạt chi ý cũng cấp tốc biến mất. Tiếng đàn giằng giống như thủy triều bốn phía lái đi, tràn đầy lấy mỗi một chỗ không gian trong mắt mọi người, phản phất có một cái màu trắng tinh linh tại bay múa theo gió, dáng múa ưu nhã cao quý, lại hình như có từng đóa từng đóa trói mắt hoa hồng thứ tự mở ra, phiêu giật ra âm nhạc hương thơm. Mỹ diệu linh động tiếng đàn từ ngón tay đổ xuống mà ra, giống như từng tia từng tia dòng nhỏ chạy qua trái tim, ôn nhu điểm tĩnh, thư mềm nhàn hạ, làm say lòng người. Tiếng đàn là câu thông tâm linh mối quan hệ, năm chặt động lên cuồng bạo tâm tiến vào yên tĩnh trong bức tranh. Nương theo lấy cầm âm, là một trận chập trùng bất định rõ nhẹ. Tựa như nhu hòa hai tay, nhẹ nhàng linh hoạt phất qua gương mặt mỗi một tấc da thịt, mang cho người ta an tưởng. Các chủ đại nhân, cái này. Băng điêu người đeo mặt nạ thanh âm bên trong mang theo kinh sợ, liền xem như hắn đều cảm giác được một kia ủ rũ đánh tới, muốn quên đi tất cả phân tranh, thật tốt ngủ say. Người áo đen không nói gì, có điều có thể rõ ràng cảm nhận được che giấu tại áo tràng phía dưới không bình tĩnh. Giống, những ma thú kia xông vào tốc độ cấp tốc giảm xuống, cuối cùng nhất thậm chí đồng thời ngồi dưới đất bạo ngược giết hết, hai mắt nhắm lại, lắng nghe cái này bình thản cầm âm. Thỉnh thoảng giống lên một tiếng, tựa như tại vì tô vũ nhạc đệm. Cái này, cái này lắng lại. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tại trước mặt bọn hắn là vô số ma thú tính tỏa hùng vĩ cảnh tượng. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cái kia bình tĩnh như trước đánh đàn bóng người bên trên, ánh mắt từ kính sợ dạ vở vì sùng kính. Tiếng đàn vẫn như cũ, gột rửa lấy mọi người trong lòng hạt bụi, để chúng tâm linh người đều rất giống đạt được một lần thanh hoa. Tô Đại Vương, quá! Mạnh! Lúc này, bọn họ lại muốn không đến một cái từ để hình dung Tô Vũ, nghẹn nửa ngày, chỉ có thể dùng mạnh để hình dung. hắn Mạnh, đã siêu thoát mọi người nhận biết, cơ hồ cũng là thần. Lúc này Đông Châu quận tụ tập gì nhiều người vật, cái kia tín ngưỡng chi lực như là mênh ngông biển lớn, đối với Tô Vũ lăn lộn mà đến, cơ hồ có thể đem bà phủ. So sánh với mà nói, đánh đàn trô tiêu hao tín ngưỡng chi lực cơ hồ có thể không cần tính. Đại Vương Sơn! Tốt một cái đại vương Sơn, tô đại vương thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn A Người áo đen bóng người chậm rãi hiện lên ở không trùng, thanh âm giống như tiếng sấm, lập tức đem thiên các người tỉnh lại, nhưng mà say mê ma thú, hắn lại là không thể làm gì. Ta thiên các coi như không dựa vào ma thú, cũng vẫn như cũ có thể san bằng người cái này đại vương Sơn. Người áo đen thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí. Giết! Và anh! Thiên các những người đeo mặt nạ kia thân hình chấn động tiếp lấy mang theo ngập trời khí thế đối với đại vương sơn vọt tới, bọn họ đều là theo biển máu thi sơn bên trong leo ra, từng cái trên thân lệ khí cơ hồ xuyên trời, làm người ta kinh ngạc. Mấy trăm vị vũ tôn, càng là có hơn 10 vị vũ thánh, tốc độ gì nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt thì vọt tới trước cửa thành. Nhìn gót sắt tranh tranh đạ biến vạn lý hà sơn. Ta đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt nhật nguyện xoay tròn. Nguyên khói lửa nhân gian an đắc thái bình mỹ mãn. Ta thật còn muốn sống thêm 500 năm. Lúc này, âm hưởng bên trong vừa vặn cũng đến bộ phận, mọi người tâm tình khoái động, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Còn muốn sống thêm 500 năm, những lời này là mọi người lúc này nội tâm chân thực khắc họa cộng minh phía dưới, từng cái sắc mặt từng hồng, đối với người đeo mặt nạ tiến lên. Các huynh đệ, giết ta. Giết những thứ này chó. Ngày hôm nay, người không chết, chính là ta sống, ta còn muốn sống thêm 500 năm. Cho chúng ta nguyên lai like gia viên, thân nhân, huynh đệ, báo thủ. Cứu hận lại thêm âm hưởng tăng phúc, những người này chiến đấu lực trực tiếp tăng mạnh, mấy tên võ tông liên thủ liền có thể cùng một tên vũ tôn phân cao thấp, mấy tên vũ tôn liên thủ càng là có thể cùng một tên vũ thánh phân cao thấp. Đại vương Sơn đệ tử trên mặt đều mang chiến ý, ỷ vào đệ tử trận pháp, tiến thối có độ vừa phải, cùng chơi các cường giả chiến đấu. Mà thiên các người tại ở gần sau đó, mới phát hiện mình là nhiều sao bị kịch. Bởi vì theo tới gần, Tô vũ cầm âm uy lực cũng lại càng lớn, Lấy về phần bọn hắn còn muốn phân ra không ít linh lực tại triệt tiêu cầm âm ảnh hưởng, chiến đấu lực trực tiếp hạ xuống 3 phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, thế mà bị áp chế tại hạ gió.